toàn bộ giết chết nhân loại đáng chết nghĩ tới đây hắn gắt gao nhìn chằm chằm lý việt mấy người ánh mắt tinh hồng hét lớn dám giết tộc của ta sử thi các ngươi hết t h ể đi tìm chết thoại âm rơi xuống hắn cả người lần nữa buộc phát ra cực kỳ kinh khủng hắc cám huyết khí trong tay huyết sắc chiến phủ toát ra kinh thế huyết quang p h ả n g phất sau một khắc hắn liền muốn bổ ra kinh khủng nhất một b ữ a như vậy tư thái làm cho nữ vu vương hậu cọ dạn ác ma thuật sĩ sơ sơ hỏa hệ nữ vu sa m ạ n nhiều âm nhiều thuật sĩ c h ă m bên ngoài kéo hát long mật ân hát long mạt gạ g ì á mấy vị một tất cả đều cảnh giác các nàng trên tay pháp trượng sáng lên kinh người quan mang có thể cây ổ tư lại căn bản không có sông về phía trước tới ngược lại thân thể nhất chuyển trực tiếp hướng về phía dưới địa hạ thành phong đi ừ m lý việt sửng sốt một chút bất quá lập tức hắn liền phản ứng kịp vội vàng phân phó bên cạnh nữ vu vương hậu cọ dạn nhanh dùng tín ngưỡng chi lực phong cấm cái tòa này địa hạ thành không gian chi lực hắn muốn chạy trốn chương hai trăm chạy t r ố i chết x ử thi cực hạn phong cấm không gian chi lực đọc lại chương một trăm chín mươi chín nhé qua tác đăng nhầm chương một trăm chín mươi chín nhưng nội dung thực chất là chương hai trăm thêm gặp phải đi chú đóng thông đạo hán hắn sẽ không đã hai gã x ử thi cấp ngưu ma người trên mặt trong nháy mắt trắng bệnh thân thể lay động có chút đứng không yên thân phận của gạp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 ta sẽ giúp các ngươi hướng mắc cầu t ỉ n h hắn để lại một câu nói phía sau toàn bộ thân hình khổng lồ liền phóng lên cao cùng lúc cực kỳ kinh khủng hắc cám huyết khí từ trên người hắn bạo phát quần quận màu đỏ sầm huyết khí liền giống như một đạo tiếp thiên liền địa đáng sợ cột máu vọt thẳng phá thiên thượng ảm đạm mây đen dù cho nhìn xa xa cũng để cho k h ô t r o n g lòng người sợ hãi đồng thời một cỗ cực kỳ cường đại u y áp hướng về bốn phía điên cuồng làn tràn chỉ là đảo mắt cũng đã bao phủ phương viên ngàn mét khu vực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 lý việt ánh mắt nhau lại kinh ngạc nhìn dẫn đầu cái kia vị chín em mở khoảng cách n h ư ma người dù cho hắn là đứng ở hắc long、M、lì ổng trên lưng chu vi cũng có cực mạnh hắc gám hộ thuấn bao phủ đồng thời、M、lì ổng cũng giúp hắn ngăn cản 99% v n i áp nhưng hắn còn như trước cảm thấy có chút khó chịu thực lực như vậy làm cho trong lòng hắn đều có chút chấn động như vậy tọa địa hạ thành lại còn có bực này nhân vật mạnh mẽ lĩnh chủ đại nhân đây là một vị sử thi cực h ạ n n h ư ma người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 Quân quân u hắc h ám y ế ttt khí hóa h h à n m ộ cái cự kinh khủng cự xà đáng ư hướng a bao hắn phủ, phóng tiếp trực Việt Tê tê tê. đi. về Lý đ sợ tiếng gào thét từ cự xà trong miệng truyền ra cự xà tốc độ nhanh đến cực điểm chỉ là hô hấp gian cũng đã kéo dài qua vượt lên trước ngàn mét khoảng cách t ừ lý việt phương hướng nhìn lại cái kia thuần túy tử vô cùng kinh khủng hắc á m huyết khí hóa thành cự xà phảng phất có thể thôn thiên vệ địa vậy vẹn vẹn đầu lâu cao thấp liền vượt qua một gian nhà tạ á thành đúng lúc này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 Từ lồng ngực vị trí bắt lồng ngực xuống, băng vị đầu sổ xuống, diệt. một k ga sử thi n cực hạng thành n ác quả ma thuật t h y n p h sĩ một ga sử thi tột cùng hỏa hệ nữ vu một ga sử thi tột cùng quỷ dị nữ vu ngừng thân thể các sắc mặt khó coi tới cực điểm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 chương hai trăm lẻ một cách sát x ử thi cực hạ thu được tòa thứ hai địa hạ thành tuy là nữ vu vương hậu cò dạn cũng không có tín đồ nhưng thành tựu thần tính sinh vật cũng là đồng dạng có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng chi lực hết sức thần kỳ sở dĩ lý việt đã sớm làm cho thần thánh thiên sứ en trổ cho một đạo tín ngưỡng chi lực giao cho cò dạn chính là vì xử lý như trước mắt cái này loại đột phát tình huống h ồ nữ vu vương hậu cò dạn không trần c h ờ chút nào nàng nhẹ nhàng đưa tay phải ra Nhất ngưng quang mang đột nhiên xuất hiện. Đạo tia sáng này có cánh tay trường, thời xuất một tụ đột tia tay đạo Đạo cực rực cực có kỳ kỳ rỡ, phong n còn sống vậy trên không trùng vằn g phất hơi vật vậy m Bất l u ậ kẻ nào n c h ứ kiến đạo tia sáng này đạo đều sẽ cấm ó một loại tâm cảm thần an bình, cả người thư thái loại Phong người giác. bình, an cả c phía dưới địa hạ thành không gian c h i lực nữ vu vương hậu có d ạ n ánh mắt nhìn trên tay tín ngưỡng c h i lực nói vô thanh vô tức này đạo tín ngưỡng c h i lực hóa thành đ ầ y trời quan vũ phảng phất vượt qua không gian khoảng cách trực tiếp đem cả tòa địa hạ thành bao trùm đầy trời quang vũ nối thành một mảnh kim s á c quang mang nhàn nhạt quét ngang mà qua bốn gửi đây là cái gì mới vừa chạy đến trong địa hạ thành đứng ở trận pháp truyền tống ở trên sử thi cực hạn n h u ma người kẹp nét mặt lộ ra vẻ nghi ngờ màu sắc hắn cảm ứng tự thân cái này hào quang màu vàng kim nhạt dường như cũng không có bất kỳ tác dụng cố làm ra vẻ huyền bí nhân loại đáng chết dám đến thế giới ngầm g i ế t ta như ma người nhất tộc sử thi tộc nhân các ngươi đây là muốn chết nhớ kỹ ta là ngưu ma người cấp ta sẽ dẫn người qua đây đi trước mặt đất đem bọn ngươi chém giết sạch sánh sinh quý trọng còn lại sinh mệnh a tu luyện tới s ử thi cấp không dễ dàng có thể các ngươi đã định t r ư ớ c đã muốn chết ha ha ha ha nhìn lấy đang từ bầu trời hạ xuống hai đầu hắc long cùng với hắc long trên lưng từng đạo nhân loại thân ảnh hắn thú cười nói lúc này đứng ở trận pháp truyền tống bên trên trong lòng hắn sợ hãi đã d i ệ t hết chỉ cần hắn tâm niệm vừa động là có thể truyền tống ly khai thì sợ gì đã định trước c à n g chết lý việt đứng ở hắc long lì ổng trên lưng sắc mặt kỳ dị nói ngươi cảm thấy ngươi chừng nào thì sẽ chết lúc này bọn họ huyền phù ở địa hạ thành bên trên đang ở công kích địa hạ thành thành trì hệ thống phòng ngự các loại kinh khủng pháp thuật tầm vang đem địa hạ thành phòng ngự quang t r á o đánh cho không ngừng run rẩy phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát đây cũng là ngưu ma người cặt không vội mà rời đi nguyên nhân chờ thành trì phòng ngự đại trận phá vỡ hắn lại truyền tống ly khai cũng không chút nào chậm ngược lại đứng ở trận pháp truyền tống bên trên hắn đã đứng ở thế bất bại ta nhân loại n g ư ơ i còn muốn giết ta n g ư ơ i giết được không ha ha n g ư ơ i giết không được nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi n g ư ơ i giết mát con trai độc nhất hắn sẽ đem linh hồn của ngươi rút ra ném vào hắc cám c h i hỏa trùng tiêu đốt trăm năm cầu nguyện ai nhân loại hoặc là ngươi bây giờ tự sát còn kịp bằng không đợi đối với ngươi đem là vô tận thống khổ cặp cười lạnh nói trong lòng hắn đã tính toán tốt lắm trở về thì lập tức kêu lên m á t kêu nữa bên trên hai gã quan hệ không tệ x ử thi cực hạn qua đây hợp bốn gã x ử thi cực hạn chiến lược dễ dàng là có thể đem này nhân loại chỗ ở thế lực càn quét hắn chính là đã biết được chỗ này trên lối đi mặt mặt đất thế giới cũng không có người loại đế quốc chỉ có vương quốc chính là nhân loại vương quốc có bốn gã x ử thi cực hạn liên thủ ai có thể hắn địch đến lúc đó không chỉ có muốn giết trước mắt đám này nhân loại đáng chết cái k i a cả tòa nhân loại vương quốc c ũ người nhất định sẽ bị phẫn nộ、mark、tàn n hầu h sát bị sẽ Mark không còn. n g ư không phải mark lý việt nghe vậy ngược lại là sửng ư sốt một chút hắn còn tưởng rằng tên này sử thi cực hạn ma ngưu mang ư ờ i chính là cái gì đó mark không nghĩ tới c ư nhiên phải không như vậy chẳng phải là nói cái tòa này địa hạ thành phía sau chí ít thì có hai gã sử thi cực hạn người r ố t nát loại a người căn bản không biết thế giới ngầm cường đại chờ lấy a rất nhanh ngươi và người nhà của ngươi đồng bạn quốc gia của ngươi ngươi toàn bộ cũng sẽ bị tang lưu ma người nhất tộc triệt để săn bằng chờ ta trở lại là tử kỳ của ngươi cặp c ư ờ i lạnh liên tục nhìn lấy phía trên thành trì phòng ngự đại trận đã lập tức phải bị phá ra hắn dự định ly khai tâm niệm vừa động dưới chân hắn dọc theo n a m đạo hắc cám huyết khí đem trận pháp truyền t ố n g kích hoạt nhất thời năng lượng kinh người hội tụ không gian mơ hồ v ậ n mèo tới nhưng là chỉ là mơ hồ v ậ n mèo năng lượng vẫn hội tụ nhưng lại vẫn không cách nào đưa hắn truyền tống ly khai ừ m chuyện gì xảy ra làm sao không cách nào truyền tống Cặp thân sắc trên mặt biến đổi trong lòng có chút luông cuống nếu là không có cách nào truyền tống ly khai hắn nhìn lấy cái kia đã lung lay sắp đổ lập tức phải bị phá ra thành chỉ phòng ngự đại trận trên trán mồ hôi lạnh đều nhô ra nhanh nhanh khởi động a nhanh truyền tống a trong lòng hắn giống giận nhưng hắn căn bản không hiểu d u n g pháp trận chỉ có thể đứng ở trận pháp truyền tống thượng tiêu gấp cầu nguyện đưa hắn nhanh chóng truyền t ố n g ly khai là không phải không cách nào truyền t ố n g giữa không trung lý việt mỉm cười nói hắn những lời này vừa ra phía dưới ngư ma người cắt sắc mặt đại biến không dám tin h ế t lớn là ngươi ngươi ảnh hưởng trận pháp truyền t ố n g phanh tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền đến bao phủ cả tòa địa hạ thành thành chỉ phòng ngự đại trận bộ r a trong suốt quang t r á o hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ngư ma người cắt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh nhưng lập tức hắn liền hung ác nhìn lấy cấp tốc vọt tới lý việt mấy người phẫn nộ quát chỉ bằng các ngươi một gã sử thi cực hạ hai gã sử thi đình phong liền muốn giết ta ta càng còn muốn chạy hơn các ngươi ngăn được sao cúc cho ta vê anh kinh thiên hắc ám huyết khí lần nữa bạo phát hắn trực tiếp hướng về một hướng khác bỏ chạy ai nói chúng ta chỉ có một gã sử thi cực hạ lý việt lắc đầu bên cạnh hắn nữ vu vương hậu có dạn g trong nháy m ắ t hóa thành một đạo lôi quang phát sau mà đến trước ngăn ở ngưu ma người cặp phía trước đồng thời trên vòm trời mây đen bắt đầu khởi động điện đỉnh thiểm lôi đỉnh không ngừng. cổ kinh khủng đến mức tận cùng ma lực ba động làm cho hư không đều ở đây mơ hồ rung động tình cảnh như vậy làm cho ngưu ma người c ẹ t sắc mặt lần nữa k ỳ biến hắn bất khả tư nghị nhìn có dạn sử thi cực hạn lại còn có một gã sử thi cực hạn mà đồng thời ác ma thuật sĩ sở sở cũng tới đến phía sau hắn hỏa hệ nữ vu sa mạn nhiều âm nhiều thuật sĩ trăm bên ngoài kéo ở vào t à hữu bốn gã nữ vu trực tiếp đem hắn bao vây vào giữa không có bất kỳ lời nói nhảm ta ác g i a n g buộc hỏa diễm dẫn lực đã ngồn ma âm ba đạo sử thi cấp pháp thuật đống nhiên đập vào ngưu ma người cặp trên người cái này ba đạo sử thi cấp pháp thuật đều không có cái gì uy lực công kích nhưng là mạnh nhất khống chế hình pháp thuật trong nháy mắt dù cho ngưu ma người cặp thuộc về sử thi cực hạn nhưng bị cái này ba đạo pháp thuật khống chế được cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát ẩm ẩm trên vòng trời vạn đạo ba tám lôi đ ỉ n h huy hoàng như thiên uy đống nhiên rơi xuống xí bạch lôi đình chiếu sáng thiên vũ lôi đ ỉ n h hệ mạnh nhất sử thi cấp đơn thể pháp thuật vạn lôi h oanh đ ỉ n h không phải c á c phát sinh cuối cùng tiếng gào tuyệt vọng sau một khắc liền bị vạn đạo lôi đ ỉ n h trực tiếp xé nát thậm chí lôi đ ỉ n h còn đập ở phía dưới trong địa hạ thành đại lượng sợ hãi chạy trốn như mà thân người thân thể run lên ở lôi đ ỉ n h dư ba dưới trong nháy mắt hoa khí quét sạch địa hạ thành nhìn lấy một phần ba tọa địa hạ thành đều bị lôi đ ỉ n h nổ nát trắng cảnh lý việt hạ lệ trong lòng hắn cũng thán phục tuy nói vạn lôi oanh đỉnh chỉ có một thể pháp thuật nhưng trên thực tế đám này công hiệu quả cũng giống vậy không kém a bất quá hắn càng mong đợi kế tiếp xử thi bảo dương cái tòa này địa hạ thành nhưng là so với hẹn nạ địa hạ thành cường đại rồi rất nhiều nghĩ đến thu hoạch cũng sẽ càng lớn chứ chuyện được giới thiệu để giải trí chương 202, l ầ n nữa mở ra bảo dương long huyết chiến giáp đoán tạo b ả n vẽ cái nhiều canh giờ đã qua cả tòa trong địa hạ thành sở hữu n g h i u ma người toàn bộ bị kích s á t những thứ này như ma người không có thu phục giá trị ngược lại không bằng trực tiếp k í c h sát thu hoạch năng lượng càng chân thật sở hữu linh chủ nhiệm vụ càn quét thế giới ngầm thêm được k í c h sát hắc ám sinh vật có thể lấy được năng lượng cũng không phải là ít nhìn phía dưới chỉ có một cổ thi thể địa hạ thành lý việt đứng ở hắc long lì ổng trên lưng sắc mặt bình tĩnh đi tới vạn tộc chiến trường đã hai mươi ba ngày hắn sớm đã thành thói quen cái này loại thây phơi khắp nơi cảnh tượng l i n h chủ đại nhân t r ừng lý việt gật đầu thế giới ngầm tài nguyên vẫn là rất phong phú đặc biệt các loại khoáng sản số lượng rất nhiều bất quá thông thường khoáng sản hắn không cần thậm chí thông thường ma pháp khoáng vật hắn đều không cần hắn chỉ cần chân quý ma pháp kim loại căn cứ nhiều lần càn quét quái vật doanh trại tổng kết hắn phát hiện quái vật trong doanh trại vật phẩm quái vật thi thể bảo tồn càng nhiều ngưng tụ ra bảo dương có thể lái ra vật phẩm lại càng tốt trước mắt địa hạ thành trên thực tế cũng chính là đại hình quái vật doanh đ ị a sở dĩ ngoại trừ chân quý ma pháp kim loại hắn sẽ cho người mang đi bên ngoài những thứ khác toàn bộ đều muốn trở thành sau đó bảo dương hai mươi sáu thuốc bổ hắn từ không trung nhảy xuống rơi vào trong địa hạ thành người công chiếm địa hạ thành ngưu lực thành mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh địa hạ thành ngưu lực thành sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoàn t h à n h đồng cấp như ma người có thể với trong thành kiến tạo một tòa ngư ma tử quán có bảy mươi tỷ lệ hấp dẫn đến một vị sử thi cấp ngư ma người và ở 30% mươi tỷ lệ hấp dẫn đến hai gã sử thi cấp ngư ma người và ở tuyển trạch phá hủy địa hạ thành ngưu lực thành đem hóa thành hai cái sử thi bảo dương có thể từ trong hòm đáo mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị chờ các loại tuyển trạch phá hủy bởi vì ngươi sở hữu lính chủ nhiệm vụ càn quét thế giới ngầm ngươi sẽ được hai cái ngoài định mức kim cương bảo dương hai cái sử thi bảo dương hai cái ngoài định mức kim cương bảo dương lý việt nét mặt lộ ra nụ cười thành quả kinh người không hổ là có năm vị sử thi cấp ngưu ma người địa hạ thành phần thường này so trước đó phá hủy tòa kia hẹn nạ địa hạ thành nhưng là mạnh nhiều lắm bất kỳ một cái nào sử thi cấp bảo dương hiện giai đoạn còn lại lính chủ đều là tuyệt đối không cách nào lấy được quái vật doanh địa chỉ có thể bằng vào lãnh địa đơn vị càn quét mới có thể ngưng tụ ra bảo dương nếu như mượn lãnh địa bên ngoài chiến lược như vậy thì chỉ là tầm thường quái vật doanh địa không cách nào ngưng tụ bảo dương thì như xin vương quốc xạ công chúa nàng nếu để cho xin vương quốc cái kia vị sử thi cấp long kỵ sĩ hỗ trợ càn quét một tòa địa hạ thành như vậy là không cách nào ngưng tụ ra bảo dương cũng chỉ có thể thu được thường quy thu hoạch cũng chính là trong địa hạ thành những tài nguyên kia phá hủy hắn không chút do dự tuyển trạch nói nếu như còn lại l ĩ n h chủ sợ rằng phần lớn đều tuyển trạch chiếm giữ cái tòa này địa hạ thành dù sao 70% t ỷ lệ thu được một gã sử thi cấp ngưu ma người và ở 30% t ỷ lệ thu được hai gã sử thi cấp ngưu ma người và ở đây đối với còn lại l ĩ n h chủ mà nói nhưng là thiên đại thu hoạch dù cho cái này loại và ở sử thi cấp cùng trong lãnh địa chính mình bồi dưỡng ra được sử thi cấp bất kể là ở về trung thành hay là đang còn lại phương diện đều có cực đại khác biệt nhưng nghĩ đến cũng không có vài tên l ĩ n h chủ có thể ngăn cản loại cám dỗ này nhưng hắn bất đồng hắn thần hy lĩnh không cần cái này loại trung thành không cách nào bảo đảm sử thi cấp hơn nữa sử thi bảo dương có thể mang cho hắn thu hoạch vượt qua xa chính là hai gã sử thi cấp theo sự lựa chọn của hắn ánh sáng kinh người mang lan tràn ra đem chọn tọa địa hạ thành bao phủ tương thành p h ò n g ốc thi thể tiên huyết binh khí khoáng vở hết thạy tất cả đều ở đây trong ánh sáng tiêu thất cuối cùng cả t ò a địa hạ thành chỉ còn lại có một t ò a đất trống đại lượng quang mang ở trước mặt hắn hội tụ hình thành hai cái ba màu sắc rực r ỡ c h ạ c h sử thi bảo dương sau đó lại có hai cái số nhỏ nhất kim cương bảo dương hội tụ ở bên cạnh hai lớn hai nhỏ chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta thể sắc và tinh thần sung sướng ta hiện tại cảm thấy trên đời xinh đẹp nhất nhan sắc không ai bằng sử thi trên hòm đáo ba màu sắc rực r ỡ c h ạ c h lý việt trong lòng đều là vui sướng hắn xoa xoa tay mong đợi đi ra phía trước mở bảo dương loại chuyện như vậy thật là làm cho người ta mong đợi hắn mở ra trước một cái kim cương bảo dương món món vật phẩm chớp động hào quang l ó a mát tán ở bốn phía chúc mừng ngươi thu được năng lượng mười vạn tế đàn thăng cấp thạch mười sơ cấp thời gian quyển chục năm sơ cấp thuấn di quyển chục năm kim cương chi hoa ba che đậy chi thạch một năng lượng thần đăng một sơ cấp long huyết chiến giáp đoán tạo bản vẽ một sơ cấp pháp lực khôi phục dược t ề phối phương lý việt ánh mắt từ phía trước từng món một vật phẩm bên trên đ ả o qua cuối cùng ánh mắt rơi vào sơ cấp long huyết chiến giáp đoán tạo bản vẽ cùng sơ cấp pháp lực khôi phục dược tể phối phương bên trên hắn cầm lấy đoán tạo bản vẽ kiểm tra đứng lên tên gọi sơ cấp long huyết chiến giáp đoán tạo bản vẽ giai bậc lam sắc giới thiệu đây là long huyết chiến giáp xuya di sơ cấp chiến giáp giao cho thợ rèn t ô n g sư trở lên thợ rèn nhưng đánh làm ra lam sắc ma pháp trang bị sơ cấp long huyết chiến giáp tài liệu long huyết quan sát hiệu quả một lực lượng một thể chất một mất tiệp lý việt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn một lực lượng một thể chất một mất tiệp cái này một đây là lam sắc ma pháp trang bị dù cho chính là t ử sắc ma pháp trang bị cũng xa xa không có kinh khủng như vậy thuộc tính thì như hắn phía trước sử dụng nữ yêu pháp trượng cũng chỉ là bỏ thêm một hai tinh thần nhưng cái này đã coi như là rất tốt t ử sắc trang bị nhưng bây giờ cái này sơ cấp long huyết chiến giáp lại bỏ thêm chọn ba giờ thuộc tính ừ n không có đặc tính chỉ là đơn thuần tăng thêm thuộc tính bất quá rất nhanh hắn thì nhìn ra cái này sơ cấp long huyết chiến giáp bất đ ộ n g hắn quá khứ lấy được sở hữu ma pháp trang bị đều cũng có đặc tính nhưng bây giờ cái này sơ cấp long huyết chiến giáp cũng chỉ có thuộc tính không có bất kỳ đặc tính coi như không có đặc tính chỉ dựa vào kinh khủng này thuộc tính liền muốn không so sánh được thiếu tử sắc ma pháp trang bị đều mạnh hơn hơn nữa đoán tạo cần tài liệu cũng thủ đơn giản hắn nét mặt lộ ra nét mừng cực phẩm kỵ sĩ chiến giáp hắn thần hy lĩnh cái kia bảy ngàn băng xương kỵ sĩ quân đoàn trang bị cái này sơ cấp long huyết chiến giáp phía sau thực lực tuyệt đối phải tăng vọt một đoạn thanh đồng băng xương kỵ sĩ lực lượng thể chất m ư n tiệp đều ở đây năm năm tả hữu phối hợp l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phú có thể đạt được một không bốn trình độ đây đã là bạch ngân trình độ mà bây giờ chỉ cần chuẩn bị bên trên sơ cấp long huyết chiến giáp lực lượng thể chất mượn tiệp tăng thêm một điểm biến thành sáu năm tả h ư u lại phối hợp linh chủ thiên phú anh hùng thiên phú gia trì ba hạng này thuộc tính đem có thể đạt được 1.207. g t bảy ư a tả hữu cái này thuộc tính đã vượt qua bạch ngân đạt tới bạch ngân trình độ đương nhiên kỹ năng ở trên t r ê n lệch rất lớn nhưng thuộc tính cao nhiều như vậy thực lực p h ò n g trừng cũng hoàn toàn có thể cùng bạch ngân kỵ sĩ đẹp bằng bảy n à n danh bạch ngân kỵ sĩ cái này hình thành đấu khí chiến thú lại sẽ khủng bố đến mức nào sử thi cực hạn sợ là căn bản đỡ không được cũng bị trực tiếp tiêu diệt trở về thì đem hôi hải nhân nhất tộc số lượng để thăng đi lên toàn lực đón tạo hắn thầm nghĩ trong lòng hiện tại có dễ nỉ h n vương quốc cái tòa này phụ thuộc thế lực không kém lương thực hắn hoàn toàn có thể đại quy mô hợp thành ra hôi hải nhân hắn ánh mắt nhìn về phía sơ cấp pháp lực khôi phục dược tề phối phương thần xác trên mặt thỏa mãn pháp lực khôi phục vật phẩm đều là cực kỳ chân quý dường như thần hy lĩnh nhóm chúa mật n g u y ệ t lượng tỉnh thủy ma dược cung điện mỗi ba ngày có thể đổi mới ra một tấm tử sắc phẩm chất trở lên ma dược phối phương nhưng này chừng mười ngày cũng không có đổi mới ra có quan hệ pháp lực khôi phục có cái này tấm có thể ở trong vòng mười giây khôi phục hai trăm điểm pháp lực sơ cấp pháp lực khôi phục dược tể phối phương h á n thần hy lĩnh đem nhiều hơn nữa ra hạng nhất trọng yếu tài nguyên hơn nữa cái này sơ cấp pháp lực khôi phục dược tề phối phương tài liệu chính yếu chính là ong chúa mật hắn thần hy lĩnh đúng lúc đã chứa đựng không ít kim cương bảo dương mặc dù không như sử thi bảo dương nhưng là rất chân quý hắn nhẹ nhàng tự nói phi thường hài lòng cái hòm đáo này bên trong vật phẩm sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai kim cương bảo dương đưa tay mở ra chuyện được giới thiệu để giải trí chương hai trăm linh ba mở ra sử thi bảo dương thiên không chi thành kiến trúc bản vẽ chúc mừng ngươi thu được năng lượng mười vạn tế đàn thăng cấp thạch mười sơ cấp thời gian q u y ể n trục năm sơ cấp thuấn di q u y ể n trục năm kim cương chi hoa ba che đậy chi thạch một năng lượng thần đăng một sơ cấp long huyết kỵ thường đoán tạo bản vẽ một kim bổ giờ cứu dôi pháp bảo một t ư n g đạo quang mang tùy ý vật phẩm t à n mát bốn phía lý việt ánh mắt quét tới trực tiếp lướt qua tế đàn thăng cấp thạch sơ cấp thời gian q u y ể n trục sơ cấp thuấn di q u y ể n trục kim cương chi hoa che đậy chi thạch năng lượng thần đăng các loại vật phẩm cái này vài loại vật phẩm chắc là kim cương bảo dương cố định tưởng thưởng vật phẩm dù sao hắn mở ra ba lần kim cương bảo dương cái này vài món vật phẩm cũng không biến ánh mắt của hắn rơi vào sơ cấp long huyết kỵ thương đoán tạo trên bản vẽ cầm lấy kiểm tra tên gọi sơ cấp long huyết kỵ thương đoán tạo bản vẽ giai bậc lam sắc giới thiệu đây là long huyết kỵ thương x i a di sơ cấp kỵ thương giao cho thợ rèn t ô n g sư trở lên thợ rèn nhưng đánh làm ra lam sắc ma pháp trang bị sơ cấp long huyết kỵ thương tài liệu long huyết Quảng sát. hiệu quả một lực lượng một thể chất một mẫn tiệp cùng sơ cấp long huyết chiến giáp nhất dạng thuộc tính hắn trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng kể từ đó hắn thần mông lánh bảy thiên thủy xương kỵ sĩ quân đoàn trang bị sơ cấp long huyết kỵ thường sơ cấp long huyết chiến giáp lực lượng thể chất mẫn tiệp đều muốn đạt được bảy nam tả hữu mà chịu đến l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên phu song trọng gia trì lực lượng thể chất mẫn tiệp có thể tăng vọt đến mười bốn đây cơ hồ đã thuộc về bạch ngân ba thuộc tính thực lực tăng v ọ n e rằng một băng xương kỵ sĩ quân đoàn tất cả nhân viên trang bị cái này hai kiện vật phẩm phía sau thực lực có thể đạt được c h u y ể n kỳ giai đoạn trong lòng hắn có chút hưng phấn long huyết này xáo trang tuyệt đối là thích hợp nhất trọng giáp kỵ binh trang bị hai kiện bộ hiệu quả quá kinh người nếu như đem cái này hai phần đoán tạo bản vẽ xuất ra đi hắn phỏng chừng những thứ kia bản thổ thế lực đều sẽ điên cuồng những thứ này bản thổ thế lực rất nhiều đều là hết sức cường đại đế quốc nội t i n h sâu xa xa không phải dễ nỉ vương quốc có thể so sánh sợ là dễ dàng đều có thể xuất ra mười vạn quy mô thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn mười vạn quy mô thanh đồng kỵ sĩ quân đoàn hơn nữa cũng có l ĩ n h chủ thiên phú thêm được giả bộ bị bên trên cái này hai kiện long huyết sáo trang đem kinh khủng bực nào sợ là truyền kỳ đều có thể đơn giản tiêu diệt bất quá đối với những thế lực kia mà nói long huyết liền là vấn đề rất lớn nhưng là tuyệt đối không phải trở ngại hắn khẽ cười một tiếng hài lòng trước mặt tất cả vật phẩm thu hồi đến mức mong đó kim bổ dở cứu d ỗ i pháp bảo là một kiện màu cam cực phẩm pháp bảo hắn tự nhiên thẳng tiếp mặc vào người thay thế đi phía trước gạ sở thủ hộ cái này pháp bảo tăng thêm ba giờ tinh thần lực một điểm thể chất đồng thời còn tăng thêm thi pháp tốc độ ba mươi phần trăm uy lực pháp thuật hai mươi lăm phần trăm thi pháp sông hoài sắc thực x u ấ t hai mươi lăm phần trăm đương nhiên đối lập sơ cấp long huyết kỵ thương đoán tạo bản vẽ cái này loại có thể tăng cường cả nhánh quân đoàn vật phẩm cái này màu cam p h á t bảo cũng liền cũng không coi vào đâu bây giờ trên tay có năm viên che đậy c h i thạch có thể mang tinh linh nữ vương sủ lý đê thăng tới sử thi cấp còn có thể mặt khác triệu hoán hợp thành ra bốn gã thần thánh thiên sứ trong lòng hắn k h a nói trước đêm sáu đoa kim cương c h i hoa trưng bày mỗi đoá hai mươi lăm vạn năng lượng sáu đoa chính là một trăm năm mươi vạn năng lượng sau đó đem hai cái năng lượng thần đăng bên trong yêu ma quỷ quái phóng ra đơn giản chạm sát phía sau thu được một trăm bốn mươi bốn khối năng lượng kết tình có thể chuyển hóa thành một trăm bốn mươi bốn vạn năng lượng hai cái kim cương bảo dương để ta thu hoạch ba trăm thửa vạn năng lượng trong lòng hắn thỏa mãn ánh mắt nhìn về phía trước mắt sử thi bảo dương kế tiếp mới là trọng đầu hí sử thi bảo dương hắn phía trước cũng chi mở ra một cái mà bây giờ trước mắt đã có hai cái cùng đợi hắn mở ra hy vọng còn có kim cương thăng cấp quyền trục h á n tự nói một t h à n h trực tiếp đem một cái kim cương bảo dương mở ra nhất thời đại lượng vật phẩm nổ lên chiếu lấp lánh chúc mừng ngài thu được năng lượng ba mươi vạn tế đàn thăng cấp thạch ba mươi trung cấp thời gian quyền trục hai trung cấp thuấn di quyền trục hai che đậy chi thạch hai năng lượng thần đăng hai mộng tưởng chi thạch một lãnh đ i ệ u thời gian gia t ố c quyền trục một sử thi cấp ma pháp mạch khoáng một thiên không chi thành kiến tạo bản vẽ mảnh nhỏ một hoàng kim thăng cấp quyền t r ụ hai mươi kim cương thăng cấp quyền t r ụ hai sử thi thăng cấp quyền trục mảnh nhỏ năm mươi một quả nhiên có kim cương thăng cấp quyền trục lý việt khắp khuôn mặt là nụ cười đây chính là giá trị hơn hai triệu năng lượng một tấm kim cương thăng cấp quyền trục hơn nữa còn có hai mươi tấm hoàng kim thăng cấp quyền trục như vậy xem ra sử thi bảo dương tiêu phối thường cho phải là ba loại thăng cấp quyền trục tế đàn thăng cấp thạch trung cấp thời gian quyền trục trung cấp thuấn di quyền trục che đậy chi thạch năng lượng thần đăng ngộng tưởng chi thạch vẹn vẹn những thứ này tiêu phối thường cho cũng đã cực độ chân đã độ quý. sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba cái vật phẩm đó phải là ngẫu nhiên sử thi cấp vật phẩm lãnh địa thời gian gia tốc quyền trục gia tốc toàn bộ phạm vi lãnh địa thời gian hai tháng ngoại giới đi qua một ngày sử thi cấp ma p h á p mạch khoáng sử dụng phía sau phạm vi lãnh địa bên trong ngẫu nhiên nhiều hơn một tòa sử thi cấp ma p h á p mạch khoáng thiên không chi thành kiến trúc bản vẽ m ả n h nhỏ thiên không chi thành là hành xử trên bầu trời lãnh địa thu thập đủ bộ phận thập phần mảnh nhỏ phía sau có thể hóa thành hoàn chỉnh kiến trúc bản vẽ kiến tạo ra thiên không chi thành lãnh địa sở hữu kiến trúc có thể di chuyển đến thiên không chi thành thật kinh người vật phẩm lý việt ánh mắt chiếu sáng gia tốc toàn bộ lãnh địa thời gian hai tháng tọa sử thi cấp ma pháp mạch khoáng tướng lĩnh rời đến bầu trời thiên không chi thành cái này ba cái vật phẩm bất luận một cái nào đều chân quý vật phần lãnh địa gia tốc hai tháng đó là trong lãnh địa toàn bộ người cùng vật hết thể gia tốc hai tháng không nói còn lại vẹn vẹn chỉ là nguyệt lượng tỉnh thủy cùng long chúa mật hai loại đặc sản gia tốc hai tháng là có thể mang đến cho hắn hơn hai triệu điểm năng lượng càng không cần phải nói nữ vu nhóm luyện chế ma dược hồi hải nhân nhóm đoán tạo m a pháp trang bị còn có lương thực dược liệu đẳng đẳng tiên lời đương nhiên những lợi nhuận này hắn đều có thể không thèm để ý nhưng hai tháng một cũng là có thể để cho hắn đem đại lượng long huyết sáo trang chế tạo được Vẹn vẹn cái này cái tấm lợi hại còn có một cái sử thi cấp bảo dương không biết lại sẽ cho ta cái gì hắn hô hít và một hơi nhìn về phía cái thứ hai sử thi cấp bảo dương không do dự trực tiếp mở ra chuyện được giới thiệu để giải trí chương hai trăm linh bốn bốn nghìn vạn năng lượng mở ra đại quy mô triệu hoán chúc mừng ngài thu được năng lượng ba mươi vạn tế đàn thăng cấp thạch ba mươi trung cấp thời gian quyển t r ụ c hai trung cấp thuấn di quyển t r ụ c hai che đậy chi thạch hai năng lượng thần đăng hai mộng tưởng chi thạch một chiến tranh cổ thụ hạt giống bảy chiến tranh cổ thụ đ ồ i dưỡng nước thuốc phối phương một c h ú n g tộc sinh mệnh cực hạn đánh vỡ quyển t r ụ c một hoàng kim thăng cấp quyển t r ụ c hai mươi kim cương thăng cấp quyển t r ụ c hai sử thi thăng cấp quyển t r ụ c mảnh nhỏ năm món món vật phẩm tàn mát lý việt ánh mắt nhìn một cái đi chứng kiến hoàng kim thăng cấp quyển chụp kim cương thăng cấp quyển chụp trong lòng hắn cực kỳ mừng rỡ quả nhiên là tiêu phối chiến tranh cổ thụ hạt giống chiến tranh cổ thụ đ ồ i dưỡng nước thuốc phối phương chủng tộc sinh mệnh cực hạn đánh vỡ quyền chủ. hắn nhìn về phía mặt khác ba cái lần đầu thấy được vật phẩm ba cái vật phẩm tin tức đều xuất hiện ở trước mắt hắn chiến tranh cổ thụ hạt giống chiến tranh cổ thụ hạt giống ban đầu bạch ngân giai bậc thực vật loại sinh mệnh chiến tranh cổ thụ đ ồ i dưỡng nước thuốc phối phương gia tốc chiến tranh cổ thụ trưởng thành nước thuốc chia làm bạch ngân nước thuốc hoàng kim rực dịch kim chiến ư nước ơ n g t u ố c sử t h nước thuốc. thuốc. c h tranh, tranh, tranh cổ thụ nhưng n u chủ, có thể là trung lãnh vị sinh vật h á n thần hy lĩnh trung liền sở hữu ba cây đã tiến ra dai đến hoàng kim đẳng cấp chiến tranh cổ thụ chỉ là vẫn không có cái gì kẻ thù bên ngoài sở dĩ chiến tranh cổ thụ cũng chỉ là an an tĩnh tĩnh ở lãnh địa bên ngoài liền như cùng một bụi chân chính 457 cây cối vậy có thể đây tuyệt đối là rất cường lực một loại sinh mệnh nếu là có thể để thăng tới sử thi giai bậc như vậy lấy chiến tranh cổ thụ hình thể khổng lồ sức sống mạnh liệt tuyệt đối là cực kỳ khủng bố sử thi sinh mệnh hắn tỉ mỉ kiểm tra trên tay nước thuốc phối phương rất nhanh hắn liền n h ị nhữ mày thuốc này dịch tuy tốt nhưng cần tài liệu cũng có giá trị không nhỏ không chỉ cần phải một ít ma dược tài liệu còn cần một loại cực đặc thù khoáng vật lam m ộ c lệ kim cái này loại khoáng vật sở hữu cực kỳ cường đại m ộ c thuộc tính là chiến tranh cổ thụ tốt nhất thuốc bổ bạch ngân nước thuốc hoàng kim dược dịch kim cương nước thuốc sử thi nước thuốc đều cần cái này loại lam m ộ c lệ kim chỉ là phân lượng nhiều ít mà thôi hắn mở ra giao dịch giao diện lục soát dưới không có phát hiện lam m ộ c lệ kim cái này thì phiền toái liền giao dịch giao diện trên đều không có chỉ có thể làm cho húc nhật thương hội thu thập một cái loại tài liệu này tin tức hắn bất đắc dĩ nói bất quá bất kể như thế nào cái này một phần chiến tranh cổ thụ bồi dưỡng nước thuốc phối phương đều giá trị cực kỳ kinh người còn có cái này tấm chủng tộc sinh mệnh cực hạn đánh vỡ quyền chủ, vừa vặn có thể cho gỗ lìn sử dụng nguyên bản gỗ lìn sinh mệnh cực hạn là thanh đồng đ ỉ n h phong đánh vỡ một lần cực hạn là có thể đạt được bạch ngân giai bậc bạch ngân đẳng cấp chiến sĩ cũng hoàn toàn đủ dùng hắn nhẹ giọng nói đối với cái này cái sử thi bảo dương vật phẩm vẫn là rất hài lòng mặc dù không hơn một cái phong phú dù sao bên trên một cái sử thi bảo dương cho lãnh địa thời gian gia tốc quyền t r ụ sử thi cấp h ủ pháp mạch khoáng thiên không chi thành kiến trúc bản vẽ mạch nhỏ vậy cũng là cực kỳ kinh người bảo vật nhìn trước mắt c h ố n g rông địa hạ thành hắn hạ lệnh hồi trình lý việt không có ở tệ n n n nị vương quốc chờ lâu hắn cần lập tức trở về đi tăng mạnh thực lực tòa kia địa hạ thành hiện hiện ra sử thi cực hạ cường giả cùng với phía sau khả năng có càng mạnh tổ chức tình huống làm cho trong lòng hắn có một loại cảm giác nguy cơ e rằng một cái kia bị đánh chết sử thi cực hạn phía sau thì có chuyển kỳ cấp tồn tại cùng ngày hơn mười một giờ khuya hắn về tới thần hy lĩnh lúc này thần thánh t i ê n sứ e n c h o đã trở về nàng không mình hành lễ nói lính chủ đại nhân xin vương quốc nguy cơ đã giải ngoại trừ h á cám sinh vật đã thối lui giọng nói của nàng rất bình tĩnh hiển nhiên đối với nàng mà nói vậy để cho x ỉ n vương quốc đều áp lực cực đại thậm chí khả năng có diệt quốc nguy hiểm hắc cám sinh linh đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu cái này cũng xác thực dù sao ở toàn bộ thần hy linh trung thực lực của nàng vẫn như cũ cầm cờ đi trước cũng liền so với anh hùng đơn vị nữ vu vương, vương hậu cọ dạn cùng với đã tấn thăng đến sử thi ác ma thuật sĩ sở sở chủ ngươi nhiều cùng quang minh giáo phái liên hệ toàn lực ở hai quốc gia phát triển tín ngưỡng lý việt gật đầu phân phó nói tín ngưỡng chi lực công dụng nhiều lắm cái này loại cao đẳng năng lượng tự nhiên càng nhiều càng tốt mà hắn bây giờ có thể thu được tín ngưỡng chi l ự cách c liền chỉ có ở h n nỉ vương quốc cùng xin vương quốc phát triển tín đồ yếu chuyện này không cho sơ thất hơn nữa phát triển tín đồ tốc độ cành nhanh càng tốt l ĩ n h chủ đại nhân yên tâm en c h ổ nói thành cựu thần thánh thiên sứ trong óc nàng thì có liên quan tới phát triển như thế nào tín đồ truyền thừa ký ức lý việt không tiếp tục nhiều lời hắn trực tiếp đem phía trước ra giá những thứ kia đỉnh tiêm lính chủ kéo ra ngoài đem trên tay bốn chương kim cương thăng cấp q u y ể n trục bốn mươi tấm hoàng kim thăng cấp q u y ể n trục bán ra tuy là đơn giá so trước đó kém một chút nhưng là làm cho hắn thu được một tám trăm h thừa vạn năng lượng cộng thêm hắn trước kia còn lại hơn một ư ơ i năm triệu năng lượng hai cái sử thi bảo dương hai cái kim cương bảo dương cho tám trăm n g à n năng lượng sáu đoá kim cương chi hoa bán đi một trăm bốn mươi vạn năng lượng cùng với ngày này thời gian bán đi m ộ ư ơ i hai đoá tử sắc kinh cước chi hoa lấy được sáu mươi năm vạn năng lượng còn có chạm sát năm tên sử thi hơn vạn danh các loại giai bậc như ma người lấy được bốn trăm thừa vạn năng lượng hắn bây giờ trên tay sở hữu kinh người bốn nghìn một trăm vạn năng lượng bốn nghìn một trăm vạn năng lượng hắn trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười sung sướng đây tuyệt đối là một khoản kinh người cự khoản dù cho đỉnh tiêm l ĩ n h chủ đều khó có thể tưởng tượng cự khoản chờ hoàn thành trước triệu hoán thấn thăng nữa lãnh địa hắn nhẹ giọng nói thăng cấp lãnh địa là có không bàn nhỏ xuất làm cho lãnh địa đơn vị giai bậc tăng lên hắn tự nhiên muốn làm cho cái này loại đề thăng tối đại hóa bởi vì này một lần một hắn dự định tiến hành một lần nhất đại quy mô triệu hoán đại quy mô triệu hoán cần thời gian quá dài may mắn có một tấm lãnh địa thời gian ra tốc q u y ể n trục hai tháng ngoại giới chỉ là một ngày hắn đem tấm kia lãnh địa thời gian ra tốc q u y ể n trục lấy ra không có bất kỳ do dự nào trực tiếp xé mở nhất thời nói chỉ có hắn có thể nhìn thấy n g ô n g n g ô n g quang mang tịch quyển mà ra đem chọn tọa lãnh địa bao phủ không chỉ là lãnh địa tường thành bên trong phương viên 2 0 0 0 m khu vực cũng bao quát tường thành bên ngoài 8 0 0 0 m khu vực hoàng kim phạm vi lãnh địa là phương viên 1 0 km thời gian đã gia tốc hơn nữa ánh mắt của hắn hướng về thử quang c h ấ n cùng chiều dương c h ấ n phương hướng nhìn lại cái kia hai cái phương hướng đồng dạng có ngông ngông quang mang dâng lên h i ệ n nhiên thời gian gia tốc cũng đem cái kia hai tòa lãnh địa bao phủ phạm vi lãnh địa cũng tương tự bao quát phân lãnh địa lãnh địa cũng muốn làm lớn ra hắn nhớ nghĩ đi tới kinh c ư c thứ tưởng trước đem sở hữu tử sắc kinh c ư c chi hoa h a xuống còn có hơn bảy trăm đoá cũng có thể đem tử sắc kinh c ư c chi hoa lần thứ hai hợp thành ánh mắt của hắn hơi có chút chờ mong quá khứ không dám hợp thành nhưng bây giờ trong lãnh địa đã có đại lượng sử thi đơn vị đối mặt uy hiếp cũng đã không sợ chút nào nghĩ tới đây hắn tâm niệm vừa động mười sáu bụi cây phổ thông kinh c ư c xuất hiện ở trước mặt sau đó bạch quang liên thiểm mười sáu bụi cây phổ thông kinh c ư c tiêu thất thay vào đó là một bụi đen như mực quỷ dị kinh cước bụi cây này kinh cước chiều cao 2 0 m chiều rộng 1 ư thước chiều dài 2 thước sừng sững ở trước mặt liền như cùng một cái nhà tầng sáu cao bẹp nhà lầu hơn nữa còn có đại lượng đen nhánh kim trầm trong lúc mơ hồ phảng phất vẫn còn ở không ngừng chấn động một đoá đen như mực đông hoa ở mặt sau chậm rãi nở rộ lý việt ánh mắt nhìn đoá này có vẻ hơi quỷ dị hoa nhi tin tức xuất hiện ở trước mắt hắn chuyện được giới thiệu để giải trí t r ư ơ n g hai trăm linh năm vị thứ nhất truyền kỳ cấp chiến lược kinh khủng ma pháp miễn dịch tên gọi ma miễn chi hoa thành thục thời gian một trăm mười chín năm mươi chín năm mươi chín giới thiệu ma miễn kinh cước chọn đời chỉ biết mở ra một lần đoá hoa loại hoa này đoá xuất hiện là một loại làm cho chân thần đều muốn khen ngợi kỳ tích dùng ăn ma miễn chi hoa có thể ngẫu nhiên để thăng một loại nguyên tố miễn dịch mười phần trăm miễn nhìn trước mắt đoá hoa màu đen tin tức lý việt hít một hơi lanh khí chấn động cực kỳ lại có thể đ ề thăng nguyên tố miễn dịch nguyên tố miễn dịch cùng nguyên tố kháng tính đó là hai việc khác nhau nguyên tố kháng tính dù cho đề thăng 100%, đó cũng là ở ngươi tự thân trên căn bản đề thăng tỷ như hắc long lì ổng nguyên tố kháng tính đề thăng 2-20%. đó chính là đề thăng hai điểm gấp đôi nguyên tố kháng tính Dạ như nàng nguyên bản nguyên tố kháng tính là 100 điểm có thể trung hòa 100 điểm mà pháp thương tổn như vậy sở hữu v 2 2 nguyên tố kháng tính hiện tại là có thể trung hòa 320 điểm mà pháp thương tổn đây là nguyên tố kháng tính tác dụng cũng là hắc long có thể miễn dịch đại bộ phận trung hạ cấp pháp thuật nguyên nhân bởi vì không phá vỡ nhưng cái này trên thực tế không phải chân chính miễn dịch chân chính nguyên tố miễn dịch chính là trực tiếp miễn dịch không nhìn bản thân ngươi cơ sở trực tiếp miễn dịch 100% n nguyên tố miễn dịch liền tương đương với ngươi có thể miễn dịch sở hữu nguyên tố thương tổn mạnh đi nữa pháp thuật công kích ngươi đều sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì dù cho ngươi chỉ có hát thiết cấp nhưng cũng có thể trực diện bán thần cấp thuần nguyên làm ma pháp thi pháp giả ở trước mặt ngươi chiến lược trực tiếp mất hơn phân nửa đây chính là nguyên tố miễn dịch mà trước mắt ma miễn chi hoa dùng ngăn phía sau lại có thể để thăng cái này loại nịch thiên thuộc tính quả thực là có thể làm cho bất luận cái gì thi pháp giả cũng vì đó sợ hãi quá khó có thể tưởng tượng trên đời này lại còn có năng lực đủ để thăng nguyên tố miễn dịch tôi bảo lý việt thở sâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại trước mắt ma miễn chi hoa không hổ là được xưng liền chân thần cũng than thở kỳ tích hiệu quả quá kinh khủng đương nhiên danh cường đại thi pháp giả hoàn toàn có thể lấy pháp thuật dẫn động vật lý công kích t ỷ như đổ bên cạnh một ngọn núi ngọn núi sụp đổ xuống tới cái kia nguyên tố miễn dịch cũng không có dùng nhưng bất luận như thế nào sở hữu một trăm phần trăm nguyên tố miễn dịch giả đều muốn là bất luận cái gì thi pháp giả khát tinh tuyệt đối khát tinh đáng tiếc còn muốn năm ngày mới có thể thành t h ủ bằng không ta hiện tại đã nghĩ thể hội một chút nguyên tố miễn dịch hiệu quả cũng không biết cái này ma miễn chi hoa dùng ăn có cái gì hạn chế không có ánh mắt của hắn chờ mong nếu là không có cái gì hạn chế như vậy hắn thần hy lĩnh đem nhiều hơn một nhóm nguyên tố miễn dịch giả cái kia cũng đủ để cho bất luận cái gì thi pháp giả sợ hãi không do dự hắn trực tiếp vây quanh cả tòa thần hy lĩnh kiến tạo ra t ò a m ộ ư ơ i bốn km m ộ ư ơ i bốn km thành trì diện tích là một trăm chín mươi sáu km Tổng cộng tiêu hao 4 4 7 m ư ơ điểm có thể cảnh hợp thành ra 279.80 b ả i c ộ i cây ma miễn kinh c ư c chúng ma này miễn kinh c ư c danh như ý nghĩa có thể nguyên tố công kích hơn nữa phía bên ngoài gai nhọn m ũ i thời m ũ i khắc đều ở đây không ngừng cấp tốc chấn động có thể đơn giản đâm thùng các loại ma pháp trang bị phòng hộ nếu là có quân đội muốn ỉ vào ma pháp chiến giáp công thành như vậy tuyệt đối sẽ tao nộ g tổn thất trọng đại nhìn lấy rộng rãi thành trì lý việt nét mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc 1 4 km 1 4 km đây tuyệt đối đã là một tòa thật lớn thành trì dù cho đặt ở dạy n nỉ vương quốc bên trong cũng là xếp hạng trước mười trọng thành cao thấp hiện ra chống không hắn khẽ cười một tiếng tới trước đến lánh địa khu tây thành khu cư ngụ hắn ở chỗ này kiến tạo ra ước chừng 4.000 đống ma pháp dân cư tạo thành mười cái tả hữu đối xứng chiều dài tam công dặm dài đường phố 4.000 đống ma pháp dân cư mỗi đống ở lại 90 người có thể ở d mỗi nhánh hôi hải nhân đại đội đều là một trăm hai mươi bốn danh thanh đồng ba hôi hải nhân tông sư cùng với hai gã bạch ngân hôi hải nhân đại tông sư cái này đẳng cấp hôi hải nhân đã hoàn toàn có thể đoán tạo long huyết chiến giáp long huyết kỷ thương hai trăm nhánh hôi hải nhân đại đội đây chính là 25.200 ơ i n h h danh hôi ải nhân trong đó 24.800 danh hôi ải nhân tông sư 400 danh hôi ải nhân đại tông sư tính lên trong l ã n h địa phía trước ngũ nhánh hôi ải nhân đại đội đủ để trở thành kinh khủng nhất đoán tạo căn cứ lý việt hài lòng nói trước kia ngũ nhánh hôi ải nhân đại đội một ngày chỉ có thể đoán tạo ra 20 m ó n tả hữu ma pháp trang bị mà bây giờ đạt tới 2 0 i linh năm nhánh thiên dê hoa không đoán tạo tốc độ không thể nghi ngờ đem tăng vọn nếu như hợp với đầy đủ đoán tạo cung điện mỗi ngày đủ để đoán tạo ra tám trăm món ma pháp trang bị con số kinh người b ă n g x ư ơ n g kỵ sĩ quân đoàn bảy ngàn người đều hợp với long huyết kỵ t h ư ờ n g cùng long huyết chiến giáp cũng chính là một mươi bốn ngàn món chỉ cần hôi hải nhân nhất tộc không đến m ộ ư ơ i tám thiên là có thể hoàn thành đây là đáng sợ đến bực nào đoán tạo tốc độ không muốn nói vương quốc chỉ sợ sẽ là đế quốc đều xa xa không kịp dù sao đây chính là ma pháp trang bị không phải phổ thông trang bị chính là đặt ở giao dịch giao diện bên trên bán cũng có thể mỗi ngày mang đến cho ta hai ba trăm ngàn năng lượng tiền lời thời gian một tháng là có thể hồi vốn một vốn bốn lời bất quá điều kiện tiên quyết là cần đầy đủ đoán tạo cung điện không không ngũ nhánh đại đội còn kém không nhiều lắm cần một tòa đoán tạo cung điện còn cần bốn mươi tòa đoán tạo cung điện hắn đi ra hôi hải nhân doanh điện lần này hợp thành hao phí tới tận ba ngày ba đêm bất quá hắn đã là hoàng kim đẳng cấp tồn tại ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ cũng không coi vào đâu đáng tiếc h ồ i hải nhân thống suất đạt dẹ cổ cuối cùng nghèo kém một ít không có thăng cấp truyền kỳ cấp hắn có chút tiên mới h ồ i hải nhân đến cùng không phải là thuần túy chiến đấu chủng tộc bất quá hạt dẹ cổ cũng đạt tới sử thi ba giai bậc có linh chủ thiên phú anh hùng thiên phú gia trì luận thực lực mới có thể bằng được truyền kỳ cấp đây cũng là hắn ma hạ vị thứ nhất đạt được truyền kỳ cấp chiến lược đơn vị đương nhiên cụ thể có thể hay không cùng truyền kỳ so sánh với còn muốn đấu qua mới biết được đi tới lãnh địa khu nam hắn xuất ra lò rèn đoán tạo bản vẽ bắt đầu rồi điên cuồng hợp thành đoán tạo cung điện cái này loại thần thoại kiến trúc bất luận cái gì l ĩ n h chủ có thể có được một tòa đều sẽ mừng rỡ như điên mà bây giờ hắn còn muốn kiến tạo bốn mươi t ò a chuyện như vậy truyền đi chỉ sợ cũng là chân thần đều muốn mục t r ư ờ n g khẩu nốc không cách nào tin tưởng bất quá chỉ là hơn hai mươi vạn năng lượng mà thôi hắn khẽ cười một tiếng căn bản không quá mức lưu ý theo tâm hán nghiệm đ ộ n gian g nhất thời một tòa lại một t ò a đoán tạo cung điện xuất hiện ở trước mặt ánh sáng kinh người huy lan tràn ra phảng phất đi tới chân thần thần quốc chuyện được giới thiệu để giải trí chương hai trăm linh sáu tên thứ hai truyền kỳ cấp chiến lược đánh vỡ gỗ l ỉ n chủng tộc cực hạn bốn mươi t ò a thần thoại kiến trúc đoán tạo cung điện cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian cũng đã toàn bộ xuất hiện ở lý việt trước mặt nối thành một mảnh nguy nga mà đồ sộ mỗi một tòa đoán tạo cung điện đều tản ra nhàn nhạt vầng sáng thần thánh mà huyết lệ tinh mỹ đến tinh xảo phù điêu khắc vào cung điện bốn vách tường bên trên một cỗ đại khí b ả n g bạc khí tức lao ra làm cho lòng người tinh thần dung mỗi một tòa đoán tạo cung điện đều đất đai cực kỳ rộng lớn c h i ề u cao hơn ba mươi mét đứng ở cửa cung điện bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được tự thân nhỏ bé lúc này sở h ư u hôi h ải nhân đều vây ở chung quanh vẻ mặt hưng phấn t hạng a n đoán h thiếu t đem o so đem với bất cứ c h u y ệ ì đều nặng hôi hải nhân mà nói. Đoán tạo cung điện địa đoán điện đoán cung cung nặng nhân nói. chính là bọn họ nhất hướng tới địa phương. Có thể ở đoán tạo trong cung điện tiến hành đoán tạo là vinh hôi hải họ thể tới mà là là Có tạo tạo tạo, ở d ự của danh bọn họ. Hơn 2 vạn nhân hôi hải h k ắ p nơi đen nghìn nghịt, người đông nghịt. dẹ cô người an bài hôi hải nhân nhất tộc và ở đoán tạo cung điện toàn lực đoán tạo long huyết chiến giáp cùng long huyết kị thường còn có động xuyên tri cung mẫn tiệp tri giáp lý việt phân phò nói long huyết sáo trang tài liệu rất đơn giản chỉ cần mỏ thiết và long huyết quạng s á t ở thần hy lĩnh chiếm lĩnh cái này phương viên bốn trong vòng trăm dặm đã phát hiện vài tọa phía trước thu phục mấy trăm danh hôi hải nhân phối hợp đ ị a tinh chế tạo ra đ ả o quán g khôi lối hoàn toàn có thể thỏa mãn thần hy lĩnh nhu cầu là l ĩ n h chủ đại nhân át d ẻ cổ thật sâu hành lễ hưng ơ phấn nói hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày thế mà lại trở thành hơn hai vạn danh hôi hải nhân thủ lĩnh hơn nữa cái này hơn hai vạn danh hôi hải nhân thấp nhất đều là đoán tạo t ô n g sư cái này ở bất luận cái gì hôi hải nhân bộ lạc đều là không cách nào tưởng tượng bình thường hôi hải nhân bộ lạc chắc là thông thường hôi hải nhân tối đa hắc thiết đẳng cấp hôi hải nhân liền muốn rất thưa thớt rất nhiều mà thanh đồng tột cùng đoán tạo t ô n g sư càng là phượng m a u lân giác mà bây giờ dưới trướng hắn sở hữu hôi hải nhân kém cỏi nhất đều là đoán tạo t ô n g sư hắn đã thấy chính mình hôi hải nhân nhất tộc huy hoàng cái này so với hắn thực lực bản thân đại bạo phát còn muốn cho hắn hưng phấn bọn họ đều là ngươi hôi hải nhân nhất tộc con dân e rằng ngươi có thể cho bọn họ tín ngưỡng ngươi lý việt vô vô ạt d ẽ cổ bả vai cười cười xoay người lý khai ạt d ẽ cổ cũng là anh hùng đơn vị đồng dạng có thể tiếp thu tín ngưỡng lúc này hơn hai vạn danh hôi hải nhân tự nhiên đều có thể trở thành ạt d ẽ cổ tín đồ hơn nữa nhóm này hôi hải nhân kém cỏi nhất đều là thanh đồng đ ỉ n h phong tín ngưỡng chất lượng không thể thắng được xin vương quốc giải ẻn nỉ vương quốc bên trong thần thánh thiên sứ en trổ tín đồ dù sao thực lực càng m ạ n h giả, giống nhau thành tín đồ nhưng khẳng định có thể cung cấp càng nhiều hơn tín ngưỡng chi lực bất quá hắn cũng không có cưỡng cầu đều là hắn dân trong thuộc địa toàn bộ thì nhìn ạt rẽ cổ cổ tay của mình không chỉ có như vậy hắn còn đem trên tay sở hữu hồng sắc sử thi trang bị cho ạt rẽ cổ cải tạo lấy ạt rẽ cổ lúc này đoán tạo năng lực đã có thể cải tạo sử thi trang bị thậm chí trực tiếp đoán tạo ra hồng sắc sử thi trang bị gỗ lìn nhất tộc cũng cần đại lực tăng mạnh lý việt k h a nói hắn đi tới gỗ lìn huấn luyện doanh địa lính chủ đại nhân gỗ lìn thống suất kéo lệ vội vã đi ra cung kính hành lệ nói trên mặt có chút kinh hỉ linh chủ đại nhân ngày hôm nay c ư nhiên đến thăm bọn họ gỗ lìn nhất tộc điều này làm cho hắn cảm thấy cao hứng vô cùng những ngày qua hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ gỗ lìn nhất tộc ở trong lãnh địa đã càng ngày càng biên duyên hóa điều này làm cho hắn rất gấp nhưng lại không có biện pháp gì chỉ có thể toàn lực huấn luyện dưới c h ư ớ n g gỗ lìn hy vọng tăng cường thực lực tái được l ĩ n h chủ đại nhân trọng dụng tô dơ, người kế tiếp phụ trách tổ kiến một c h i bộ binh quân đoàn nhân số một vạn lý việt phân phò nói nhân số một vạn tô dơ nghe vậy trong lòng nhất thời đại hỷ đây là l ĩ n h chủ đại nhân rốt cuộc phải tăng cường bọn họ gỗ lìn nhất tộc sao tuy là bọn họ gỗ lìn nhất tộc còn có sơn lâm kỵ sĩ nhưng bị giới hạn chuyển c h ứ c đại sảnh trung quy số lượng hữu hạn hắn lập tức quỳ một gối kích động nói cẩn tuân l ĩ n h chủ đại nhân lệnh l ĩ n h chủ đại nhân quân tiên phong chỉ gỗ lìn nhất tộc định vì l ĩ n h chủ đại nhân đạp diệt toàn bộ địch nhân lý việt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười vớt càng nói đứng lên đi sau đó hắn xuất ra tấm kia chủng tộc sinh mệnh cực hạn đánh vỡ quyền trục trực tiếp tuyển định gỗ lìn nhất tộc xé mở nhất thời mê ngông như nước thủy triều quang mang đem sở hữu gỗ lìn báo phủ dù cho tại phía xa thử quang trấn cùng triều dương trấn bên trong gỗ lìn cũng bị quang mang báo phủ một lát sau hào quang tiêu thất ô giờ kinh ngạc nhìn chung quanh bất quá cũng không có phát hiện có bất kỳ biến hóa nào hắn nét mặt lộ ra vẻ nghi ngờ khó hiểu ta đã đem bọn người nhất tộc sinh mệnh cực hạn phá vỡ một lần nói cách khác các người nhất tộc tương lai sinh mệnh cực hạn không giới hạn nữa với thanh đồng mà là đã đạt đến bạch ngân lý việt cười nói tuy là ô giờ mỗi ngày đều có thể thi triển một lần gỗ lìn bất khuất cho một danh gỗ lìn đánh vỡ sinh mệnh cực hạn nhưng cấp cho sở hữu gỗ lìn thi triển một lần vậy cần bao lâu nhất định chính là sinh thời siêu di sở sở hữu gỗ lìn sinh mệnh cực hạn đều phá vỡ một lần ô giờ đầu tiên là đờ gia sau đó thân thể bắt đầu run rẩy trên mặt tuân r i a ửng hồng màu sắc hiện ra vô cùng kích động thậm chí đều có một loại lệ rơi đầy mặt xung động đây là toàn bộ chủng tộc tiến hóa、a. lính chủ đại nhân để cho bọn họ gỗ lìn nhất tộc hoàn thành một lần chủng tộc tiến hóa bọn họ nhất tộc tương lai có t hắn ể đạt được Bạch bậc. h Ngân dai lần Lý lĩnh đầu, nữa xuống, hướng nhân Ban Ân. Thanh đa quý phục chủ sát đất Việt tạ đại về dập â muốn đ ề đã đem đỡ đi địa. có trực trước vài Việt nào. giờ tiếp phần nghẹn doanh Hắn lên, lìn gỗ Lý m ồ u triệu hồi ra một vạn danh gỗ lìn không phải thông thường gỗ lìn cũng không phải thanh đồng đẳng cấp gỗ lìn mà là bạch ngân đẳng cấp gỗ lìn chân chính bạch ngân cấp bộ binh quân đoàn gỗ lìn là hắn dưới chướng triệu hoán giá cả thấp nhất binh chủng dù cho bạch ngân đẳng cấp gỗ lìn giá cả cũng còn không có thanh đồng hôi ải nhân cao càng không cần phải nói còn lại nữ vu n g u y ệ t tinh linh quang minh diệu linh bạch ngân kỵ sĩ t r ở các loại một vạn bạch ngân đẳng cấp gỗ lìn hoàn toàn có thể chú đóng hắn thần hy lĩnh sở hữu phân l ã n h địa thậm chí dù cho tiến công thực lực kinh khủng cũng có thể đơn giản đem sử thi cấp đều xé thành nát b ấy tuy là chiến sĩ không giống kỵ sĩ như vậy có thể hình thành đấu khí chiến thú nhưng chiến sĩ nhưng cũng có thể hợp thành quân sự quân sự không có đấu khí chiến thú cố động nhưng bạch ngân giai bậc so với thanh đồng giai bậc cường đại quá nhiều bốn hơn nữa ở lĩnh chủ thiên phú anh hùng thiên p h ú song trọng gia chỉ dưới bạch ngân đẳng cấp gỗ lìn thuộc tính kinh khủng đã tiếp cận hoàng kim giai bậc nếu như mặc thêm vào long huyết chiến giáp như vậy thuộc tính là có thể chân chính đạt được hoàng kim giai bậc không do dự lý không hai càng đứng ở gỗ lìn trong doanh trại lần nữa bắt đầu rồi không ngừng triệu hoán hợp thành trên đường hắn còn đi thiên không chi tháp nghỉ ngơi một lần lại là đi qua ba ngày ba đêm hắn mới đưa một vạn danh bạch ngân gỗ lìn hợp thành đi ra tổng cộng tiêu hao năm trăm m ư ơ i hai vạn năng lượng mà đồng thời gỗ lìn thống suất ổ dở tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh cùng hôi hải nhân ạt dẹ cổ giống nhau đã đạt được sử thi đ ỉ n h phong chiến lược mạnh không kém gì truyền kỳ cấp hắn thần hy lĩnh tên thứ hai truyền kỳ cấp chiến lược vì thế hắn đều đã hao phí hai k h ỏ a che đậy chi thạch đem ạt dẹ cổ cùng ổ dở thăng cấp sử thi cấp dị tượng che giấu kế tiếp chính lúc à nhàng đoàn. Nguyệt Tinh Linh cung tiến thủ. Lý Việt nhẹ nhàng tự nói, dầm chân đi trước Nguyệt Tinh Linh doanh、địa. Chuyện Trưng tên truyền chiến、lực. Nguyệt Tinh Linh quân giới giải thiệu Việt thủ. tự trước trí. thứ đi Lý lực. l được cấp dầm địa. để ba kỳ này cả tòa thần hy lĩnh trung đều có một loại mậu nguyễn màu sắc đó là một đoá đoá đã thành thục ma m i ễ n c h i hoa tản mát ra q u a n mang chọn sấp xỉ ba chục ngàn đoá ma m i ễ n c h i hoa ở toàn bộ thần hy lĩnh trung lẳng lặng nở rộ quang thải mê ly như tiên cảnh bất quá lý việt cũng không có đi thử một chút m à miễn chi hoa hiệu quả hắn đã biết chờ đem nên hợp thành gọi tới lãnh địa đơn vị hợp thành triệu h ắ n đi ra lại nói đến lúc đó nhóm này ma miễn chi hoa lại chia sứng xuống phía dưới cái này loại c u i bảo so với kim cương chi hoa còn khủng bố hắn đều không dám chạy vào giao dịch giao diện kim cương chi hoa chút ít chạy vào còn sẽ không thai quá để người chú ý đặc biệt kim cương trong hòm đ ó là có thể lái ra thì càng thêm sẽ không để người chú ý nhưng này mà miễn c h i hoa cũng tuyệt đối sẽ đem tất cả thi pháp giả ánh mắt hấp dẫn qua đây dù sao hiệu quả quá kinh khủng trực tiếp miễn dịch nguyên tố thương tổn vị nào thi pháp giả có thể không nhìn b ả n thần thi pháp giả cũng không thể không nhìn đi tới n g u y ệ t tinh linh doanh địa lý việt nhìn trước mắt duy mỹ hết sức doanh địa lẩm bẩm mộng tưởng c h i thạch còn có hai k h ỏ a n g u y ệ t tinh linh doanh địa cũng không có sử dụng qua mộng tưởng c h i thạch mà viên thứ nhất mộng tưởng chi thạch thường thường là tối đại hóa lợi ích chỉ là thoáng suy nghĩ một chút hắn liền lấy ra một viên mộng tưởng hai mươi bảy chi thạch sử dụng ở n g u y ệ t tinh linh doanh địa bên trên nhất thời mông ngông quang mang đem chọn tọa doanh địa bao phủ tiểu nửa giờ sau quang mang tán đi mà n g u y ệ t tinh linh doanh trại triệu hoán giá cả đã thấp xuống năm mươi nguyên bản hắc thiết n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ triệu hoán giá tiền là ba mươi năng lượng hắc thiết giờ y triệu hoán giá tiền là sáu mươi năng lượng mà bây giờ h ắ c thiết n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ triệu hoán giá cả thì giảm phân nửa biến thành m ộ ư ơ i năm năng lượng h ắ c thiết giờ y triệu hoán giá cả đồng dạng giảm phân nửa biến thành ba mươi năng lượng tinh linh nữ vương sủ lì muốn thăng cấp sử thi cấp cần thống lĩnh một vạn không thua kém thanh đồng n g u y ệ t tinh linh muốn thăng cấp sử thi cần thống lĩnh hai vạn thanh đồng n g u y ệ t tinh linh thăng cấp sử thi cần ba chục ngàn hán trầm ngâm nói số lượng này so với hôi h ải nhân nhất tộc còn nhiều hơn chút bất quá nếu như toàn bộ triệu hoán thanh đồng nguyện tinh linh đi ra số lượng tự nhiên sẽ giảm đi dưới chương thực lực càng mạnh cần số lượng liền càng ít giống như gỗ lìn thống xuất ô dơ dưới chương chỉ là hơn một vạn danh bạch ngân đẳng cấp gỗ lìn liền t h ă n g cấp sử thi một gã thanh đồng nguyện tinh linh cần 480 điểm năng lượng suy nghĩ một chút hán quyết định trực tiếp triệu hoán hợp thành ra 1.800 danh nguyện tinh linh cung t i ễ n thủ 2.000 danh giờ y nguyện tinh linh cung t i ễ n thủ toàn bộ đều là thanh đồng Đến mức giờ ý chỉ cần mức chỉ giờ trong h h Như vậy xuống tới hắn thần hy lĩnh a n đồng liền xuống được. tới vậy t u Nguyệt n tinh linh cung tiễn g thủ số lượng là có thể hơn 2 vạn, trực tiếp hơn hình có trực là vạn, một quân đ à t r o n lòng có quyết định hắn liền bắt đầu triệu hoán hai vạn thanh đồng n g u y ệ t tinh linh ước chừng cần triệu hồi ra hơn sáu mươi vạn h ắ c thiết n g u y ệ t tinh linh sau đó không ngừng hợp thành bảy lý việt có đầy đủ kiên trì tuy là như vậy hợp thành rất khô khan nhưng nghĩ đến bất luận cái gì l ĩ n h chủ đều sẽ thích cái này loại khô khan hợp thành dù sao mỗi một lần hợp thành đều đại biểu cả tòa lãnh địa thực lực đi lên tăng lên một kia lần nữa đi qua ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ hợp thành cuối cùng cũng hợp thành ra khỏi một tám trăm không danh nguyện tinh linh cung t i ễ n thủ cùng với hai danh giờ y tổng cộng tiêu hao chín trăm m ư ơ i hai vạn năng lượng mà tinh linh nữ vương sủ ly cũng không phụ hắn g i à n ngắm trực tiếp từ kim cương nhảy lên một cái tấn thăng đến sử thi vị thứ ba truyền kỷ cấp chiến l ự c lý việt trên mặt tuy là tràn đầy v ệ hoài nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn tinh linh nữ vương sủ lỉ cùng giai thực lực nhưng là so với gỗ lỉn thống xuất ô dơ hồi h ải nhân thống xuất đạt r ẻ cổ đều mạnh hơn ra một bậc đây mới thật là đơn vị chiến đấu toàn bộ kỹ năng sở trường thiên phú cũng là vì chiến đấu mà sống đồng thời h á n thần hy lĩnh cũng nhiều ra khỏi kế băng xương kỵ sĩ quân đoàn cùng gỗ lỉn quân đoàn bên ngoài đệ tam nhánh quân đoàn n g u y ệ n tinh linh cùng t i ễ n thủ quân đoàn hai vạn thấp nhất đều là thanh đồng n g u y ệ t tinh linh cung t i ế n thủ một lần bắn một lượn cái kia đem khủng bố đến mức nào quả thực là có thể đem địch nhân dọa sợ cái này mỗi một danh cũng đều là chân chính thần t i ế n thủ hơn nữa n g u y ệ t tinh linh tự có độc trúc với tự thân truyền thừa có thể đem chọn nhánh quân đoàn lực lượng cả hợp lại cùng nhau phát huy ra càng kinh khủng hơn uy năng lý việt trở lại thiên không chi tháp nghỉ ngơi ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ không ngừng hợp thành quá mệt mỏi dù cho có lãnh địa thực lực đang không ngừng lên cao hưng phấn nhưng là không thể chống đỡ được này cổ vệ vải bất quá trong lòng hắn vẫn là quá mức hưng phấn lại có chút ngủ không được chỉ có thể làm cho tinh linh nữ vương xụ lì an bài một nhóm tinh linh thiếu nữ đi lên cùng hắn chơi mấy giờ trò chơi mới chỉ có sức cùng lực kiện ngủ thật say ngủ một giấc một ngày một đêm sau khi tỉnh lại đã là thời gian gia tốc ngày thứ mười hai lý việt không có không có dừng lại đi thẳng tới nữ vu doanh địa tinh linh nữ vương su ly h ô i hải nhân thống xuất đạt rẽ cổ gỗ l ỉ n thống xuất ổ dở đều đã tấn thăng đến sử thi hắn nhất nhìn chúng nữ vu đội ngũ tự nhiên cũng muốn đem số lượng đề thăng đi lên hình thành một chi chân chính nữ vu quân đoàn còn có hơn mười lăm triệu năng lượng đ ầ y đủ hợp thành ra một chi nữ vu quân đoàn hắn nhẹ nhàng nói nhỏ trong lòng cũng lần nữa cảm thán năng lượng không lịch sự hoa bốn mươi mốt triệu năng lượng chỉ là ở thời gian gia tốc bên trong ngắn ngủi t r ư ờ n g mười ngày cũng đã tiêu hao hai phần ba xin vương quốc nơi đó còn có một tòa địa hạ thành đang chờ ta thời gian r a tốc sau khi kết thúc lập tức đi ngay một chuyến hắn đã sớm có mục tiêu địa hạ thành xuất hiện tuyệt đối là hắn thần hy lĩnh bay lên tuyệt đại trợ lực hắn cảm thấy hắn hẳn là hảo hảo cảm tạ một phen những thứ kia mở ra thế giới ngầm lối đi các ma thần nếu không là thế giới ngầm xuất hiện hắn nơi nào có thể bảy trăm ba mươi có thể ở hiện nay thu được hơn bốn mươi triệu năng lượng mỗi ngày có thể thu hoạch một trăm vạn năng lượng vậy cũng là cực kỳ kinh người mà cái này dạng thu hoạch cần hơn bốn mươi ngày mới có thể tích lũy hơn bốn mươi triệu năng lượng có thể địa hạ thành xuất hiện trực tiếp làm cho hắn tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian sử thi bảo dương quá thơm mà các loại chờ lãnh địa thời gian r a tốc kết thúc hắn thần hy l ĩ n h thực lực tăng vọt là có thể đi trước thế giới ngầm chân chính bắt đầu q u é t ngang sau đó không ngừng bạo binh chuyên k ỳ cấp không phải điểm kết thúc t h á n h vực cũng không phải điểm kết thúc thậm chí b á n thần cũng sẽ không là điểm kết thúc h á n thần hy lĩnh tương lai tất nhiên sẽ trở thành chân chính thần chi l ã n h đ ị a trong đầu bừa bộn nghĩ lấy hắn nhìn trước mắt trầm t i n h vẫn như cũ nữ vu doanh đ ị a suy nghĩ một chút trực tiếp đem trên tay một quả cuối cùng mộng tưởng chi thạch cùng với ba đạo tín ngưỡng chi lực đem ra nữ vu doanh đ ị a tuy là đã sử dụng qua hai lần mộng tưởng chi thạch nhưng triệu hoán giá cả như trước so với gỗ lìn cùng với hiện nay n g u y ệ t tinh linh đắt hơn rất nhiều đáng tiếc tín ngưỡng chi lực ngưng tụ là xem ngoại giới thế giới lãnh địa gia tốc không có ảnh hưởng còn tốt phía trước còn lại lưỡng đạo đã trong khoảng thời gian này hôi h ải nhân nhất tộc gỗ lìn nhất tộc ngưng tụ ra một đạo hắn lắc đầu tâm niệm vừa động trên tay mộng tưởng c h i thạch tín ngưỡng c h i lực hóa thành đầy trời quan mang đem chọn tọa nữ vu doanh địa bao phủ chuyện được giới thiệu để giải trí chương hai trăm linh tám tứ đại truyền kỳ chiến lược nữ vu quân đoàn xuất thế hiện nay nữ vu doanh trại triệu hoán giá tiền là chín mươi b ố điểm năng lượng đến rồi một trăm điểm trở xuống nói tín ngưỡng c h i lực cũng chỉ có thể giảm bớt hai điểm triệu hoán giá cả mà một viên mộng tưởng c h i thạch thì tương đương với năm đạo tín ngưỡng c h i lực cộng thêm khác ba đạo tín ngưỡng c h i lực chính là tám đạo tín ngưỡng c h i lực tác dụng một lát sau đầy trời quang mang tán đi lý việt mở ra nữ v u doanh trại tin tức giao diện ánh mắt quét tới quả nhiên là hạ thấp bảy mươi tám điểm năng lượng trình độ hắn khẽ nói một thanh cái này cùng hắn dự đoán không có khác nhau chút nào Bất thấp thể quá có thể hạ mà ộ t chút cũng l tốt. Dù sao hắn kế tiếp sở hữu triệu sở số hữu hoán lần ư người. ước ợ n kinh Danh、bạch、ngân nữ vu liền ước chừng g quá vu bạch c d a này h hắc thiết thể hợp h có t mới nữ vu n hắn lần n h đi ra. Mà à dự định trực tiếp triệu hồi ra một vạn danh nữ vu hình thành một c h i cực đoàn kinh khủng nữ vu quân đoàn cái này liền cần một trăm sáu mươi n g h n danh h ắ c thiết ba nữ vu mới có thể hợp thành đi ra mỗi một danh giảm bớt m ộ ư ơ i sáu điểm năng lượng một trăm sáu mươi n g h n danh để hắn giảm bớt hơn hai trăm năm mươi vạn năng lượng Còn thực lực, một nghìn một dù a n ngân nữ triển dung năng cũng h hữu bạch thi hợp pháp thuật, uy năng cũng đã đạt được thi cấp, thậm chí thi tả đạt tuột vu uy được cấp cấp c đã sử sử n trình g độ. Dù sao l ĩ n h chủ thiên phú anh hùng thiên p h ú song trọng ra chỉ quá kinh người đủ để cho bạch ngân nữ vu ở tinh thần lực trình độ bên trên đạt được hoàng kim giai bậc mà một vạn danh bạch ngân nữ vu thi triển dung hợp pháp thuật lại nên đáng sợ đến bậc nào hắn cảm thấy chính là truyền kỳ giai tồn tại nếu là bị bắn chúng p h ỏ n g c h ứ n g đều muốn hồi phi yên diệt cái này đem là hắn thần hy lĩnh cảnh kinh khủng nữ vu quân đoàn đủ để cho sở hữu địch nhân đều sợ sợ hãi nữ vu quân đoàn trong mắt lộ ra một vệ t h ớ mong hắn bắt đầu không ngừng triệu hồi ra từng tên một nữ vu bạch quang nối thành một mảnh danh danh bạch ngân nữ vu linh hồn trở về vị trí cũ hướng về lý việt sau khi hành lễ từ nữ vu doanh địa đi ra nữ vu vương hậu có dạn ở nữ vu bên ngoài doanh trại an bài mới xuất hiện từng tên một nữ vu trên mặt hắn đều là hương phấn màu sắc t h nàng h hậu, tựu vu nữ vương n tu r ờ i sinh liền sở h ữ lớn mạnh nữ vì u vu cuồng vu nhất mạch bản năng, mà bây giờ nàng nữ vu nhất mạch liền đang điên lớn mạnh,、mà、nàng tự thân thực lực, cũng đồng dạng đang tăng lên.、Ở、nữ vu số lượng đạt được danh mạch mạch thực tự đạt tu mà mà lực, được bây giờ nàng Ở số cũng đã đột phá từ sử thi thăng cấp sử thi mà một ngày một đêm phía sau ở nữ vu số lượng cuối cùng với vượt lên trước một hai trăm không danh lúc nàng tu vì lần thứ hai đột phá từ sử thi tấn thăng đến sử thi ba thuộc tính tăng vọt kỹ năng uy lực cũng phát sinh biến hóa kinh người vạn tộc chiến trường bên trong bất luận cái gì chức nghiệp giả đề thăng đều sẽ có hai cái biến hóa rõ rệt nhất một trong số đó chính là thuộc tính đề thăng mà loại thứ hai biến hóa chính là kỹ năng biến hóa dù cho cùng là một cái kỹ năng ở sử thi cùng sử thi trên tay uy lực đều là hoàn toàn khác biệt dùng trò chơi phương diện thuật ngữ đến thuyết minh chính là ở sử thi trong tay kỹ năng này có thể b ộ c phát ra hai trăm phần trăm tinh thần lực công kích mà ở sử thi trong tay giống nhau kỹ năng lại có thể buộc phát ra hai trăm năm mươi phần trăm tinh thần lực công kích không chỉ có như vậy sử thi thi triển kỹ năng này tốc độ còn muốn nhanh hơn cần pháp lực cũng càng thiếu các mặt đều có đề thăng đây cũng là dù cho thuộc tính đạt tới nhưng là khó có thể chân chính vượt cấp mà chiến nguyên nhân Chứ phi thuộc tính cao hơn nhiều lắm hoàn toàn có thể bổ khuyết kỹ năng ở trên tranh lệch lý việt từ nữ vu trong doanh trại đi ra hắn nhìn lấy triệt để náo nhiệt lên thần hy lĩnh trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc 15,000 s ố lượng nữ vu quân đoàn hai vạn số lượng n g u y ệ t tinh linh c u n g tiễn thủ quân đoàn một vạn số lượng gỗ lỉn quân đoàn bảy ngàn số lượng băng xương kỵ sĩ quân đoàn bốn nhánh quân đoàn có thi pháp giả có kỵ binh có cận chiến có viết c h ì n h bất luận cái gì một chi quân đoàn thực lực đều cực kỳ đáng sợ cũng liền băng xương kỵ sĩ quân đoàn thực lực yếu chút quân đoàn trưởng thực lực cũng yếu chút chờ đem xìn vương quốc t ò a kia địa hạ thành công chiếm lại đem băng xương kỵ sĩ đoàn số lượng để thăng đi lên còn muốn hợp thành một nhóm sử thi cấp nữ vu thần thánh thiên sứ hắc long đi ra trong lòng hắn khe nói hào tình v ạ n trượng toàn bộ thần hy lĩnh dân trong thuộc địa lúc này đã vượt qua tám vạn khoảng cách dù cho hắn lúc này đã không có hợp thành lan b ă n g vào cơ sở này cũng tuyệt đối có thể vẫn chiếm cứ lãnh địa bảng đệ nhất còn có ba trăm vạn năng lượng vừa vạn tướng lĩnh thăng cấp hắn đi tới lãnh địa trước tế đản lấy ra một trăm năm mươi khối tế đàn thăng cấp thạch đặt ở mặt trên như vậy trên tay hắn cũng chỉ còn lại có bảy mươi chín khối tế đàn thăng cấp thạch đã không đủ lần nữa thăng cấp có hay không tiêu hao một trăm vạn năng lượng thăng cấp lãnh địa tế đàn thăng cấp hắn mở miệng nói bây giờ thần hy lĩnh là hoàng kim lãnh địa mà bây giờ hắn chính là muốn đem thần hy lĩnh tấn thăng đến hoàng kim theo hắn thoại ô m rơi xuống nhất thời lãnh địa trên tế đàn cái kia một trăm năm mươi khối tế đàn thăng cấp thạch chậm rãi tiêu thất Thật g i đây chính là lãnh địa thăng cấp chỗ tốt có thể làm cho trong lãnh địa đơn vị có tỷ lệ trực tiếp thăng cấp hơn nữa lãnh địa đẳng cấp càng cao đối với càng thấp lãnh địa đơn vị thăng cấp hiệu quả càng tốt như lúc này hắn trong lãnh địa toàn bộ đều chỉ là phổ thông đẳng cấp lãnh địa đơn vị như vậy phỏng trường thăng cấp s u ấ t đều muốn vượt lên trước 90%. có thể nói đối với không ít lãnh địa mà nói cái này liền cùng chiến lược bản g thưởng cho t r ê n lệch không bao nhiêu nhưng muốn thăng cấp lãnh địa càng đi về phía sau cũng liền càng khó không chỉ cần phải cực kỳ kinh người năng lượng còn cần đại lượng tế đàn thăng cấp thạch hắn có thể thu được nhiều như vậy tế đàn thăng cấp thạch nhưng là trực tiếp quét sạch thần hy lĩnh phương viên bốn phạm vi trăm dặm toàn bộ lãnh địa cùng với từng cái trong hòm đáo lái gia đ ỉ n h tiêm l ĩ n h chủ còn dễ nói bên ngoài dư trung cao tầng l ĩ n h chủ sợ là muốn góp đủ tế đàn thăng cấp thạch đô muốn không thiếu triệu thời gian thậm chí có lật thuyền khả năng dù sao hắn trong khoảng thời gian này bán đi hoàng kim thăng cấp q u y ể n trục có chút nhiều điều này làm cho một ít trung đẳng l ĩ n h chủ cũng có khả năng từ trên tay hắn mua đi hoàng kim thăng cấp quyền t r ụ có hoàng kim chiến lược mà hiện giai đoạn ở chính giữa cao giai đoạn lĩnh chủ tầm thứ hoàng kim chiến lược hay là cực kỳ khủng bố đủ để quyết định lãnh địa chiến thắng bại hơn nửa ngày sau đó bao phủ cả tòa lãnh địa quang mang hoàng kim mới chỉ có tán đi thần thăng hoàng kim lý việt trên mặt lộ ra tiêu ý hãn tâm tình khoái trá đi tới ma miễn kinh cấp thứ tường bên cạnh dự định xử lý cái này số lượng khổng lồ ma miễn chi hoa cũng dự định thử xem cái này ma miễn chi hoa có hay không có thể để cho hắn đạt được một trăm phần trăm toàn thuộc tính nguyên tố miễn dịch nếu là có thể một vậy kinh khủng chuyện được giới thiệu để giải trí chương hai trăm linh chín thời gian gia tốc kết thúc thu được toàn bộ nguyên tố miễn dịch ma miễn chi hoa lý việt nhẹ nhàng tự nói tháo xuống một đoá ma miễn chi hoa bỏ vào trong miệng nhất thời một loại tương đương cổ quái mùi vị tại hắn trong miệng bạo phát thứ mùi này làm cho hắn chân mày cũng không nhịn được như một cái cung tử sắc kinh cức chi hoa so với cái này ma miễn chi hoa cũng có chút khó ăn tùy tiện chớ tất dưới hắn liền nuốt xuống ngươi thực dụng một đoá ma miễn chi hoa ngươi thu được mười phần trăm phong nguyên tố miễn dịch một đạo tin tức hiện lên ở trước mặt hắn mười phần trăm phong nguyên tố miễn dịch hắn s á c mặt bình tĩnh lần nữa tháo xuống một đoá ma miễn chi hoa ném vào trong miệng ngươi thực dụng một đoá ma miễn chi hoa ngươi thu được mười phần trăm thủy nguyên tố miễn dịch mười phần trăm thủy nguyên tố miễn dịch cái này muốn ăn bao nhiêu mới có thể toàn thuộc tính một trăm linh miễn dịch lý việt chứng kiến tình huống như vậy có chút đau đầu lấy hắn biết nguyên tố thuộc tính nhưng là có không ít địa thủy hòa phong lôi đình quang minh hắc ám tử l inh ác ma độc hệ b ă n g toàn bộ tràn đầy cái này cần ăn bao nhiêu hắn thật sâu hô hấp tiếp tục tháo xuống một đoá lại một đoá ma miễn chi hoa nuốt vào ngươi thực dụng một đoá ma miễn chi hoa ngươi thu được một m ư ơ độc hệ miễn dịch Ngươi thực dụng thực một đoá ba m lần thứ hai cùng một loại thuộc tính nguyên tố miễn dịch cư nhiên giảm phân nửa lý việt sửng sốt hắn đột nhiên cảm thấy có chút t ê cả ra đầu bảy trăm ba mươi bảy lên nếu như mỗi một lần ngẫu nhiên đến cùng một loại nguyên tố miễn dịch đều hiệu quả giảm phân nửa lời nói hắn tính toán một chút dù cho sở hữu ma miễn tri hoa đều là tăng thêm hỏa nguyên tố miễn dịch cũng là không có khả năng đạt được 100% h ỏ a nguyên tố miễn dịch một đ ó a 10%, t m ư hai đoá chính là 15%, t m ư ba đoá chính là 17%, t m năm đ ó a chính là 18%, 75% ư năm đ ó a chính là 19%, 375%, ơ i c a sáu đoá chính là lý việt hết trôi nói rồi không muốn nói 100% chính là muốn đạt được 20% cũng không thể chỉ có thể đến gần vô hạn với 20%. quả nhiên ta phía trước nghĩ đến quá đơn giản trên đời lại làm sao lại sở hữu có thể làm cho người đạt được 100% t o à n thuộc tính nguyên tố miễn dịch bảo vật đâu hắn lắc đầu chính mình vẫn là quá đơn thuần á cư nhiên bị ma miễn chi hoa cho lửa rồi ngẫm lại 100% nguyên tố miễn dịch cũng không khả năng vật như vậy thế giới cũng sẽ không cho phép xuất hiện quá phá hư thăng bằng nghĩ như vậy hắn ngược lại tâm tính để xuống tiếp tục tháo xuống một đoá đoá ma miễn chi hoa ăn rốt cuộc ở chọn ăn hai trăm đoá ma miễn chi hoa phía sau hắn mới dừng lại lúc này hắn các hệ nguyên tố miễn dịch đều đã vượt qua một chín bảy phần trăm mà cái này còn kém không nhiều lắm là cực hạn muốn tiếp tục đề thăng hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ tuy là chỉ có tiếp cận hai mươi phần trăm ma miễn hiệu quả nhưng đã cực kỳ đáng sợ bất luận cái gì đẳng cấp thi pháp giả thi triển thuần nguyên làm pháp thuật đối với ta mà nói đều muốn giảm b ấ t tiếp cận 20% vi lực hắn khẽ cười một tiếng một sau đó đem ma miễn tri hoa phát giới pháp năm tên anh hùng đơn vị mở rộng đến 20 tên nữ vệ đoàn thành viên cựu đầu hát long thần thánh t i ê n sứ en trổ mỗi người đều thu được 200 đoá ma miễn tri hoa tổng cộng tiêu hao 700 không đoá đến mức nữ vu đoàn chung nhiều hơn chín tên thành viên trong đó ba gã n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ một gã dợ y mặt khác năm tên đều là thuật sĩ bất quá cũng còn không có thăng cấp cái này chín tên thành viên mới giờ ỷ chỉ là bạch ngân giai bậc n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ cùng thuật sĩ có bạch ngân cũng có hoàng kim kể từ đó hán ma hạ đỉnh cao nhất cường giả toàn bộ đều thu được tiếp cận hai mươi phần trăm toàn thuộc tính nguyên tố miễn dịch cái này ở sử thi cấp chuyên kỳ cấp trong chiến đấu hiệu quả tuyệt đối khủng bố đủ để cho bất luận cái gì sử thi cấp chuyên kỳ cấp thi pháp giả sợ hãi còn có hơn một tháng lý việt ngẩng đầu nhìn như trước bị n g ô n g n g ô n g quang mang bao phủ thần h y lĩnh trở lại thiên không chi tháp bắt đầu tu luyện thời gian như nước chảy lãnh đ ị a r a tốc bên trong hơn một tháng thời gian rất nhanh thì đi qua cái này hơn một tháng thời gian thần h y lĩnh lần nữa phát sinh biến hóa kinh người trước tiên băng xương kỵ sĩ quân đoàn gỗ lìn quân đoàn đều đã hoàn thành thay đổi quần áo nguyện tinh linh cung tiễn thủ quân đoàn cũng hoàn thành một nửa thay đổi quần áo đại quân đoàn thực lực tăng gọn sau đó hai tháng cộng thêm phía trước nguyên lượng tỉnh thủy tích lũy 2 0 kg giá trị 2 triệu năng lượng ô n g chúa mật thì toàn bộ luyện chế thành sơ cấp pháp lực khôi phục dược tề tích lũy luyện chế ra 700 t r ă n h phần sơ cấp pháp lực khôi phục dược tề mỗi một phần có thể ở trong vòng 10 giây khôi phục 300 điểm pháp lực giá trị đạt được 210 vạn năng lượng lý việt ở thần hy lĩnh mới tăng thêm 180 khối ma pháp đ i ể n trồng trọt khoai tây các loại rau dưa đều đã thu hoạch ba lần lãnh địa thời gian gia tốc cũng không ảnh hưởng giao dịch giao diện sử dụng dù cho lãnh địa nhân khẩu tăng nhiều nhưng lại như trước đủ để bảo đảm thần hy lĩnh tự cấp tự túc đồng thời cũng không thiếu lợi nhuận gỗ lìn quân đoàn trong ngày thường ngoại trừ diễn luyện quân sự bên ngoài những thời gian khác chính là khi trồng đ i ệ n phụ trách trong lãnh địa cái kia hai trăm khối ma p h á p đ i ệ n đặt ở mười bốn km mười bốn km trong lãnh địa hai trăm khối ma p h á p đ i ệ n cũng bất quá chỉ là chiếm cứ một cái góc cũng không tính đại nhìn lấy bao phủ lãnh địa hai tháng nông g nông g quang mang tối lui lý việt sắc mặt bình tĩnh hai tháng hắn thần hy lĩnh đã hoàn thành một lần thuế biến mà ở ngoại giới cái này chỉ không nói là một ngày mà thôi lãnh địa thời gian ra t ố c quyền chủ, quá cường đại nếu là không có cái này một tấm quyền chủ, ta muốn đạt đến đến bây giờ trình độ vẹn vẹn chỉ là triệu hoán thêm hợp thành liền cần đại lượng thời gian hắn khẽ nói một thanh nhìn lấy mặt trời mới mọc tâm tình rất tốt nên đi xin vương quốc đem tòa kia địa hạ thành quét sạch lúc này đã là đi tới vạn tộc chiến trường ngày thứ hai mươi năm kim cương thăng cấp q u y ể n trục giá cao thị trường không có bao nhiêu ngày hắn được dành thời gian trong khoảng thời gian này lại càn quét vài tòa địa hạ thành mở ra mấy cái sử thi bảo dương thần hy linh thực lực tuy là đã rất mạnh nhưng vạn tộc trên chiến trường bán thần cấp tồn tại đều có cũng không cần bán thần cấp tồn tại chỉ cần có nhất tôn cấp chín thánh vực tồn tại hàng lâm hắn thần hy linh toàn bộ đảo mắt sẽ hôi phi yên diệt bất quá đúng lúc này từ lãnh địa phương bắc truyền đến ba đạo khí thế kinh người trùng trùng điệp điệp không có bất kỳ che giấu nào mặc dù đối phương vẫn còn ở bên ngoài bốn trăm dặm nhưng cái này ba đạo khí thế vẫn như cũ như trong bóng tối đèn sáng q u ắ c sinh huy ừ m lý việt chân mày cau lại nhìn về phía phương bắc cái này ba đạo khí thế đều có một loại tự nhiên khí tức bình hòa hắn không thể quen thuộc hơn được đây là tinh linh khí tức cái kêu ba đạo khí thế là ba gã cường đại tinh linh l ĩ n h chủ đại nhân là ba gã sử thi cực hạn tinh linh nói nhạt lục sắc quang mang từ đằng xa trợt vào tới hiện lộ ra tinh linh nữ vương sủ lì thân ảnh trên mặt hắn có một màn lanh ý không mình hành lễ nói thuộc hạ cái này liền đi đưa các nàng khu t r ụ lấy nàng hiện tại sử thi ba giai bậc bậc này sử thi cực hạn sinh linh đối với nàng mà nói dễ dàng là có thể tiêu diệt hơn nữa nàng danh mạch từng câu cái này ba gã sử thi cực hạn tinh linh đến đây vì chuyện gì tất nhiên là vì nàng nhưng nàng lại làm sao có khả năng cùng cái này vài tên tinh linh đi đâu cái gì sặc sỡ thanh thành không đội đi xem cái này vài tên tinh linh nói cái gì đó các nàng không có đạp tiến trong bốn trăm dặm chúng ta cũng muốn xuất gia nên có phong độ lý việt ánh mắt c h ấ p động cười cười nói xen nàng dở trong rừng dậm tinh linh tộc sao hắn chính là chờ thật lâu đối với s e n n à dưới g rừng rậm hắn thật tò mò mà những cái này tinh linh ở chỗ này sinh sống không biết bao nhiêu năm tất nhiên đối với khu rừng rậm này cực kỳ hiểu rõ đi hắn trực tiếp mang theo nữ vệ đoàn thành viên cùng với tinh linh nữ vương sủ lì chân đạp hát long hướng bắc mà đi chuyện được giới thiệu để giải trí chương hai trăm mười tinh linh thánh thành trước mặt uy hiếp hòa bình thần hy lính vương bắc bốn trăm dặm ba gã nữ tính tinh linh đứng ở hư không nhìn phía nam Ta cảm ứng được không ít giờ khí tức. Một tên trong đó tinh linh mở miệng nói. Nàng có một tóc xóa vai cảm được có con mở miệng ứng không linh nói. Nàng giờ đó khí d à màu i đen, tùy i trái n xoan, trắng non như h xảo mặt tuyết sơ người ạn người cảm ứng không có phạm sai lầm trong vòng phương viên trăm dặm chí ít sở hữu ba trăm danh giờ ỉ tất cả đều là thanh đồng giai bậc không có bất kỳ một vị thấp hơn thanh đồng nếu là có thể toàn bộ mang về thánh thành trăm năm phía sau nói không chừng có thể đản sinh ra một hai vị sử thi cấp một vị khác trên đầu mang vòng hoa ngân phát xóa vai tinh linh mở miệng nàng nắm một thanh pháp trượng đáng sợ tinh thần lực đem bốn phía hư không đều hơi v ặ n mẹo cái này thần hy lĩnh cư nhiên bồi dưỡng được nhiều như vậy giờ ỷ không hổ là lãnh địa bảng cùng chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất lãnh địa bất quá còn ina chúng ta mục tiêu là đón về tinh linh nữ vương còn lại hết thảy đều không thể nói vị cuối cùng nguyện tinh linh ăn mặc chiến lính giáp trên tay nắm trường kiếm anh khí bừng bừng hơn nữa dưới thân còn có một đầu thân hình tiểu tiểu tinh linh long b ó n g ánh trong suốt h i ệ n nhiên đây là một vị tinh linh kỵ sĩ đáng tiếc giờ ỉ chỉ có ở bên trong tòa thánh thành mới có thể tiếp thu tốt nhất truyền thừa cùng hoàn mỹ nhất bồi dưỡng giờ ỉ mò n ả y na tiếc nuôi nói thành cựu tinh linh tộc trung thưa thất nhất giờ ỉ các nàng giờ ỉ nhất mạch từ trước đến nay sinh ra chắc trở nhưng có thể trở thành là giờ y tinh linh đều là có thiên phú nhất tinh linh nếu có thể đem cái này ba trăm thậm chí khả năng càng nhiều hơn giờ y mang về thánh thành cơ hồ tương đương ngàn thánh thành năm mươi năm trở lên tân sinh giờ y số lượng nhưng lại toàn bộ là thanh đồng đẳng cấp giờ y càng là không giống tầm thường cái kia vị thần hy l ĩ n h chủ biết nguyện ý làm cho tinh linh nữ vương theo chúng ta trở về sao cung t i ễ n thủ du l i ản lên tiếng nói hai mươi kg n g u y ệ t lượng tỉnh thủy mười cái sử thi cấp ma pháp trang bị miếng sử thi cấp ma thú tinh hạch giá cao như vậy hắn nhất định phải đồng ý long kỵ sĩ cơ l y m ạ n thản nhiên nói thành tựu cường đại một phương hoan nguyện ý xuất ra như vậy tài phú kinh người đổi lấy tinh linh nữ vương tự do cái này đã đủ để hiện hiện ra các nàng sạt sở thánh thành thành ý nếu như cái kia vị thần hy lĩnh chủ còn muốn lòng tham không đ ấ y nàng trong mắt lộ ra một k i a linh ý tinh linh nữ vương các nàng sạt sở thánh thành nhất định phải được sở dĩ lần này các nàng mới có thể trực tiếp tới ba vị sử thi cực hạn chính là vì vạn vô nhất thất cung tiến thủ du l i an gật đầu biểu thị tán thành xác thực nếu như các nàng biểu hiện ra thành ý như vậy đối phương còn không đồng ý thả tinh linh nữ vương tự do đó chính là lòng tham không đáy không biết phân biệt các nàng s ạ c sở thánh thành tuy là hướng tới hòa bình nhưng là đồng dạng có thủ đoạn lôi đỉnh ngược lại là chờ mong cái kia vị thần hy lĩnh chủ phản kháng kể từ đó ngược lại cũng tốt thuận lý thành trương làm cho đối phương trong lãnh địa sở hữu tinh linh tử giờ ý mò nẩy na trong lòng tự nói nàng tự nhiên là không hề từ bỏ thần hy l ĩ n h những giờ ý đó tới đột nhiên ánh mắt lợi hại nhất cung tiễn thủ dù ly an mừng rỡ mở miệng nói rất nhanh xa xôi chân trời tam đầu hắc long dương cánh mà đến quần quận long uy hắc cám mà c u ồ n bạo điều này làm cho ba gã tinh linh đều n h ị nhữ mày thanh cựu tự nhiên thủ hộ giả hướng tới hòa bình chủng tộc các nàng trong x ư ơ n g liền chán ghét bất luận cái gì hắc cám sinh vật càng không cần phải nói hắc long cái này loại tàn nhẫn bạo ngược hắc cám long tộc các nàng thích là tính tình điểm t i n h tinh linh long quả nhiên là tinh linh nữ vương long kỵ sĩ cơ ly m ạ n ánh mắt chỉ là từ trên người lý việt đảo qua một cái liền trực tiếp nhìn về phía tinh linh nữ vương su ly trong mắt mang theo hưng phấn tốt trẻ tuổi tinh linh nữ vương cung tiễn thủ du ly ả n thán phục chắc là một gã may mắn tinh linh thực dụng những thứ này lánh địa sau khi xuất hiện mới chỉ có có anh hùng chi quả đáng tiếc chúng ta thánh thành xuất r a đại bút năng lượng thu mua đều vẫn không có thu mua đến một viên anh hùng chi quả giờ ý mò n ả y na mở miệng nói cồn phong nhấc lên lá cây hoa lạp lạp rung động tam đầu hắc long lơ lửng ở ngoài trăm thước lý việt nhìn về phía trước ba gã tinh linh đều là một bộ tuổi trẻ tinh linh d á n g dấp bất quá trước mắt ba gã tinh linh đều là sử thi cực hạn tuổi tác khẳng định không có khả năng như bề ngoài giống nhau tuổi trẻ nói không chừng bọn chúng đều là hơn một nghìn tuổi lao n ã i n ã i cấp bậc mấy vị không biết đi tới ta thần hy lĩnh biên giới vì chuyện gì hắn lên tiếng nói thần hy lĩnh chủ ta là sặc sở thánh thành t r ư ở n g lão long kỵ sĩ c ờ l ì m ạ n lần này đến đây là vì đón về tộc của ta tinh linh nữ vương long kỵ sĩ c ờ l ì m ạ n ánh mắt lạc hướng lý việt thanh âm mênh mông quần quận khí thế hùng hồn hoa nàng không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu hoặc là cùng lý việt kéo bình thường ý tứ trực tiếp liền mở miệng nói rõ ràng ý đồ đến bộ tộc của ngươi tinh linh nữ vương lý việt ánh mắt hiếp lại thản nhiên nói các hạ lầm nơi đây chỉ có thần hy lĩnh tinh linh nữ vương không có bộ tộc của ngươi tinh linh nữ vương nếu như không có những chuyện khác mấy vị hay là mời trở về a hán nguyên bản còn muốn hỏi một phen thánh nạp dâm ngươi rừng rậm tin tức nhưng nhìn đối phương cái này hơi có chút khí thế hung hung tư thế cũng không có hỏi tham tâm t ì n h thần hy lĩnh chủ tộc của ta là rất có thành ý l i n h chủ không bằng xem trước một chút tộc ta thành ý long kỵ sĩ cơ l ì mạn c a o mày nói nàng vẫn thật không nghĩ tới một tòa thần hy lĩnh đối mặt các nàng ba vị sử thi cực hạ có cái gì sức mạnh nói chuyện như vậy bất quá liếc nhìn bên cạnh tinh linh nữ vương nàng vẫn là có ý định dựa theo nguyên kế hoạch tiên lễ hậu binh nếu là đối phương như trước minh ngoan bất linh không biết phân biệt như vậy vì đón về tinh linh nữ vương vì thánh thành phát triển nàng cũng không khỏi không bày ra một phen thủ đoạn lôi đình Tuy là thành tiểu yêu thích hòa bình, tinh linh nhất tộc, thể bắt nạt thủ trước mắt thần hy linh chủ, các nàng sạc sờ thánh yêu muốn nếu yếu vậy là linh lực. là lĩnh nàng nàng nàng nàng thành hòa bình không Nhưng như hòa bình, cho như không cho hy chủ, cũng dụng rằng động nói cường đại. để có các sạc đưa vũ mềm sử sẽ sờ ý ồ vậy liền n h ị n lý việt ánh mắt nhanh dưới k h ẽ cười nói nói chuyện với nhau đến nơi đây hắn đã minh bạch trước mắt ba vị này xử thi cực hạn tinh linh lần này sợ là không phải đạt đến mục đích không phải bỏ qua nếu như trước kia hắn còn muốn làm tâm sặc sở thánh thành sở hữu truyền kỳ cường giả nhưng bây giờ một hắn thần hy lĩnh sợ gì truyền kỳ hôm ộ t long kỵ sĩ cơ lì mạn nhẹ nhàng phất tay nhất thời hai mươi kg chứa ở xuyên thấu qua minh ngọc trong bình nguyệt lượng tỉnh thủy mười cái chất động yếu ớt h à o quang màu đỏ sử thi cấp ma pháp trang bị mười viên năng lượng cuồng bạo sử thi cấp ma thú tinh hoạch liền huyền phù ở trước mặt nàng chỉ vào trước mắt từng món một vật phẩm nhìn lấy lý việt thản nhiên nói chúng ta sạt sở thánh thành là một tòa hòa bình thành bất quá ta cảm thấy l ĩ n h chủ chắc cũng là một vị hòa bình l ĩ n h chủ chỉ có hòa bình mới có thể ở nơi này xen là giờ rừng rậm đáng kể kéo dài tiếp l ĩ n h chủ cảm thấy thế nào chuyện được giới thiệu để giải trí chương 211, t r u y ề n kỳ pháp tướng gia tập kết đại quân tiến công tinh linh thánh thành n g h e vậy lý việt nụ cười trên mặt thu vào thản nhiên nói hòa bình thì có ích lợi gì chỉ có cường đại vũ lực mới có thể dài lâu kéo dài các ngươi sạt sở thánh thành quảng cáo dùn ben hòa bình còn không phải là thực lực không đủ ba vị mời trở về đi thần hy lính không chào đón các ngươi hy vọng các ngươi thừa dịp còn không có chọc g i ậ n ta lập tức ly khai hắn sát mặt lãnh đạo không có tiếp tục nói chuyện hứng thú những thứ này tinh linh quả nhiên dường như trong truyền thuyết giống nhau cao ngạo khinh thường còn lại t r ủ n g tộc hơn nữa trong giọng nói đều là ý uy hiếp thật coi hắn thần hy lĩnh dễ khi dễ sao nói như vậy l i n h chủ phải không nguyện tiếp thu hòa bình rồi hả l i n h chủ có thể phải suy nghĩ kỹ ta sạc sở thánh thành thành lập hơn bốn nghìn năm thành chủ đại nhân càng là chuyển kỳ giai nhân vật mạnh mẽ người thần hy lĩnh quả thật muốn cự tuyệt ta sạc sở thánh thành hòa bình long kỵ sĩ có ly màn ánh mắt hiếp lại lãnh đạm nói hắn trong mắt đều để lộ ra một đạo như kiếm một dạng sắc bén quan mang bên cạnh giờ ý mò ấn ý nạ cùng cung t i ễ n thủ du ly ản đồng dạng sắc mặt lạnh lùng thừa dịp còn không có chọc giận ngươi lập tức ly khai chính là một gã nhân loại cảm giác mình là lãnh địa bảng đệ nhất có thể coi rẻ bọn họ sạt sở thanh thành thực sự là cuồng vọng a như vậy không biết điều nhân loại nhất định chính là ở tự chịu diệt vong các nàng sạt sở thanh thành hòa bình không biết là bao nhiêu thế lực khát vọng thành tựu tinh linh thanh thành các nàng sở hữu quá nhiều nhân loại thế giới không có cơ bảo dù cho một ít nhân loại đế quốc đại quý tộc đều hy vọng cùng các nàng sạt sở thanh thành bảo trì hữu nghị hiện tại các nàng sạt sở thanh thành mang theo hữu nghị mà đến lại bị nhân loại trước mắt như vậy dâm đạp chỉ có một vị truyền kỳ lý việt lắc đầu thản nhiên nói nếu không muốn đi vậy ở lại ta thần hy linh a sú l ì cầm xuống những thứ này tinh linh đoán chừng là ở sen nà giờ rừng rậm ngây ngô quá lâu cũng quá lâu không có trải qua chiến tranh rồi đã quên đi rồi chiến tranh đáng sợ như vậy hắn không ngại khiến cái này các tinh linh lần nữa cảm thụ một chút cái gì là chiến tranh là tinh linh nữ vương sú l ì lăng không đ ạ p hư t ừ nàng g hướng ba gã bước ba cực đi thi tinh linh. hạn n sử trong mắt có phẫn nộ cái này ba gã tinh linh là coi nàng là làm hàng hóa sao c ư nhiên mang theo đồ đạc muốn tử lĩnh chủ đại nhân nơi đây đưa nàng mua đi đáng chết t h a n h cựu thần tính sinh vật nàng tự nhiên có thần tính sinh vật kiêu ngạo sao có thể dung nhẫn bị người cho rằng hàng hóa vậy muốn mua đi theo phẫn nộ của nàng tịch q u y ể n cả tòa thiên khung đều đột nhiên trở trời dối sắc thư không bị phạm vi lớn vật mèo tia sáng bị khu t r ụ nhất tôn triều cao hơn 1.000 m mở khoảng cách tinh linh nữ vương hư ảnh sừng sững ở sau lưng nàng vị này hơn 1.000 m mở khoảng cách tinh linh nữ vương hư ảnh phảng phất trống lên thiên địa đôi mắt lạnh lùng mắt nhìn xuống ba gã sử thi cực hạn tinh linh một cố khủng bố đến mức tận cùng khí tức tràn ngập đem phương viên 10 km khu vực đều bao phủ vùng này sở hữu năng lượng đều bị áp chế không cách nào bị người điều động một cố trầm điện điện khủng bố áp lực khiến người ta tê cả ra đầu trong lòng dâng lên sợ hãi Thấy người người nhận kia là truyền kỳ long kỵ sĩ có ly màn âm thanh run dậy nói sắc mặt đều trong nháy mắt trắng bệnh truyền kỳ trước mắt vị này các nàng dự định mua về tinh linh nữ vương lại là nhất tôn truyền kỳ cái kia hơn một nghìn m mở khoảng cách hư ảnh chính là truyền kỳ tồn tại tiêu chí truyền kỳ pháp tướng truyền kỳ pháp tướng vừa ra bao phủ thiên địa chấn áp toàn bộ năng lượng v ạ n mèo hư không bất luận cái gì truyền kỳ trở xuống sinh linh ở cái phạm vi này bên trong đều không thể điều động bất kỳ năng lượng nào cũng vô pháp thoát đi đây chính là truyền kỳ cùng sử thi cấp khủng bố tranh l ệ n h hầu như không cách nào bị vượt qua tranh l ệ n h đương nhiên tinh linh nữ vương sủ ly cũng không phải thật sự là truyền kỳ nhưng nàng bất luận là thân thể tố chất vẫn là linh hồn tố chất cũng hoặc là là trong cơ thể tự nhiên pháp lực năng lượng đều hoàn toàn đạt tới truyền kỳ cấp tiêu chuẩn sở dĩ mới có thể ngưng tụ ra truyền kỳ p h á p tướng chấn áp t ứ phương truyền kỳ p h á p tướng nói trắng ra là chính là thân thể tố chất linh hồn tố chất pháp lực chất lượng sử thi lĩnh vực bốn hợp một sản phẩm chỉ bất quá trừ hắn ra thần hy lĩnh sử thi đỉnh phong tồn tại bên ngoài toàn bộ vạn tộc chiến trường hầu như cũng không thể còn có còn lại sử thi đình phong có thể buộc phát ra truyền kỳ pháp tướng dù sao yêu cầu rất cao rất cao kinh khủng lĩnh chủ thiên phú cộng thêm tinh linh nữ vương anh hùng thiên phú mới có thể tạo nên cái này loại lấy sử thi đình phong đạt được truyền kỳ chiến lược đáng sợ hiện tượng giơ ý món ý nạ cùng cung tiễn thủ d ù l ì y n sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệnh thân thể lung lay sắp đổ truyền kỳ các nàng cư nhiên đang uy hiếp một tòa có truyền kỳ tồn tại lãnh địa thần hy lĩnh chủ đại nhân long kỵ sĩ có lì mản kêu to nhưng nàng còn chưa có nói xong tinh linh nữ vương xù lì cũng đã xuất thủ nàng trong mắt quang mang loại lên nhất thời trong hư không đại lượng màu xanh biết thật nhỏ dây leo sinh trưởng mà ra mỗi một cái thật nhỏ dây leo cũng như đồng nhất nhánh lạnh như băng tên dài dây leo d ầ m d ạ p chỉ là đảo mắt liền đem ba gã sử thi cực hạn tinh linh bao phủ d ầ m d ầ m d ầ m va chạm kịch liệt tiếng vang lên trong đó có long kỵ sĩ cận chiến kỹ năng có giờ ỉ phong hỏa pháp thuật có cung tiến thủ đáng sợ mũi tên nhưng một những thứ này đều thống thống không đỡ được cái kia c u ố n tới đẩy trời dây leo vẹn vẹn không đến mười cái hô hấp ba gã cường đại sử thi cực hạn đã bị dây leo xuyên thủng thân thể khí tức quể hoài buộc chặt ở trên hư không không thể động đậy từng dọn tiên huyết hạ xuống ba người sắc mặt trắng bệnh trong mắt lộ ra tuyệt vọng quá mạnh mẽ truyền kỳ dai tồn tại quá mạnh mẽ các nàng dù cho toàn lực phản kháng nhưng ở truyền kỳ pháp tướng trưởng khống hết thẻ trong khu vực cũng chỉ là đảo mắt liền bị thua bị bắt mới vừa các nàng còn cao cao tại thượng chứng mắt thần hy lĩnh cho rằng là thần hy lĩnh không biết điều lại dám cự tuyệt các nàng sạt sở thánh thành hòa bình nhưng bây giờ các nàng liền hận không thể đánh chính mình hai bàn tay nhân ra đều nhường chính mình ly khai tại sao mình không ly khai cái này tốt lắm trực tiếp bị đối phương bắt hơn nữa trong lòng ba người càng là lo lắng sở hữu một gã truyền kỳ giai tồn tại thần hy lĩnh ở trên bản chất đã cùng các nàng s ạ c sở thánh thành đứng ở đồng nhất tầng thứ nếu như thần hy lĩnh bởi vì hướng bọn họ s ạ c sở thánh thành khai chiến tuy là các nàng tự tin lấy s ạ c sở thánh thành mấy ngàn năm tích lũy tuyệt đối có thể thắng được thần hy lĩnh nhưng là tuyệt đối sẽ chịu đến tổn thất cực kỳ lớn đặc biệt trước mắt truyền kỳ giai tinh linh nữ vương một ngày đậu thủ như vậy đem đối với các nàng s ạ c sở thánh thành đại lượng tinh linh tạo thành cực kỳ khủng bố ảnh hưởng tinh linh nữ vương A. là các nàng tinh linh tộc trời sinh nữ vương ba ba kết quả hiện tại một gã tinh linh nữ vương lại ra tay với các nàng điều này làm cho phổ thông các tinh linh trong lòng sẽ ra sao mang về lý viện sắc mặt bình thản phân phó nói tuy là ba gã tinh linh đều bị buộc chặt được phi thường có đặc sắc hơn nữa vóc người đều rất không sai tướng mạo cũng cực kỳ xinh đẹp nhưng hắn không chút nào cái gì ý tưởng khác đây đều là không biết sống bao nhiêu năm lao mãi mãi cấp bậc thần hy lĩnh nhiều như vậy kiểu tích tích tinh linh thiếu nữ không thâm sao mặt khác chuyên lệnh nữ vu quân đoàn gỗ lìn quân đoàn nguyện tinh linh cùng tiễn thủ quân đoàn tập kết s à o sở thánh thành không phải muốn hòa bình vậy thì đưa cho các nàng chiến tranh hắn hạ lệnh thanh âm vừa ra bị trói lấy ba gã sử thi cực hạn tinh linh thân thể rung động nét mặt lại không một tia huyết sắc trong lòng sợ hãi chương hai trăm mười hai che khuất bầu trời đại quân thế giới tần đạo h o a n h động lý việt dự định đối với sạt sở thánh thành động thủ đương nhiên không sẽ là bởi vì ba gã sử thi cực hạn tinh linh uy hiếp lời nói hắn không có phu thiện như vậy không đến mức vì loại chuyện như vậy liền trực tiếp phát động chiến tranh hắn nhớ muốn là sạt sở bên trong tòa thánh thành sở hữu tinh linh tinh linh nữ vương sủ ly là trời sinh tinh linh nữ vương hơn nữa còn là thần tính sinh mệnh có thể tiếp thu tín ngưỡng hắn nhớ muốn tự nhiên là cầm xuống sạt sở thánh thành làm cho sở hữu tinh linh tín ngưỡng tinh linh nữ vương sủ ly ngưng tụ tín ngưỡng chi lực không chỉ có như vậy s à o s ờ thánh thành truyền thừa mấy ngàn năm thời gian nghĩ đến trong bảo khố vật phẩm có thể vượt qua xa dạy ẩn nghỉ vương quốc có sẵn mực ớ h ắ n tự nhiên không ngại đi một chuyến xào s ờ thánh thành tới một người tiền hai được dù sao hắn hiện tại nhưng là gấp thiếu năng lượng thần hy l ĩ n h chủ ngươi không thể làm như vậy chiến tranh biết mang đến đại lượng thương vong đó là lưỡng bại cầu thương sự tình long kỵ sĩ có ly m à n lo lắng nói điên cồm dãy rủa để cho nàng câm miệng lý việt diện vô biểu tình thản nhiên nói tinh linh nữ vương sủ lì ánh mắt đảo qua nhất thời từng cây một dây leo đem lòng hai mươi tám kỵ sĩ có lì mạn miệng ba ca ở còn nàng đầu kia tinh linh long chỉ là thông thường cấp bậc sử thi tức thì bị dây leo buộc chặt ở bên cạnh di chuyển đều không nhúc nhích được khác sau nữ vu quân đoàn n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ quân đoàn gỗ lìn quân đoàn đứng ở thần hy lĩnh bên ngoài mênh mông mà khí thế kinh khủng sông t u y ế t bị trói quỵ ở một bên ba gã sử thi cực hạn tinh linh nhìn trước mắt ba chi quân đoàn trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin được quá mạnh mẽ toàn bộ là bạch ngân đẳng cấp hơn vạn nữ vu toàn bộ là thanh đồng tột cùng hai vạn n g u y ệ t tinh linh cung tiến thủ toàn bộ là bạch ngân đẳng cấp gỗ lìn ba người trong nháy mắt này đều cảm thấy run rẩy một hồi đây chính là thần hy l ĩ n h lãnh đ ị a bảng cùng chiến lược bảng đệ nhất lãnh đ ị a làm sao sẽ mạnh như vậy lúc này mới bao nhiêu ngày a trong lòng ba người cảm thấy một cỗ tuyệt vọng như vậy ba c h i quân đoàn nhảy vào các nàng sặc s ở bên trong tòa thánh thành các nàng sặc s ở thánh thành có thể ngăn cản sao nguyên bản đối với thánh thành còn khá có lòng tin ba người đã không có một chút lòng tin trong lòng các nàng đều đầy là hối hận chính mình phía trước nếu là có thể hảo hảo cùng thần hy l ĩ n h chủ nói chuyện với nhau khẳng định liền không đến nỗi phát triển đến mức độ này a đặc biệt long kỵ sĩ có lì mạn nàng càng là hối hận không ớt bất quá nàng đồng thời cũng ở trong lòng phẫn nộ kêu to ngươi có thực lực mạnh như vậy vì sao không còn sớm hiện lộ ra ngươi sớm hiện lộ ra chính mình khẳng định liền sẽ không nói ra như vậy uy hiếp ngữ đ i ệ u xuất phát lý việt đứng ở hắc long lì ổng trên lưng hắc bảo phân phật hạ lệnh không có cái gì khảng khái hùng dũng chiến nói chuyện hán thần hy lính không cần ngang đầu l í n h hắc long phát sinh hưng ơ phấn long ngâm t r ở mỗi cái chỉ chủ nhân phóng lên cao phía sau nữ vu quân đoàn nhóm bắt đầu thi triển ra hai tháng này nghiên cứu ra được mới pháp thuật cấu tạo trọng thiên tước lúc trước cái kia hai đầu trọng thiên tước chính là tiến nhập nữ vu nhóm phòng thí nghiệm mà thời gian ra tốc hai tháng cộng thêm lại có đại lượng nữ vu bị hợp thành đi ra cùng nhau gia nhập nghiên cứu sở dĩ mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nghiên cứu ra một môn mới dung hợp pháp thuật theo ma lực như sóng biển dân bắt đầu khởi động nhất thời tam đại quân đoàn trên đỉnh đầu Các loại nguyên theo tám mươi đầu trọng thiên tước xuất hiện tam đại quân đoàn bắt đầu nối đuôi nhau nhảy lên trọng thiên tước lưng có thể cảnh không đủ lý việt còn không có vì nữ vu quân đoàn n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ễ n thủ quân đoàn phân phối bên trên sư tử mang sở dĩ cái này pháp thuật liền thành tốt nhất vận binh pháp thuật bằng không chỉ bằng vào bạch ngân đẳng cấp quân đoàn trong rừng rậm hành quân muốn chạy đến khoảng cách hơn hai n g à n hơn dặm sạt sở thánh thành sợ là trên đường liền muốn tiêu hao một ngày một đêm còn sạt sở thánh thành vị trí đã vừa mới từ ba gã sử thi cực hạn tinh linh trên người tìm thấy được bản đồ không có nhắc lên bao nhiêu cồn phong tám mươi đầu trọng thiên t ứ c bay lên nhãn theo ở tất cả hắc long phía sau hướng về s ạ c sở thánh thành mà đi ven đường qua toàn bộ ma thú phi cầm đều c h ấ n kinh chạy trốn dù cho bạch ngân ma thú hoàng kim ma thú cũng sợ hãi lập tức chạy t r ố i chết ta tích người mẹ nha cái kia thần hy lĩnh muốn làm cái gì ba chi đại quân ngang trời sợ không phải muốn tiến hành cái gì đại chiến mà đi cái hướng kia hình như là đám kia cao ngạo tinh linh thành trì chẳng lẽ thần hy lĩnh muốn hướng đám kia cao ngạo tinh linh khai chiến kích thích ra hơn trăm hơn dặm đã tấn mở kim cương đẳng cấp lục long gở dạ sở cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng lén lút vươn một cái đầu rồng nhìn phía cái kia bay ngang qua bầu trời hạo hạo đặng đặng đại quân trận to hai mắt hưng ơ phần nói lúc trước hắn cũng bị đại lượng tử sắc kinh c ư c chi hoa nở rộ lúc hương khí mê hoặc kém chút đi thần hy lĩnh cống hiến một lòng thi mỗi khi nhớ tới chuyện này đều nhường tâm hắn quý không n g t vì thế Hắn cố ý cách xa thần hy lĩnh hơn ngàn dặm địa phương, sau đó đoạt một tòa lãnh địa mình làm nổi lên l ĩ n h chủ. chỉ là không nghĩ tới. Cư nhiên ở chỗ này lại thấy được thần hy lĩnh đại quân. đối với cái kia vài đầu hắc long khí tức hắn là sẽ không quên. sở dĩ Hắn mới có thể xác định đây là thần hy lĩnh đại quân. điều này làm cho Hắn có chút kích động, thậm chí muốn theo sau nhìn thân ẩn lĩnh có phải thật vậy hay không dự định cùng đám kia cao ngạo tinh linh khai chiến. m à ven đường chung t ừ n g tên một l ĩ n h chủ đều trận mắt hốc mồm nhìn lấy tám trăm sáu mươi bảy đầu đội thiên không bên trên bay qua khổng lồ quân đội tám mươi đầu trọng thiên tức là khái niệm gì mỗi một đầu đều d ư ơ n g cánh vượt lên trước hai trăm m tám mươi đầu tề phi đó nhất định chính là giả thiên tế nhật bóng ma tăng tại trên mặt đất khiến người ta đánh đáy lòng cảm thấy phát lạnh t đây là cái gì thế lực đó là trọng thiên tức chứ cái này cũng quá kinh khủng nhiều như vậy trọng thiên t ứ c trên lưng còn có binh sĩ tám mươi đầu trọng thiên tước cái này có bao nhiêu binh sĩ hơn nữa còn có nhiều như vậy hắc long dẫn đầu khủng bố đây chính là bản thổ thế lực đáng sợ sao từng tên một l ĩ n h chủ đều cảm thấy ra đầu tê dại kinh dị cực kỳ lập tức bọn họ liền đem cái này một màn kinh người phát đến thế giới tần đạo khiếp sợ kinh khủng bản thổ thế lực lấy tám mươi đầu trọng thiên tước vật bàng tám con hắc long dẫn đầu hư hư thực thực muốn cùng thế lực khác khai chiến khủng bố ra thiên tế n h ậ n cách xa nhau trên trăm dặm để để cho ta thở không nổi khí tức quá dọa người ta thấy vài tôn đứng ở hắc long trên l ư n g tồn tại chu vi hư không đều vặt mèo đó là cái gì đẳng cấp tồn tại t ta còn thấy được thần thánh thiên sứ nơi đây tới gần thần h y lĩnh nhánh đại quân này không sẽ là thần h y lĩnh a những lời này vừa ra cả thế giới tần đạo đều yên tĩnh lại chương hai trăm mười ba chỉ có một lựa chọn thần phục hoặc là tử vong tuy là tuyệt đại bộ phân lĩnh chủ đều không nhìn thấy nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút tám mươi đầu trọng thiên tức giả thiên tế nhật tám con hắc long dẫn đầu nhân vật mạnh mẽ vạn mèo hư không liền có thể biết được hiểu đó là bực nào một màn kinh khủng đặc biệt một ít đỉnh tiêm l ĩ n h chủ càng là biết được nếu muốn vạn mèo hư không chí ít cũng là s ử thi cực hạn thực lực mà khủng bố như vậy đại quân là thần hy lĩnh đại quân làm sao có khả năng không có khả năng thần hy linh tuyệt đối không có khả năng sở hữu dạng này đại quân vạn mèo hư không Cái kêu ít n h thi hạn. ấ t đều là sử cực n g ư ơ i theo ta nói thần hy l ĩ n h hiện tại thì có sử thi cực hạn tồn tại n g ư ơ i sợ không phải điên rồi thần thánh tiên sứ xuất hiện lại đang thần hy l ĩ n h phụ cận cũng không thể đại biểu đây chính là thần hy l ĩ n h đại quân tám mươi đầu trọng tiên tước nếu như vận binh đủ quân số phỏng đoán cẩn thận đều muốn ba bốn vạn sĩ tốt thần hy l ĩ n h có thể có nhiều như vậy sĩ tốt tuyệt đối không có khả năng thần hy l ĩ n h cường đại cũng có hạ n độ các ngươi không thể đem thần hy linh thực lực vô hạn bay vụt ta càng có khuynh hướng đây là thần h y lĩnh cùng bản thổ thế lực liên hợp hành động đối với chắc là liên hợp hành động ta cảm thấy thần h y lĩnh khả năng đầu phục một cái thế lực lớn t chi kia đại quân đi trước phương hướng hình như là tinh linh tộc a ừ n ta tinh linh tộc thần h y lĩnh cùng cái kia thế lực lớn sẽ đối bản thổ tinh linh tộc đ ộ n thủ ha ha r ồ i trá tinh linh kỹ nữ các ngươi bản thổ đồng tộc cũng bị thần h y l ĩ n h trộm tới lai giống bẩn thiệu thú nhân không để cho ta chứng kiến ha ha ha để cho ngươi chứng kiến thì thế nào dùng ngươi đại chết nộp g ta sao ta dự định liều chết đi theo chi kia đại quân phía sau con chiến một người hai trăm năng lượng ta kéo một cái đàn cho các ngươi thời gian thực t i ế p sóng kéo ta vào đàn kéo ta vào đàn kéo ta vào đàn thế giới tần đạo mỗi thời mỗi khắc đều cực kỳ náo nhiệt nhưng bây giờ lại phá lệ náo nhiệt lên dù sao bất luận cái gì cùng thần hy lĩnh có liên quan đề cũng có thể làm cho rất nhiều l ĩ n h chủ tham dự càng không cần phải nói khả năng này là thần hy lĩnh đang cùng cái gì thế lực lớn cùng nhau sẽ đối một cái cường đại tinh linh tộc thành trì động thủ cái này không gần hấp dẫn đại lượng phổ thông l ĩ n h chủ ánh mắt cũng hấp dẫn đại lượng đỉnh tiêm l ĩ n h chủ ánh mắt lý việt đối với cái này chút tự nhiên không rõ ràng hắn lúc này cũng không có mở ra thế giới tần đạo chỉ là đứng ở hắc long trên lưng nhìn trước mắt thương mang một mảnh vô biên vô tận rừng rậm trong tầm mắt c ũ những g k thứ này tinh linh bộ lạc đại đô chỉ có một trăm hai trăm danh tinh linh chứng kiến che khuất bầu trời đại quân bay ngang qua bầu trời đều vẻ mặt dại ra cùng sợ hãi lý việt cũng không để ý đến những thứ này giải rác tinh linh bộ lạc hắn mục tiêu rất rõ ràng chính là sen n à dở d trong rừng rậm trung tâm bộ kẹ mận xảo sở thánh thành bắt lại cái tòa này tinh linh thánh thành có tinh linh nữ vương s ủ lỉ ở chẳng khác nào bắt lại sen n à dở d rừng rậm sở hữu tinh linh bộ lạc một lát sau một tòa lục sắc thành trì xuất hiện ở hắn trong tầm mắt cái tòa này lục sắc thành trì toàn thân đều là lấy từng bụi cao lớn hết sức cây cối thành lập mã thành một cái nhà đống nhà gỗ trang t r ị phân bố ở cả tòa trong thành trì cứng cỏi mà cầu kết dây leo vặn mẹo hình thành tường thành cao độ vượt lên trước 50 m é t cực kỳ nguy nga đại địa ầm vang một bội lại một bội chiến tranh cổ thụ rút ra cường tráng d ễ cây đứng ở tường thành bên ngoài trên cây khô mở tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm lý việt xuất lĩnh đại quân cái này chiến tranh cổ thụ số lượng ước chừng vượt lên trước ba trăm bội cây trong đó có đại lượng hoàng kim d a i bậc cùng kim cương đẳng cấp chiến tranh cổ thụ thậm chí chính là sử thi đẳng cấp chiến tranh cổ thụ đều vượt qua mười cây thậm chí còn có hai cây khí tức cực kỳ đáng sợ đã đạt đến sử thi cực hạ một đạo khổng lồ lồng ánh sáng màu xanh lục đem trọn tọa tinh linh thành trì bao phủ ánh mặt trời chiếu xuống hình thành huyễn lệ h à o quang tự nhiên năng lượng hình thành kỳ dị p h ù văn ở quang t r á o mặt ngoài bay múa đầy trời vượt lên trước năm mươi danh tinh linh chân đạp hư không đứng ở trên thành trì phương lạnh lùng t r ô n g lại cầm đầu tên kia tinh linh quanh thân hư không càng là hoàn toàn mèo mó người xuyên hoa lệ tinh linh trường bảo đầu đội mũ miệng khí chất uy nghiêm h i ệ n nhiên vị này hẳn là sạc sở thánh thành cái vị kia truyền kỳ tồn tại s ả o sở thánh thành thành chủ cường đại nhân loại chúng ta sạc sở thánh thành vô ý đối địch với ngài s ả o sở thánh thành thành chủ ánh mắt quét mắt phía trước c h e khuất bầu trời đại quân ánh mắt nhìn về phía cầm đầu lý việt hơi k h n g người nói dù cho nàng đã thấy cái kia quỷ ở một bên long kỵ sĩ có ly mạn giờ y mòn nina cung t i ễ n thủ du ly ạn ba người cũng không có bao nhiêu biểu tình bất quá điều này cũng làm cho nàng hiểu được trước mắt chi này cường đại quân đội đến cùng là lai lịch gì thần hy lĩnh tuy là điều này làm cho nàng rất khiếp sợ nhưng cái này cũng đã là sự thực dù sao có lý mạn ba người là phụng mệnh lệnh của nàng đi vào thần hy lĩnh phụ trách đón về tinh linh nữ vương nhưng bây giờ ba người lại bị bắt còn có đại quân đến không phải thần hy lĩnh là ai hơn nữa nàng cũng đồng dạng chứng kiến nhánh đại quân này chung có phân nửa đều là tinh linh tên kia tinh linh nữ vương cũng đồng dạng chân đạp hát long đứng ở nhân loại trước mắt phía sau hôm nay ta tới xào sở thánh thành chỉ có một t u y ể n trạch thần phục hoặc là các ngươi sau khi chết lại thần phục lý việt diện vô biểu tình chân đạp hắt long thản nhiên nói xào sở thánh thành thành chủ cao mày nhân lại trên tay nàng nắm một thanh màu xanh biếc q u y ề n trượng đại biểu cho xào sở thánh thành quyền lợi lên tiếng nói thần hy lính chủ ngươi phải hiểu được chiến tranh một ngày mở ra người ta song phương đều muốn bị tổn thất to lớn hôm nay là lãnh chúa thời đại t ổ nàng thất biết bất thần thực thể phát triển. Ta sở thánh t không chỉ hy lĩnh chấm h kéo ngươi còn giảm lực, có sạc sở h h mặc dù k ô n nguyện cũng h nhưng là không sợ chiến.、Nàng、thanh mạnh i ế n Nàng len ken là sợ c âm mẽ, cũng không có bị thừa r ư ớ c mắt đại quân dọa. Đương nhiên, nàng cũng h t nhận nhánh đại quân này hết sức cường đại so với nàng sạt sở thánh thành phát triển mấy nghìn năm còn cường đại hơn nhưng chiến tranh ngoại trừ xem riêng phần mình quân đoàn cường đại cũng xem cao cấp nhất tồn tại cường đại nàng nhưng là chuyên kỳ hơn nữa trong thần điện đại tế ti cũng là truyền kỳ hai vị truyền kỳ ở dù cho trước mắt đại quân khủng bố đến đâu cũng phải bị các nàng đánh tan đây là lòng tin của nàng vậy đánh đi ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi sạt sở thánh thành đến cùng có bài tời gì lý việt mở miệng theo hắn thoại ô m rơi xuống nhất thời tinh linh nữ vương xủ lì dậm chân đi ra quan sát sạt sở thánh thành ta trời sinh tinh linh nữ vương ta cần các ngươi trợ g i ú p phủ định sạt sở thánh thành giai cấp thống trị đám chìm trong ta hảo con dưới những lời này vừa ra nhất thời sạt sở thánh thành thành chủ biến sắc cái kia hơn năm mươi vị sử thi cấp tinh linh cũng biến sắc đồng dạng trong thành trì trên một triệu tinh linh không ít mặt đều biến sắc dối loạn lên thậm chí liền cái kia hơn ba trăm bội cây chiến tranh cổ thụ đều chịu ảnh hưởng có chút không biết làm sao nhìn tinh linh nữ vương xù ly tinh linh nữ vương chính là trời sinh tinh linh nhất tộc nữ vương đây đối với tinh linh tộc ảnh hưởng quá tốt đẹp đại hơn nữa cái này ngoại trừ tinh thần ảnh hưởng bên ngoài còn có phương diện huyết mạch ảnh hưởng hưng thịnh chương hai trăm mười bốn tứ đại truyền kỳ xuất thủ t i n h linh thánh thành sợ hãi mà đồng thời lý việt phía sau thần thánh thiên sứ en trồ bay ra quang minh sáng trói hai cánh như liệt dương khí tức mênh mông cuồn cuộn lại có ác ma thuật sĩ sờ sờ đạp ở không trung cả người lưu chuyển khí tức quỷ dị khiến người ta sợ hãi tất cả trọng thiên tức bên trên nhánh nhánh nữ vu đại đội khí tức hòa hợp các loại dung hợp pháp thuật chuẩn bị mỗi một đầu trọng thiên tức bên trên đều có bốn trăm danh bạch ngân nữ vu mà bốn trăm danh bạch ngân nữ vu thi triển ra dung hợp pháp thuật uy năng liền đã hoàn toàn đạt được sử thi cấp dù sao thần hy l ĩ n h bạch ngân nữ vu ở lĩnh chủ thiên phú anh hùng thiên phu song trọng ra chỉ dưới thực lực đều là cực kỳ tiếp cận hoàng kim đẳng cấp cả tòa thương khung đều bị kinh khủng ma lực tịch q u y ể n hình thành một loại diện thế một dạng trắng cảnh cuồng phong bắt đầu khởi động mây đen cuốn cuộn sấm chấp rền vang không ngừng hơn nữa tinh linh cung tiến thủ quân đoàn cũng lẫn nhau trong lúc đó hình thành độc hữu chiến trận từng vị mênh mông như pháp tướng lớn đại cung tiễn thủ xuất hiện ở thiên c u n g hoàn toàn do quang mang ngưng tụ chiến cung kéo ra nuôi tên hiện lên hống hơn vạn danh gỗ lìn quân đoàn rơi trên mặt đất bọn họ phát sinh điên cuồng hét lên không còn là loạn tao tao một mảnh ngược lại hình thành chiến trợ sắt khí trùng thiên chiến s à o sợ thánh thành thành chủ kêu lên một tiếng giận dữ trên người nàng t u ô n ra vô tận khí tức đáng sợ v ạ n v è o b ố n phía nhất tôn ngàn mét khoảng cách pháp tướng xuất hiện ở nàng lương hậu thổ km khu vực đều nằm ở nàng pháp tướng bao phủ nơi 117 t o à n bộ trở nên văn mẹo mà ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lý việt l a n g không đ ặ p hư hướng về lý việt đi tới bắt giặc phải bắt vua trước nàng phải lấy truyền kỳ giai thực lực trực tiếp đem lý việt bắt giữ khi đó thần hy linh tự nhiên tự sụp đổ đối thủ của ngươi là ta nhưng một cần để ý c h ư ớ c động gian nữ vu vương hậu có dạn g cả người tắm đầy trời lôi đình che ở sở s thánh thành thành chủ phía trước sau lưng nàng đồng dạng lao ra một đạo ngàn mét khoảng cách truyền kỳ pháp tướng đó là nhất tôn khuôn mặt mơ hồ nữ tính lôi thần tay trái nắm lôi đ ỉ n h tay phải nâng cao từ trên bầu trời mây đen bên trong thu lấy vô tận sức mạnh sấm xét hai nơi vặn vẹo hư không điên cuồng va chạm đó là thuộc về truyền kỳ giai va chạm chính là ngươi đem c ó lì mản ba người bắt giữ s à o sở thánh thành thành chủ lạnh lùng nói nàng tóc bạc trắng tung bay hiển nhiên nàng cũng là một vị bạch ngân tinh linh chứng kiến có lì mạn ba người bị bắt trong nháy mắt kia là hắn biết thần hy lĩnh khẳng định cũng có truyền kỳ giai tồn tại bằng không căn bản không khả năng bắt giữ có lì mạn ba người người dù sao có lì mạn ba người đều là s ử thi cực hạn ngoại trừ truyền kỳ bên ngoài còn có ai có thể đem ba người bắt giữ nữ vu vương hậu có giản khoẻ miệng lộ ra một vệ kỳ dị màu sắc lắc đầu nói ngươi đoán sai rồi bắt giữ các nàng chính là bọn ngươi tinh linh tộc trời sinh nữ vương a nghe vậy xào sợ thánh thành thành chủ biến sắc trong mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ n g ư ờ i nói cái gì là tinh linh nữ vương nàng cũng là truyền kỳ giai nghĩ tới đây nàng đã không nhịn được hướng về tinh linh nữ vương s ủ lì nhìn lại đồng thời một lòng đều tới trầm xuống hai gã truyền kỳ giai thần hy lĩnh cư nhiên sở hữu hai gã truyền kỳ o à n h kinh khủng truyền kỳ khí thế từ tinh linh nữ vương s ủ lì thân sinh tuân ra ngàn mét truyền kỳ pháp tướng s ư ớ n g s ư ớ n g v ạ n vẹo bốn phía hư không nàng đứng ở thương khung ngăn ở cái kia mười mấy tên sử thi cấp các tinh linh trước mặt thản nhiên nói ép、e、h ụ c ta các ngươi cũng không khuất l ụ ta là của các ngươi nữ vương các ngươi trời sinh nên thần phục ta mười mấy tên sử thi tinh linh hai mặt nhìn nhau các nàng đều có chút không biết nên làm sao bây giờ đánh căn bản đánh không lại truyền kỳ tồn tại không đánh chẳng lẽ còn tưởng là thật trực tiếp thần phục trước mắt vị này tinh linh nữ vương sao tinh linh nữ vương cũng không có quyền làm cho sở hữu tinh linh thần phục chỉ có nữ thần miệng hạ mới có quyền lợi làm cho sở hữu tinh linh thần phục đúng lúc này ở giữa tòa thánh thành một đạo thanh âm bình thản vang lên thanh âm không lớn nhưng tại chỗ có tinh linh vang lên bên thai làm cho gây dối tinh linh thánh thành đều bình tĩnh lại là đại tế ti h đại tế ti h tới thường tên một sử thi cấp tinh linh hương p h â n nói ừ n còn có một danh truyền kỳ hắc long lì ổng trên lưng lý việt híp mắt lại bất quá cái này cũng không tính là quá ngoài dự đoán mọi người trước khi đến hắn liền cân nhắc qua sạt sở thánh thành sở hữu hai vị truyền kỳ khả năng bất quá hai vị truyền kỳ như trước không cách nào ngăn cản sạt sở thánh thành diệt vong ánh sáng màu xanh tịch quyển mà ra nhất tôn người xuyên màu xanh nhạt tao nhã trường bảo thật đơn giản tinh linh nữ tử xuất hiện ở không trung nàng chỉ là vừa mới xuất hiện bốn phía tự nhiên năng lượng liền hoan hô lên vây quanh nàng xoay tròn nàng n ỗ i một bước hạ xuống đều có một đoá tuịp hiện lên nàng dưới chân mà đợi nàng đi qua lại hóa trên h h thiên hoa à n mạng tán. tiêu t vũ người ngươi không có tín ngưỡng chi lực cả tòa s ạ c sỡ thánh thành tín ngưỡng cũng không có chỗ có thể đi không có được quá chân thần tán thành ngươi đây tính toán là cái gì đại tế thi tinh linh nữ vương s ủ ly nhìn lấy vị này vẻ ngoài thật tốt đại tế thi thản nhiên nói thanh âm của nàng cũng không lớn chỉ có chung quanh sử thi cấp các tinh linh có thể nghe được quả nhiên không hổ là trời sinh tinh linh nữ vương chỉ một cái liếc mắt là có thể nhìn ra những thứ này đại tế ti sắc mặt không có biến hóa nàng khen ngợi nhìn lấy tinh linh nữ vương sủ li tín ngưỡng c h i lực biến hóa dù cho cường đại như nàng cũng rất khó nói rõ dù sao nàng không phải thần tính sinh vật cũng không có đạt được cảnh giới bán thần tín ngưỡng c h i lực không phải nàng có thể tiếp xúc lực lượng nhưng dù cho tinh linh nữ vương cũng không có thể đối với thánh thành động thủ nơi đây sớm muộn biết trở về nữ thần ôm ấp đối với thánh thành động thủ chính là đối với nữ thần bất kính đi thần điện bên trong hướng nữ thần thần tượng quỳ xuống cầu nguyện ba năm người hôm nay lỗi có thể lấy được đặc xá lời nói xoay chuyển đại tế ti sắc mặt lệnh nhạt xuống tới mở miệng nói nhiều lời vô ích t i n h linh nữ vương xù lì sắc mặt bình tĩnh nàng với tay màu vàng nhạt trường cung ra bây giờ trên tay sau một khắc mười nghìn đạo m ũ i tên như thiên thần x ạ r a t r u n g t r u n g điệp điệp phảng phất tiễn sông dài tịch quyển hướng đại tế ti mỗi một đạo m ũ i tên đều cực kỳ đáng sợ sử thi cấp đối mặt đều có vẫn lạc phiêu lưu tình cảnh như vậy làm cho cái kia hơn năm mươi danh sử thi cấp tinh linh sắc mặt đại biến vội vã chật lui không dám tham dự truyền kỳ giữa chiến đấu các nàng nếu như tham dự vào không cẩn thận thì có vẫn lạc phiêu lưu đại tế ty sắc mặt ngưng trọng đứng lên trên tay nàng pháp trượng k h e p k e nhất thời tự nhiên năng lượng sôi trào ở nàng phía trước hội tụ thành một đạo ánh sáng lóng ánh màn mũi tên rơi vào trên màn sáng bắt trước nhược vũ đánh chuối tây vậy màn sáng không ngừng chấn động nhưng thủy trung không phải toái các ngươi đi đem thần hy lĩnh chủ chào tới đại tế ti phân phó là hơn năm mươi danh sử thi cấp tinh linh t h ở sâu hướng về lý việt phóng đi mà đồng thời phía dưới cũng có tinh linh cung t i ễ n thủ giờ ý tinh linh pháp sư dễ ra đi theo ở chiến tranh cổ thụ phía sau thẳng hướng gỗ lìn quân đoàn một tòa tinh linh thánh thành quả nhiên cường đại lý việt mặt không đổi sắc nhẹ nhàng tự nói sau lưng hắn không xa đột nhiên lại là một đạo truyền kỳ cấp khí thế sông tuyết dựng lên lôi đình n ầ m vang lớn thiểm điện hạ xuống nhất tôn ngàn mét khoảng cách truyền kỳ pháp tướng cấu rảnh liền như cùng nhất tôn cực kỳ kinh khủng lôi đình ti tan vê anh hôi hải nhân thống xuất đạt r ẻ cổ dâu tóc đều dựng cầm trong tay đại trùy hét lớn hạt r ẻ cổ ở chỗ này ai dám thương tổn l ĩ n h chủ đại nhân thoại âm rơi xuống hắn đã nhằm phía cái kia hơn năm mươi danh sử thi tinh linh mà đồng thời trên mặt đất gỗ lỉn quân đoàn trước t h u ộ chương về t ầ n lĩnh hy thứ đạo t t r u y tuyết, ngàn hai á hám p tướng thế chấn động g i trăm mười lăm truyền kỳ c h i chiến chấn động sở hữu lính chủ truyền kỳ là khái niệm gì nhất giai phổ thông nhị giai hắc thiết tam giai thanh đồng đây là cấp thấp chức nghiệp giả tứ giai bạch ngân ngũ giai hoàng kim lục giai kim cương đây là trung cấp t r ư ớ c nghiệp giả thất giai sử thi bát giai truyền kỳ kiểu giai thánh vực đây là cao cấp t r ư ớ c nghiệp giả mà cao cấp t r ư ớ c nghiệp giả cũng bị xưng là đi lên con đường thành thần t r ư ớ c nghiệp giả ở rất nhiều thế giới truyền kỳ đó chính là ở trong dòng sông lịch sử để lại truyền kỳ ghi lại tồn tại bọn hắn rất nhiều chuyện đều thuộc về truyền kỳ hậu nhân rất khó làm được mà đem như vậy tên gọi dùng để mang theo chức nghiệp giả vậy đại biểu tên này chức nghiệp giả đã thuộc về chức nghiệp giả hệ thống bên trong truyền kỳ tồn tại truyền kỳ cường giả đối với bất luận cái gì trung hạ cấp chức nghiệp giả mà nói đều là cao cao tại thượng mỗi tiếng nói cử động có thể đoạt đi bọn họ sinh mạng nhân vật khủng bố đó là đứng ở vô số chức nghiệp giả đỉnh phong tồn tại bao quát thương sinh ngạo thị quân hùng vương quốc quốc vương nhìn thấy truyền kỳ đều có trước tiên hành lễ chân chính một người có thể giết quốc một đạo pháp thuật có thể diệt thành truyền kỳ kỵ sĩ đấu khí thậm chí có thể bao phủ một tòa thành trì vỡ nát hơn 1, m 0 0 em mở núi cao chắn ngang chặt đứt tuôn trào không ngừng sông dài bất luận một vị nào truyền kỳ xuất hiện vậy cũng là một loại truyền kỳ là một loại rất khó phòng chế kỳ tích nhưng bây giờ một tòa xuất hiện bất quá 25 n g à y l ã n h đ ị a lại toát ra chọn bốn gã truyền kỳ sao làm sao có khả năng có bốn gã truyền kỳ các ngươi làm sao có khả năng có nhiều như vậy truyền kỳ không có khả năng s a o sở thánh thành thành chủ không dám tin kêu lên sắc mặt nàng trắng bệnh thậm chí cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác bằng không làm sao sẽ chứng kiến một tòa vẹn vẹn xuất hiện hơn hai mươi ngày l ã n h địa lại đột nhiên toát ra bốn tôn truyền k ỳ cấp cái này quá bất khả tư nghị nhất định chính là không thể mới đúng trước quan tâm chính người a nữ vu vương hậu có giản thản nhiên nói nàng cả người lôi đ ỉ n h pháp lực ngập trời đầu đỉnh mây đen r ầ m rạp sấm chấp rền vang phảng phất muốn hủy thiên diệt đ i ệ đứng ở mây đen c u ầ n c u ộ n phía dưới nàng gần giống như nhất tôn tới từ viễn cổ lôi thần chấp trưởng toàn bộ lôi đ ỉ n h ầm ầm vạn đạo lôi đ ỉ n h trong nháy mắt ầm ầm hạ xuống cả tòa thiên địa đều biến thành một mảnh xí bạch trên bầu trời liệt dương đều còn kém rất rất xa cái này vạn đạo lôi đ ỉ n h lóng lánh ra đáng sợ quan mang đó là hủy diệt quan mang đủ để cho truyền kỳ đều sợ hãi quan mang đáng chết s a o sợ thánh thành thành chủ đồng t ử gắt gao co rút lại 989 n à n g không dám có chút lưỡng lự trong tay quyền trượng phóng xuất r a kinh người pháp lực dẫn dắt trong rừng rậm cái kêu bàng bạc tự nhiên năng lượng ở chung quanh nàng hội tụ thành 1 ộ 9 n g m ộ t tòa dịch thấu trong suốt tiểu xảo thành trì đây là truyền kỳ cấp tự nhiên ma pháp tự nhiên thành thủ hộ sóng b i ế t n ụ i ngạo ánh sáng màu xanh lục bao phủ cả tòa tiểu xảo thành trì không thể đếm hết pháp thuật đồ văn ở trong thành các nơi hiện hiện cái tòa này tự nhiên thành dài rộng không cao hơn 100 m nhưng ngưng thật như chân chính tồn tại thành trì một dạng phản xạ ánh mặt trời rực rỡ mà đẹp mắt ầm ầm vạn đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đình phảng phất gầm thét lôi long trong nháy mắt đánh vào tự nhiên thành bên trên đại lượng pháp thuật đồ văn trong nháy mắt buôn hội hủy diệt ánh sáng màu xanh lục bị lôi đình xé rách tường thành đang run rẩy bị lôi đình từng tấc từng tấc nát b ấy đây là cực kỳ một màn kinh khủng làm cho cách xa hơn mười dặm xem cuộc chiến vài danh lĩnh chủ mở to hai mắt nhìn trong lòng kinh hãi không gì sánh được truyền kỳ đây chính là truyền kỳ quá mạnh mẽ quả thực khủng bố đến mức tận cùng đây là hủy thiên diệt địa pháp thuật thần hy lính rốt cuộc là cùng cái gì thế lực câu được cư nhiên trực tiếp xuất động bốn gã truyền kỳ truyền kỳ a ta xuyên việt t r ư ớ c cũng chỉ là kim cương cấp thi pháp giả truyền kỳ nhất định chính là thần thoại từng tên một l ĩ n h chủ trong lòng kinh hãi ánh mắt cũng không cam lòng cho chớp một cái truyền kỳ chi chiến chỉ sợ bọn họ xuyên việt trước thực lực cũng không yếu nhưng là xa xa không cách nào tiếp xúc được truyền kỳ tồn tại đó là cao cao tại thượng đã siêu việt thế tục cường giả khủng bố bất quá cái kia vị thu năng lượng phụ trách văn tự tiếp sóng l ĩ n h chủ vẫn là rất làm hết phận sự hãn tại chính mình lâm thời kéo ra nhóm nhỏ đánh chữ bốn gã truyền kỳ thần hy l i n h phía sau vậy không biết danh thế lực xuất động bốn gã truyền kỳ một vị trong đó là lôi đình hệ nữ vu thi triển pháp thuật chắc là lôi đình hệ kinh khủng nhất sử thi pháp thuật vạn lôi oanh đình thiên điệu một mảnh sĩ bạch tên kia tinh linh tộc truyền kỳ cũng thi triển ra một loại không biết tên pháp thuật tạo thành một tòa dịch thấu trong suốt thành trì chặn vạn lôi oanh đỉnh không quá mạnh mẽ tuy là cái kia pháp thuật hình thành thành trì bể nát hơn phân nửa nhưng chặn vạn lôi oanh đỉnh theo hắn văn tự tiếp sóng không biết bao nhiêu l ĩ n h chủ tâm thần chấn động lúc này mới bao lâu thần hy linh thì đã bắt đầu tham dự truyền kỳ chi chiến rất nhiều đỉnh tiêm l ĩ n h chủ xuyên việt trước chính là truyền ký cấp thánh vỡ cấp thậm chí bán thần vô cùng rõ ràng truyền kỳ đáng sợ cùng muốn bồi dưỡng được một gã truyền kỳ gian nan dù cho có thời gian quyển t r ụ c cái này loại nghịch thiên tri vật cũng cần đại lượng thời gian và tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được truyền kỳ đây là bán thần l ĩ n h chủ mới có năm chặt còn lại truyền kỳ l ĩ n h chủ thanh vực l ĩ n h chủ căn bản cũng không có lượng quá l ớ n cầm dù sao bọn họ xuyên việt trước cũng chính là truyền kỳ cùng thanh vực muốn lại bồi dưỡng được một gã truyền kỳ quá khó khăn thần hy linh thật chẳng lẽ gia nhập cái kia tọa đế quốc sao coi như thần hy l ĩ n h không có truyền kỳ chiến lược nhưng có thể tham dự cái này loại trong chiến tranh trong lánh địa sử thi cấp sợ rằng không ít không phải chỉ phía trước hiện lộ ra hai đầu sử thi hát long một g ã sử thi cấp thần thánh thiên sứ quá mạnh mẽ thần hy l ĩ n h rốt cuộc là làm sao phát triển chẳng lẽ sau lưng của hắn quả thật có một vị chân thần đang ủng hộ sao khoảng cách l ĩ n h chủ bảng xuất hiện đã qua mười chín ngày nhưng t r ê n lệch không có thu nhỏ lại ngược lại càng lúc càng lớn t r ê n lệch này khiến người ta tuyệt vọng a Nhóm nhỏ chung, đại lượng lĩnh chủ ở giao lưu, đều rung động chủ lưu, đều giao đại ở tên r truyền truyền o n lòng. Không muốn nói ký chi chiến. Chính là thi chi chiến, bọn hiện còn thần lĩnh chiến. g là lại ký ký chi thi chi họ chưa cách tham thể hy tham chi đều đầu có Có tại tư bắt T. sử đã dự. dự kia lôi đ ỉ n h hệ nữ vũ cư nhiên liên tiếp thi triển ba lần vạn lôi oanh đ ỉ n h mảnh khu vực kia bây giờ bị vô tận lôi đ ỉ n h che mất quá kinh khủng ta cách hơn năm mươi bên trong đều cảm thấy có điện lưu từ trên người xuyên qua thên kia tinh linh tộc truyền kỳ không có ngăn trở bị lôi đ ỉ n h đánh bay ra ngoài trên tay quyền thôn đều tàn nát phụ trách văn tự tiếp sóng l ĩ n h chủ hít một hơi lanh khí kích động hết sức ở đàn trò chuyện chung hét lớn chương hai trăm mười sáu khủng bố thần hy lĩnh truyền kỳ vất lạc cả tòa thương khung đều tựa như đã bị lôi đ ỉ n h tràn ngập côn bạo lôi long dít đ ạ o giống như một đạo đạo thiên kiếm hạ xuống đem tự nhiên thành cùng với một đạo màu xanh b i ế c vòng tròn đánh nát đây là cực kỳ một màn kinh khủng thiên địa xí bạch một mảnh phảng phất nhiều hơn một vòng liệt dương ngang trời k h á i khái xào s ờ thánh thành thành c h ủ bay ngang mà đi phun máu phè phè sắc mặt trắng bệnh nàng trong mắt đều là khổ sáp vu sư cường đại quả nhiên danh bất hư truyền nàng đã thăng cấp truyền kỳ vượt lên trước trăm năm nhưng lại như trước không phải trước mắt vị này nữ vu đối thủ nàng có thể nhìn ra được vị này nữ vu tuổi tắc cũng không lớn có thể cũng đã là truyền kỳ hơn nữa thực lực mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều chấp t r ư ở n g lôi đ ỉ n h quân bạo tới cực điểm luyện ngục lôi trì nữ vu vương hậu có dạn đứng ở không trung một đôi t r ò n g mắt tràn đầy ánh sáng màu tím trên tay pháp trượng rậm rạp lôi đ ỉ n h toàn thân đồng dạng quấn vòng quanh từng đạo lôi đ ỉ n h càng có từng đạo thông thiên triệt địa lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống đưa nàng cùng thiên khung mây đen liền với nhau tình cảnh như vậy quả thực giống như lôi thần trên đời quân bạo mà tràn ngập hủy diệt khí tức lôi đ ỉ n h đầy trời cực địa ở nàng pháp trượng nhẹ chỉ lúc trực tiếp hóa thành luyện ngục lôi trì bao phủ lấy sạt sở thánh thành thành chủ làm trung tâm phương viên mấy chục thức khu vực màu tím lôi đình phập phồng dường như hải triều đang gầm thét trung tâm một đạo hơi yếu bích lục quang mang như ẩn như hiện phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lôi đình nhân d i ệ t hoàn toàn biến mất bên kia tinh linh nữ vương sủ lì cùng đại tế ti chiến đấu cũng đến rồi gây cấn hàng vạn hàng nghìn mũi tên ngang trời xé rách khí lưu v ằ n vèo hư không lại có từng đạo địa hỏa bao táp ở trong thiên đ i ệ t ị quyển còn có hỏa sơn ngang trời hùng bánh bạo phát vị này đại tế ti thình lình chính là một gã truyền kỳ dở ỉ thực lực mạnh so với thánh thành thành chủ cường đại không ít cũng không yếu với tinh linh nữ vương s ủ ly mảy may thậm chí trong lúc mơ hồ còn cường đại hơn vài phần bất quá đại tế ti sắc mặt cũng không tốt ánh mắt lấp lõe địch nhân quá mạnh mẽ bốn gã truyền kỳ thực lực tại phía xa các nàng sạt sở phía trên tòa thánh thành chăm gia lệ thất bại đột nhiên nàng nhìn thấy bị lôi đ ỉ n h chìm ngập thánh thành thành chủ thân thể nhất thời hơi run rẩy thật sâu ngắm nhìn đối diện tinh linh nữ vương xù ly nàng lạnh lùng nói nữ thần vinh dự không cho làm bẩn hôm nay các ngươi đoạt ta thánh thành ngày khác tất bị nữ thần chiến sĩ săn bằng thoại âm rơi xuống nàng trực tiếp chật lui phải hướng phía bắc diện bỏ chạy đã không có hy vọng không trốn nữa c h ở đối phương cái kia vài tên truyền kỳ danh tay tới nàng cũng vô lực đối kháng thậm chí cũng bị đối phương bắt giữ trở thành tù nhân thân là truyền kỳ hơn nữa nàng còn lấy nữ thần tế ti tự xưng há có thể trở thành một tên nhân loại tù nhân muốn chạy trốn thinh linh nữ vương s ủ lì trong mắt lộ ra một vệ lanh ý nếu là đối với với những chủng tộc khác truyền kỳ nàng còn không có bao nhiêu biện pháp dù sao nàng không phải cọ dạn cung tiến thủ chức nghiệp so ra kém vu sư cường đại tương ứng thực lực của nàng cũng liền so với nữ vu vương hậu cò dạn yếu hơn một bậc cò dạn có thể chấn áp một gã truyền kỳ nàng lại không cách nào làm được ai bảo đại tế ti cũng là tinh linh tộc đâu mặc dù đang các nàng tinh linh tộc huyết mạch ảnh hưởng xa xa không có long tộc xâm nghiêm như vậy có thể tinh linh nữ vương huyết mạch đối với còn lại tinh linh mà nói ảnh hưởng vẫn rất lớn v a n n nàng trực tiếp đem tự thân huyết mạch ảnh hưởng triển khai nhất thời bốn phía sở hữu tinh linh đều thân thể run lên bất luận là tốc độ vẫn là phản ứng đều rõ ràng thấp xuống một bậc đang ở t r ợ t lui đại tế ti cũng thân thể run lên tốc độ giảm đi nữ thần chi tiễn tinh linh nữ vương sủ lì trên tay trường cung buộc phát ra lóa mắt trí cực quang huy mà đồng thời hai vạn danh tinh linh cung tiễn thủ cũng ngẩng đầu lên đem trên tay trường cung k é o căng hướng về tinh linh nữ vương sủ lì phương hướng bắn ra một mũi tên hai vạn mũi tên hình thành một cái tiễn sông dài t r ù n g t r ù n g điệp điệp phảng phất có thể xé rách toàn bộ tinh linh nữ vương sủ lì đứng ở tiễn sông dài bên trên trên tay trường cung cũng bắn ra đáng sợ nhất một mũi tên một đạo vô tận sáng trói mũi tên bắn ra trở thành tiễn sông dài mũi tên trong o vào mẹo, à dài này, n tiễn sông dài đều vào giờ này, có chủ kiến.、Và、anh, hư không điên cùng vạn bộ t giờ đều Và khắc chủ hư có thiên tiễn thành phong vân sao động, cực kỳ kinh khủng tiễn sông hóa vân động, sông địa sao cực kỳ mơ ộ t trời tên sát. chi cho chuyển đều biến ngập lớn, Trong làm m đều kỳ hồ tinh linh nữ vương sủ lì phía sau có một đạo kinh người hơn hư ảnh hiện lên đó là nhất tôn mơ mơ hồ, hồ hư ảnh cao cao tại thượng bao quát thiên hạ chứng kiến đạo hư ảnh này sở hữu các tinh linh đều tựa như thấy được các nàng tín ngưỡng tinh linh nữ thần mà trên thực tế tinh linh nữ thần chính là từ tinh linh nữ vương nhen lửa thần hỏa nâng cao thần quốc mà thành cũng chỉ có tinh linh nữ vương mới có thể thu được lấy tinh linh tộc tín ngưỡng trở thành tinh linh tộc nữ thần nữ nữ thần đại tế ti hét lên một tiếng nàng cả người đều b ộ c phát ra địa hỏa gió ba loại năng lượng kinh khủng hóa thành báo tắp cùng hòa sơn đưa nàng bao phủ và anh tên lớn đánh vào phía ngoài nhất lớn đại phong bạo bên trên chỉ là một va chạm Cái cái cấp chi nát diệt thi liền tiêu này luận này tên lớn vỡ thành nát bấy, tiêu tan n à hủy bấy, đủ để h bất tắp t bao bị gì xử vỡ ầm ầm hòa sơn bạo phát nham tương quận trào mãnh liệt tịch quyển hướng tên lớn nhưng tên lớn quá mạnh mẽ tập hợp tinh linh nữ vương cùng hai vạn nguyện tinh linh cung tiễn thủ chi lực uy năng mạnh đã đạt được một loại cực kỳ kinh khủng trình độ ùn ùn cả tòa hỏa sơn ầm ầm nổ tung lộ ra nội bộ mặt lộ tuyệt vọng màu sắc đại tế ti t i n h linh nữ vương xù l ì diện vô biểu tình không có chút nào lưu thủ dự định nàng chân đạp ở tên lớn bên trên ngân phát tung bay hoàn mỹ tinh xảo trên mặt đều là băng l á n h cùng sắc khí không phải ta là nữ thần tế ti ngươi không thể đối với ta như vậy đại tế ti nhìn lấy cấp tốc đánh vào tên lớn tê cả ra đầu sợ h ã i t h é t to nữ quan g huy của thần chẳng bao giờ đã đến nơi đây ngươi bất quá lửa mình dối người mà thôi tiễn ngươi lên đường e rằng ngươi có thể đi đến nữ thần thần quốc thinh linh nữ vương xù l ì lạnh lùng nói ầm ầm kinh khủng tên lớn trực tiếp đánh vào đại tế ti trên người mặc dù có cực độ ngưng tụ tự nhiên năng lượng hình thành khiên tường nhưng là căn bản đỡ không được tên lớn bị va chạm mà nát đại tế ti thân thể cũng đi theo khiên tường nghiền nát mà trực tiếp nổ t u n g hóa thành đầy trời huyết vũ ồ ồ ồ ồ ồ lạnh như băng c u ồ n g phong đột nhiên ở lấy sạt sở thánh thành làm trung tâm năm nghìn dặm trong phạm vi thổi lất phất tiếng gió thổi nước nở phảng phất là ở vì ai tiến đưa lại có từng giọt nước mưa vô căn cứ hạ xuống rơi vào toàn bộ sinh linh trên mặt mang cho người ta một loại nhàn nhạt thương cảm sở hữu tinh linh đều ngừng lại các nàng ngơ ngác nhìn cái kia đầy trời hết u y vũ cùng với băng lánh hạ xuống nước mưa còn có cái kia nước nở c u ồ n phong đại tế t i chết rồi bị tinh linh nữ vương giết chết sau đó các nàng lại phát hiện thành chủ đại nhân cũng bị lôi trì vây khốn không cách nào thoát thân trong lúc nhất thời đại lượng tinh linh đều cảm thấy sợ hãi cũng cảm thấy mê man không biết kế tiếp nên đi nơi nào ba năm không chỉ có sạt sở thánh thành dù cho ở k e n n i vương quốc xin vương quốc cảnh nội cũng đồng dạng nằm ở sạt sở thánh thành năm nghìn dặm phạm vi cồn phong nước nở nước mưa băng lãnh thương cảm tâm tình bao phủ thế giới cái này đây là trong truyền thuyết truyền kỳ tồn tại vẫn lạc dị tượng a thần hy linh cùng sạt sở thánh thành đại chiến có truyền kỳ bỏ mình e o xạ công chúa thân thể rung động thì thảo khe nói cái này cho nàng chấn động quá lớn cao cao tại thượng truyền kỳ đều bỏ mình nàng xin vương quốc lại tính là cái gì mà đồng thời truyền kỳ vẫn lạc dị tượng cũng trực tiếp chuyển đến thế giới tần đạo nhất thời cả thế giới tần đạo đều triệt để manh động truyền kỳ vẫn lạc thần hy linh tham dự đại chiến thì đã có truyền kỳ bỏ mình sở hữu linh chủ đều cảm thấy kinh hãi cùng tê cả ra đầu trương 217, c h ă m ả m sát đệ nhị tôn truyền kỳ c h ấ n áp tinh linh thánh thành truyền kỳ vất lạc quá kinh khủng đầu ta ra đều ở đây tê dại thần hy linh thì đã tham dự vào như vậy chiến tranh còn có truyền kỳ vất lạc truyền kỳ a có thể thăng cấp truyền kỳ cự long vậy cũng là rất có thiên phú ngàn năm cự long truyền kỳ vất lạc năm nghìn dặm mưa phùn mông lung thiên địa đồng bi. c ư nhiên nhanh như vậy liền nghe được truyền kỳ vẫn lạc tin tức thật là khiến người ta chấn động khó có thể tưởng tượng thần hy lính đến cùng mạnh cơ bao nhiêu có phải hay không các người quá mức thần hy lính nói không chừng cũng chính là đánh hạ thủ mà thôi dám tham dự truyền kỳ c h i chiến chỉ bằng vào điểm này thần hy lính liền không hố là đệ nhất l ã n h đ ị a truyền kỳ c h i chiến đó cũng là phân độ chấn động loại này trực tiếp có truyền kỳ vẫn lạc truyền kỳ c h i chiến không thể nghi ngờ là độ chấn động kinh khủng nhất Hắc hắc. ta chỉ hy vọng thần hy l ĩ n h trong trận chiến này tổn thất nặng nề bằng không cái kia còn có chúng ta ngày nổi danh thần hy l ĩ n h b ê ít dâm đãng s thần hy l ĩ n h vinh viên thần thần hy l ĩ n h khẳng định tổn thất không nhỏ nói không chừng còn có sử thi vẫn lạc hh ắ c ắ c truyền kỳ đều b ỏ mình sử thi vẫn lạc vậy cũng quá bình thường ai biết thần hy l ĩ n h là đắp lên cái kia tọa đế quốc hoặc là phương đó kinh người thế lực thế giới tần đạo bên trên từng vị hai mươi chín l ĩ n h chủ bị chấn động phát sinh các loại tin tức chuyên kỳ vất lạc cái này quá kinh người dù cho những thứ kia đứng đầu nhất bán thần l ĩ n h chủ cũng cảm thấy chấn động dù sao đây mới là đi tới vạn tộc chiến trường ngày thứ hai mươi lăm mà thôi lãnh địa của bọn hắn cũng bất quá mới vừa thăng cấp hoàng kim giai bậc dưới chướng mạnh nhất đơn vị cũng bất quá kim cương cấp vẫn là dựa vào mua kim cương thăng cấp quyển trục thăng cấp mà đến khoảng cách chuyên kỳ quả thực thực sự quá xa tuy tiện tới một g ã chuyên kỳ thuận tay một đạo pháp thuật là có thể đem lãnh địa của bọn hắn triệt để yên diệt thậm chí căn bản không cần truyền kỳ dù cho chính là tới một gã sử thi cũng xa xa không phải bọn họ có thể ngăn cản nhưng bây giờ thần hy lĩnh cũng cùng bọn họ cùng một ngày đi tới vạn tộc chiến trường cũng đã có thể tham dự truyền kỳ chi chiến hắn rốt cuộc là làm sao làm được vân trung thành thần thánh thiên sứ kế l ệ nạ thì thảo khe nói không tự chủ nắm chặt hai tay khó có thể tin a vu sư công hội bán thần vu sư ca sở châu phổ lạc lắc đầu ma huên thử vong c h i tâm thần ma mộ đ ị a thi t à n cố hương băng tuyết thiên thành long uyên mọi chỗ đứng đầu nhất trong lãnh địa tường tên một bán thần l ĩ n h chủ đều cảm thấy vô lực cùng trận trận tuyệt vọng quá mạnh mẽ hơn nữa cảm giác trên lệnh càng lúc càng lớn truyền kỳ vẫn lạc dị tượng lý việt nhìn lấy nước mưa lạnh như băng hạ xuống cùng với cái loại này từ đáy lòng sông ra nhàn nhạt thương cảm khe nói một tiếng rầm rầm rầm trên chiến trường ẩm vang không ngừng nữ vu quân đoàn các loại pháp thuật không ngừng hạ xuống đánh vào s ạ c sở thánh thành thành trì phòng ngự trên đại trận mỗi một đạo pháp thuật đều có thể so với sử thi mỗi thời mỗi khác đều có pháp thuật đánh xuống sấm chớp băng xương bao táp liệt diễm phần thiên vận tinh thiên l i n giáng làm cho cả tòa thành trì phòng ngự đại trận đều ở đây không ngừng rung động căn bản đỡ không được đã bao lâu mà s ạ c sở thánh thành thành chủ bị lôi trì vây khốn mười mấy tên sử thi cấp tinh linh bị hôi h ải nhân thống xuất gạt rẽ cổ chấn áp ngăn cản gian nan mấy trăm bội cây chiến tranh cổ thụ cùng với đại lượng tinh linh quân đội bị gỗ lìn quân đoàn cùng gỗ lìn thông suất ổ dở chấn áp tinh phong huyết vũ không ngừng cả tòa sạt sở thánh thành đều đã lung lay sắp đổ căn bản không có bao nhiêu sức chống cự bốn tôn truyền kỳ đồng x u ấ t thực lực như vậy quá mạnh mẽ s à o sở thánh thành mấy ngàn năm tích lũy đều căn bản đỡ không được không hổ là hao phí hơn bốn mươi triệu năng lượng cùng với hơn mười ngày không ngừng triệu hoán hợp thành lý việt đối với cảnh tượng trước mắt trong lòng rất hài lòng nếu không phải có thể hợp thành h ắ n cái này hơn bốn mươi triệu năng lượng không sai biệt lắm đã có thể triệu hồi r a tốt mấy triệu dân trong thuộc địa l ĩ n h chủ đại nhân vị thành chủ kia xử trí như thế nào nữ vu vương hậu có giản bay trở về không mình hành l ễ nói hắc long trên lưng tia sáng v ằ n mẹo ngoại trừ sử thi cấp trở lên tồn tại bên ngoài những người khác đều căn bản nhìn không thấy lý việt tồn tại sở dĩ hắn thật cao đứng ở bầu trời cũng căn bản không cần lo lắng sẽ bị còn lại l ĩ n h chủ chứng kiến giết lý v i ệ t sắc mặt bình tĩnh phun ra hai chữ hắn cần chính là cả tòa sạt sở thánh thành t h a n h cựu thành chủ không giết tinh linh nữ vương sủ lì muốn đem cả tòa sạt sở thánh thành bỏ vào trong túi nhất định sẽ có rất lớn trợ lực mặc dù có chút đáng tiếc một gã truyền kỳ chiến lược nhưng chỉ cần có đầy đủ năng lượng hắn thần hy lĩnh muốn bao n h i ê u không có là nữ vu vương hậu lĩnh mệnh trên đầu nàng mang n ũ trùm trên mặt c h e khăn c h e mặt trên tay pháp trượng lôi đình bắt đầu khởi động ánh mắt nhìn về phía luyện ngục lôi trì chỗ theo ánh mắt của nàng hạ xuống nhất thời thiên khung mây đen bên trong t ừ n g đường kinh khủng lôi đình trong nháy mắt rơi xuống nện ở luyện ngục lôi trì trung tâm v a n h long long long sấm nổ liên miên chấn động tiên đ ị a u a hét thảm một tiếng từ lôi trì trung truyền ra sau đó không tiếng thở nữa mà trong thiên địa lất phất mưa p h ù n biến đến càng lớn cùn g phong gào thét so với phía trước càng mạnh vậy từ đ ấ y lòng sông ra nhàn nhạt thương cảm cũng nồng nặc hơn vài phần đệ nhị tôn truyền kỳ cường giả vẫn lạc hầu như ở nơi này năm nghìn dặm trong phạm vi sở hữu biết cái này dị tượng đại biểu gì gì đó tồn tại hết thảy đều biết điểm này đệ nhị tôn truyền kỳ bỏ mình những thứ kia sử thi tinh linh toàn bộ bắt giữ a lý việt nhàn nhạt phân phó là nữ vu vương hậu có giảng ậ t đầu nàng nắm pháp trượng từng bước lôi đ ỉ n h đi hướng đám kia đã bị hôi ải nhân thống xuất đạt rẻ c ổ áp chế tình cảnh chật vật sử thi tinh linh chứng kiến c ó giản tiếp cận đám kia tinh linh không khỏi lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi màu sắc tên này nữ vu quá tám trăm m ư ơ i mạnh chuyên kỳ giai thành chủ đều bị đối phương chảm sát vain c ó giản trong tay lôi đình bên trên tử quang bạo phát từng cái lôi long tịch quyển hóa thành lôi đình túi bao phủ bốn phía đồng thời từng đạo thật nhỏ lôi đình phân ra đánh vào mỗi một danh sử thi tinh linh trên người không nhiều không ít vừa vặn làm cho mỗi một danh sử thi tinh linh đều bị mất cảm giác tê liệt ngã xuống ở lôi đỉnh túi bên trên mà lôi đỉnh túi bên trên lại có đại lượng lôi điện có thể nói mỗi thời mỗi khác những thứ này sử thi tinh linh đều nằm ở bị lôi đỉnh tê dại trạng thái lại khó mà có động tác gì lợi hại không hổ là vô sư so với ta trưởng khống lực mạnh hơn nhiều hồi hải nhân thống xuất đạt d ẽ cổ thở dài nói h ắ n tự nhiên cũng có thể đánh bại cái kia hơn năm mươi danh sử thi tinh linh nhưng hắn vẫn xa xa không có như thế cực kỳ mỹ trường khống hắn toàn lực động thủ cũng chỉ có thể đem sở hữu địch nhân hết t h ể xé nát ngừng tay a các tinh linh ta là của các ngươi nữ vương hướng ta dâng ra các ngươi trung thành các ngươi vẫn là sặc s ở thánh thành tinh linh sẽ không nhận nô dịch gian ngoan không phải linh giả đem đi vào tử vong lúc này tinh linh nữ vương s ủ lì đứng ở không trung cả người dũng động cường đại kinh người nữ vương huyết mạch tiếng như lôi đỉnh chuyển khắp bốn phía chương hai trăm mười tám trưởng khống tinh linh thánh thành tinh linh thần phục f r a m k đúng vào lúc này s à o s ờ thánh thành thành trì phòng ngự đại trận trực tiếp mở tung hóa thành ánh sáng trong suốt biến mất ở không trung tình cảnh như vậy nhất thời làm cho sở hữu tinh linh thân thể chấn động nét mặt lộ ra sợ hãi đại tế ti bỏ mình thành chủ bỏ mình sử thi cấp các cao tầng toàn bộ bị bắt hiện tại liền sau cùng thành trì phòng ngự đại trận đều phá khai rồi bọn họ còn có thể làm sao hơn nữa quan trọng nhất là thần phục tinh linh nữ vương cũng không đáng thẹn cũng là có thể tiếp nhận dù sao tinh linh nữ vương bản chính là bọn họ trời sinh nữ vương càng không cần phải nói lúc này tinh linh nữ vương sủ lì cũng mở ra hoàn toàn vậy để cho bọn họ kinh ý nữ vương huyết mạch bất kể là trong lòng vẫn là trên thân thể bọn họ đều đã tiếp nhận rồi thần phục ta nguyện ý thần phục nữ vương bệ hạ danh chiến chiến nguy nguy lão niên tinh linh quỳ d ạ m xuống đất hướng về tinh linh nữ vương sủ lì lệ bái đối với lao niên tinh linh mà nói bọn họ ngược lại chú trọng hơn truyền thống mà thần phục tinh linh nữ vương tinh linh nữ vương chính là bọn họ trời sinh vương bản này chính là truyền thống là khắc vào trong huyết mạch ta nguyện ý thần phục nữ vương bệ hạ danh danh lâu năm tinh linh đều quỳ xuống còn lại các tinh linh hai mặt nhìn nhau nhìn lấy thiên khung bên trên kinh khủng kia tinh linh quân đoàn nữ vu quân đoàn đã trên mặt đất gỗ lìn quân đoàn cùng với cái kia bốn đạo phóng lên cao chấn áp hết thẻ truyền kỳ khí tức đại lượng tinh linh bắt đầu quỳ trên mặt đất hướng về tinh linh nữ vương x ủ lì biểu thị thần phục cả tòa s ạ c sờ thánh thành hơn triệu tinh linh miệng lúc này ít nhất vượt lên trước hai phần ba tinh linh cũng như quân bài đồ mị nổ một dạng quỳ trên mặt đất vô lực phản kháng lại không muốn chết còn có thần phục tinh linh nữ vương cái này thuyết phục chính mình mượn cớ xuất hiện trước mắt cảnh tượng như thế này cũng thì chẳng có gì lạ còn lại một phần ba các tinh linh đang trần c h ờ trùng cũng chậm rãi quỳ xuống thậm chí những thứ kia đã lao ra thành trì tinh linh chiến sĩ giờ y pháp sư môn cũng lần lượt hướng về tinh linh nữ vương sủ lì biểu thị thần p h ụ ta chiến tranh cổ thụ nhất tộc nguyện ý tuân theo sở hữu tinh linh ý chí hướng nữ vương bệ hạ thần phục ầ m đầu chiến tranh cổ thụ túi thấp đầu xuống đầu lâu còn lại sở hữu chiến tranh cổ thụ cũng đồng dạng túi thấp đầu xuống đầu lâu chiến tranh cổ thụ vốn là tinh linh tộc phụ thuộc tinh linh tộc nhóm đều thần p h ụ chiến tranh cổ thụ nhất tộc đương nhiên sẽ không tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bọn họ tôn trọng tinh linh tộc t u y ể n trạch huống hồ thần phục tinh linh nữ vương cũng không phải là khuất nhục sự t ì n h tinh linh quân đoàn vào thành khống chế thành trì sở hữu s ạ c sở thánh thành chiến sĩ giờ y cung tiến thủ pháp sư tạm thời vào không được thành tinh linh nữ vương xù ly hạ lệnh theo mệnh lệnh của nàng nhất thời hai vạn tinh linh cung tiến thủ nhóm từ không trung rơi không phải nối đuôi nhau tiến nhập thành trì các nàng đều là tinh linh một c u n g s ạ c sở thánh thành các tinh linh cũng không bao nhiêu bất đồng tiến nhập trong thành cũng không có gây nên bao nhiêu gây dối dù cho có chút náo động cũng bị đơn giản lao sạch tinh linh trong quân đoàn nhưng là có không ít kim cương cấp tướng lĩnh chọn đi qua hơn bốn giờ sắc trời đều đã dần dần ảm đạm xuống cả tòa s ạ c sở thánh thành mới chỉ có hoàn toàn bị tinh linh nữ vương sủ l y nắm giữ trong tay bên trên những thứ kia ở lại bên ngoài bất an trong lòng s ạ c sở thánh thành chiến sĩ giờ y cung tiến thủ pháp sư cũng bị cho phép trở về thành nhưng chỉ có thể ở trong quân doanh lê ngô không phải ra trại l ĩ n h chủ đại nhân xào sở thánh thành đã khôi phục cơ bản hành chính t i n h linh nữ vương sủ lì bay lên trời không hướng lý việt hành lê nói cái này hơn bốn giờ lý việt cùng với nữ vu quân đoàn gỗ lìn quân đoàn đều không có vào thành bọn họ vào thành đó chính là sống tộc biết gia tăng tinh linh nữ vương sủ lì trưởng k h ô n g s à o sở thánh thành độ khó đi đi xem cái tòa này tinh linh thánh thành lý việt gật đầu nói sau đó hắn mang theo nữ vu vương hậu cọ dạn hôi hải nhân thống xuất đạt rẽ cổ cùng với hắc long lì ổng nữ vệ đoàn thành viên rơi xuống từ trên không tiến nhập s ạ c sở thánh thành tuy ý có thể thấy được tinh linh quân đoàn cung tiến thủ nhóm ở trong thành tuần tra không chỉ có như vậy còn có một chút không thuộc về hắn thần hy lĩnh tinh linh chiến sĩ nhóm cũng ở tuần tra h i ệ n nhiên là cái này hơn bốn giờ tinh linh nữ vương s ù l ì thu phục quân đội l ĩ n h chủ đại nhân s à c sở thánh thành có tinh linh một trăm m ư ơ i hai vạn thừa xung quanh tất cả lớn nhỏ tinh linh bộ lạc có hơn một nghìn cái cộng lại cũng có hơn hai trăm vạn tinh linh những thứ này chính là sen nạ d ư dở trong rừng rậm tất cả tinh linh trên thực tế trước đây còn có một tọa tinh linh thánh thành bất quá tòa kia tinh linh thánh thành chính là trước đây chúng ta thanh lý qua hạn t h ạ bị ác ma công phá đại bộ phận tinh linh tử vong một số ít s ắ p nhập vào sạt sở thánh thành bên đi về phía trước đi tinh linh nữ vương x ù lì một bên giới thiệu chung quanh bọn họ tia sáng đều đã v ặ n mẹo những thứ kia phổ thông tinh linh căn bản nhìn không thấy bọn họ lý việt đi ở hoa tươi khắp nơi trên đường phố trong m ũ i ngửi cái kia mát mẻ mùi hoa không thể không tán thán tinh linh tộc thưởng thức s ắ c thực không phải bình thường hơn nữa hai bên đường kiến trúc tất cả đều tinh mị cực kỳ tràn ngập lục sắc hiện ra sinh khí bừng bừng các loại dường như tác phẩm nghệ thuật một dạng pho tượng suối phun hoa viên hàng rào chẳng c h ị thích thu phân bố ở các nơi khiến người ta cảnh đẹp ý vui có thể nói cả tòa sạt sở thánh thành khắp nơi đều là phong cảnh hơn nữa còn là cực kỳ phong cảnh xinh đẹp còn một cây đều trải qua các tinh linh tu b ổ từng bội tràn ngập vận vị phong diệp cây sừng sức ở hai bên đường đỏ rực phong diệp duy mị cực kỳ trên đường cái tuy là tinh linh số lượng còn rất ít nhưng là có chút từ trong khủng hoảng khôi phục như cũ tinh linh đang tiến hành các loại công tác mặc kệ nam nữ lao ấu tất cả đều lớn lên dai 11 quân đội đâu hắn một bên khen ngợi nhìn lấy cái tòa này tinh linh thành trì mỹ lệ vừa hỏi nói như vậy thành trì nếu như đặt ở xuyên việt trước thế giới như vậy nhất định chính là như tiến cảnh đủ để trở thành được hoan nghênh nhất trẻ in xào s ờ thánh thành chỉ có hai nhánh quân đội một chi là vạn người quy mô chiến sĩ một chi là vạn người quy mô cung tiến thủ trừ cái đó ra cũng chỉ có một chi năm nghìn người thành phòng quân phụ trách trị an hai nhánh quân đội thấp nhất đều là thanh đồng giai bậc phía trước ngài đã gặp thành phòng quân sai rất nhiều thấp nhất là h ấ t thiết ba tinh linh nữ vương nói xem ra tinh linh tộc cũng không quá chú trọng quân đội lý việt khẽ cười nói mảnh địa khu này tinh linh cộng lại nhưng là vượt lên trước ba trăm vạn kết quả tính toán đâu ra đấy c ư nhiên chỉ có hai tri vạn người quân đoàn phải biết rằng tinh linh tộc nhưng là toàn dân giai binh chủng tộc bất luận cái gì một gã tinh linh thực lực đều là h ấ t thiết cấp tinh linh tộc chính là một cái siêu phàm chủng tộc hơn nữa thọ mệnh d à i có rất nhiều thời gian có thể tu luyện có thể kết quả cư nhiên chỉ có như thế điểm quân đội còn xa xa không có hắn thần hy l ĩ n h quân đội nhiều thinh linh tộc càng coi trọng cường giả hơn nữa các tinh linh thọ mệnh dài thích các loại nghệ thuật hướng tới tự do cũng không muốn gia nhập vào quân đội thinh linh nữ vương xù ly bất đắc dĩ nói mang ta đi bảo khố a lý việt gật đầu không tiếp tục nhiều hỏi ra lệnh thinh linh tộc như thế nào hắn cũng không làm sao quan tâm ngược lại hắn thần hy lĩnh các tinh linh đều là trực tiếp gọi tới hợp cách sĩ tốt cũng không tồn tại cái này vấn đề hắn hiện tại quan tâm hơn chính là sạt sở thánh thành bảo khố có thể có bao nhiêu thu hoạch đây chính là một tòa truyền thừa mấy nghìn năm dài tinh linh thánh thành điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ chờ mong b ỏ buộc chương 219, t i n h linh thánh thành bảo khố s à o sở thánh thành rất lớn so với hiện nay thần hy lĩnh còn lớn hơn rất nhiều đông tây thành tường c h i ề u dài 22 km nam bắc thành tưởng triều dài 20 km tổng chiếm diện tích đạt tới kinh người 440 km bất quá suy nghĩ đến đây là một tòa nhân khẩu hơn triệu tinh linh thành trì cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái các tinh linh cũng đều là hướng tới tự do nhãn tương đương độc lập mỗi một vị tinh linh đều cần không gian của mình hơn nữa trong thành còn có đại cảnh các loại cây cối chiếm cứ gần một nửa khu vực thành chủ phủ ở vào thánh thành cánh bắc là đ i ệ n hình tinh linh phong cách tinh xảo lục sắc xê hơn nữa thành t i ể u thành chủ phủ còn có các loại hoa lệ trang sức đã xa xỉ lấy ma pháp kim loại luyện chế mà thành s à n nhà cùng tường cả tòa thành chủ phủ đều tản ra quang mang n h ạ t nhạt đẹp luân mỹ sắc thực sự là xa xỉ a lý việt nhìn trước mắt thành chủ phủ thở dài nói không hổ là tinh linh tác phong cái này chân quý quang minh thạch không phải cầm đi giao dịch tài nguyên tu luyện ngược lại lấy ra làm làm tường ngoài tài liệu sao khiến người ta tĩnh tâm an thần hát tinh ngọc từ trước đến nay này đây khắc làm đơn vị giao dịch mà ở trong đó lại đem ra phô địa bản xa hoa trình độ vượt qua lý việt tưởng tượng thậm chí hắn đều không nghĩ ra những thứ này tinh linh đầu góc là nghĩ như thế nào như thế hai trăm bốn mươi vật chân quý c ư nhiên đem ra phô địa bản xuất ra đi giao dịch tài nguyên tu luyện để thăng cả tòa thành chỉ thực lực không thâm sao coi như không phải tăng thực lực lên cũng không có thể đem ra phô địa bản a nhất định chính là phung phí của trời q u ả n c h i hắn đều là đã sở hữu quá bốn mươi triệu năng lượng đại hộ chứng kiến loại này hành vi như trước cảm thấy đau lòng chờ một hồi khiến người ta hủy đi hắn hạ lệnh sau đó tiếp tục đi về phía trước trên đường các loại trang sức hoa cỏ giả sơn suối phun không khỏi là lấy chân quý ma pháp tài liệu chế tạo thành thậm chí hắn phát hiện cái kia suối phun trung phun ra ngoài nước suối lại là nguyệt lượng tỉnh thủy đây quả thực để hắn muốn diêm huyết có muốn hay không xa xỉ như vậy đến rồi phía sau hắn đều hơi c h o a n g cái này còn không có tiến bảo kho đâu vẹn vẹn chỉ là cái tòa này phủ thành chủ tài liệu hắn sơ bộ tính một chút vừa phát hiện liền đã vượt qua hai chục triệu năng lượng giá trị dài ăn nỉ vương quốc đường đường một tòa vương quốc trong bảo khố vật phẩm lại còn không có cái tòa này thành chủ phủ đáng giá đây chính là tinh linh t ộ c sao ta xem như là kiến thức rộng cùng xa cực dù c a c h ắ c không được chỉ có hai vạn quân đội cái này sợ không phải quân phí đều còn đang cái tòa này trong phủ thành chủ hắn trong lòng tràn đầy thán phục chỗ như vậy hắn liền nằm mơ đều không hề tưởng tượng quá kết quả nhân ra cứ như vậy trực tiếp bày ở trước mặt hắn ở nơi này là cái gì thành chủ phủ nhất định chính là hoàn toàn do năng lượng trồng chất mà thành a vẹn vẹn cái tòa này thành chủ phủ là có thể làm cho hắn tọa hạ nhiều hơn ít nhất hai vị truyền kỳ chiến lược không bao lâu đi tới thành chủ phủ phía sau nơi này có một tòa bị ma pháp đại trận lồng đưa cung điện quang huy c h ấ p động cực kỳ huế lệ bất quá theo tinh linh nữ vương sủ lì miệng thẩm nghiệm tụng vài câu chú ngữ lại đánh ra tinh khiết tranh truyền kỳ cấp tự nhiên năng lượng phía sau cái tòa này ma pháp đại trận liền chậm rãi tiêu thất l ĩ n h chủ đại nhân đây chính là sạt sở thánh thành bảo khố su l ì mở miệng nói vào xem cái này tinh linh tộc mấy ngàn năm tích lũy không biết có bao nhiêu bảo vật lý việt trong mắt đều là chờ mong theo tinh linh nữ vương tiến nhập bảo khố bảo khố ở ngoài t ò a thành chủ phủ mà thôi cũng đã giá trị vượt lên trước hai chục triệu năng lượng mà bảo khố bên trong lại sẽ như thế nào kinh người hắn cảm thấy cái tòa này bảo khố nói không chừng có thể làm cho hắn thần hy lĩnh lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh ở cách sạt sở thánh thành tây phương bắc hướng đại khái hơn bốn ngàn bên trong chỗ nơi này có một tòa tục tặng thành trì cả tòa thành trì đều là lấy một loại đá màu đen tạo dựng lên trên thành trì rảnh nồng nặc hắc vân p h ả n g phất muốn áp đến trên mặt đất tia chấp màu đỏ không ngừng rú tẩu một gã thân cao tới mười hai mét khoảng cách đại ác ma đứng ở hùng vĩ trên tường thành nhìn về phía s ạ c sở thánh thành phương hướng hắn mặc trên người huyết hồng chiến giáp có ở sau lưng một thanh huyết hồng chiến kiếm thân thể thẳng tắp đầu đỉnh một đôi ác ma sừng hướng lên trời phảng phất có thể đâm thủng bầu trời trong mắt lạnh như băng t r u n g không có một tia cảm tình hiện lộ ra trên hai tay tràn đầy cứng rắn miếng vẩy lợi chảo ưu mịch phản xạ hàng quang quanh người hắn hư không vặt mẹo hiện hiện ra một loại cực kỳ ủy thế kinh khủng sau lưng hắn cung kính đứng hai gã cả người đen nhánh nửa người nhân mã cái này hai gã bán nhân mã đều cóng trường cung màu đen bốn vo thỉnh thoảng toát ra nước sơn h ắ t h ỏ a diễm đại nhân căn cứ từ cái kia vài tên đầu nhập vào tới được l ĩ n h chủ trong miệng đạt được tin tức vẫn là hai gã truyền kỳ chắc là sặc sợ thánh thành cái kia hai cái đàn bà một tên trong đó bán nhân mã toét miệng nói ánh mắt lộ ra khoái ý màu sắc cái kia hai cái tinh linh đàn bà đã từng có một lần nhưng là kém chút giết hắn đi hắn vô thì vô khác không nghĩ báo thủ có thể cái kia hai cái đàn bà đều là truyền kỳ hắn chỉ là sử thi cực h ạ n căn bản là vọng tưởng lại không nghĩ rằng kinh hỉ tới đột nhiên như vậy cái kia hai cái tinh linh đàn bà trực tiếp chết rồi cha được là phương đó làm rồi sao đại ác ma diện vô biểu tình thanh âm lạnh như băng nói chỉ biết là thần hy lĩnh có tham dự nhưng này bốn tôn truyền kỳ không biết đến từ phương nào xem cuộc chiến lĩnh chủ thực lực quá yếu thêm lên truyền kỳ chu vi đều vặn vẹo h ư không căn bản nhìn không thấy cụ thể thân hình tướng mạo một gã khác bán nhân mã sắc mặt chầm túc không người hồi đáp s e n là dưới giờ dừng d ậ m theo chúng ta cái này b ả y phương lập tức cha nhìn cái kia hai phe truyền kỳ động đại ác ma hạ lệnh là tên h i kia bán nhân mã lĩnh mệnh mà đi c ổ ghim ngươi cảm thấy cái này bốn gã truyền kỳ biết không phải là thần hy lĩnh chiến lược an tính khoảng khắc đại ác ma đột nhiên lần nữa mở miệng nói thần hy lĩnh chiến lược tên kia trong lòng khoái ý bán nhân mã s ừ n g sốt liền vội vàng lắc đầu nói đại nhân cái này căn bản không khả năng năm ngày trước chiến lược bảng ngang trời đây chính là do rõ ràng ràng nói cho chúng ta biết thần hy l ĩ n h chiến lược mạnh nhất một gã thần thánh thiên sứ hai đầu sử thi cấp hắc long mà thôi ngài sẽ không cảm thấy năm ngày thời gian thần hy l ĩ n h là có thể xuất hiện bốn gã truyền kỳ đại ác ma nghe vậy gật đầu bỏ đi hoài nghi trong lòng xác thực năm ngày thời gian mà thôi thần hy l ĩ n h làm sao có khả năng xuất hiện bốn tôn truyền kỳ dù cho chính là trong truyền thuyết thần thoại cũng không khả năng xuất hiện loại chuyện như vậy truyền kỳ cũng không phải là rau cải trắng nơi nào có thể nói ra hiện ở xuất hiện hắn đi tới nơi này bên trên thời gian ngàn năm mà cái này thời gian ngàn năm senna dở trong rừng rậm đản sinh truyền kỳ cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay tạm thời làm cho phía dưới đám ác ma không nên cùng thần hy l ĩ n h cùng cái kia một phương nổi lên v à chạm hắn phân phó nói là bán nhân mã lĩnh mệnh xào sở thánh thành lý việt dậm chân tiến nhập trong bảo khố nhất thời kinh người bảo quang chuyên gia chiếu g i ỏ i nhân đều đủ mọi màu sắc món món ma pháp đồ trang sức bình bình n g u y ệ t lượng tỉnh thủy đại lượng ma dược lấy ngàn mà tính pháp trượng chất đầy mặt đất từng dương ma lực thạch còn có cái kia trên trăm khỏa quang mang lập lệ sử thi cấp ma thú tinh hạch từng bộ từng bộ sử thi cấp trang bị thậm chí lý việt ánh mắt nhìn trong bảo khố vị trí nét mặt đều lộ ra khiếp sợ màu sắc s a o sợ thanh thành lại còn có loại này bảo vật quý giá hơn nữa nhiều như vậy chương hai trăm hai mươi khủng bố thu hoạch một buổi sáng phất nhanh ở trong bảo khố vị trí là một khối khối mộng tưởng chi thạch có chừng tám khối đây là lý việt lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy mộng tưởng chi thạch mộng tưởng chi thạch chân quý bao nhiêu không hắn quá rõ tác dụng lại có bao kinh người hắn đồng dạng rõ ràng hai sở hắn đi tới vạn tộc chiến trường lâu như vậy cũng liền mới đến sáu khối mà thôi trong đó ba khối vẫn là ba cái sử thi bảo dương đóng góp nhưng nơi này thế mà lại có nhiều như vậy thực sự hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn những giấc mộng này nghĩ c h i thạch chẳng lẽ là sạt sở thánh thành từ sử thi trong hòm đào lái ra không có khả năng hắn lắc đầu bản thổ cường giả cũng không thể từ quái vật trong doanh trại hội tụ ra bảo dương chỉ có l ĩ n h chủ mới được mà bản thổ cường giả một ngày trở thành l ĩ n h chủ như vậy thì phải tiếp nhận l ĩ n h chủ quy tắc tu vi thanh linh lãnh địa thăng cấp tu vi mới có thể từng bước khôi phục hắn không tin sạt sở thánh thành có thể nhanh như vậy có người khôi phục lại s ự thi cấp dù cho có cả tòa sạt sở thánh thành chống đỡ cũng không khả năng năng lượng thu hoạch tế đàn thăng cấp thạch thu hoạch đều cần thời gian tới hoàng kim g a i bậc bắt đầu cần tế đàn thăng cấp thạch số lượng cũng đã đại biên độ dâng lên một tòa lãnh địa từ không tới có căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch nhiều như vậy tế đàn thăng cấp thạch phải biết rằng công phạt còn lại l ĩ n h chủ lãnh địa thu được tế đàn thăng cấp thạch cũng là nhất định phải tuân theo l ĩ n h chủ quy tắc không phải l ĩ n h chủ hoặc là l ĩ n h chủ từ trong lãnh địa chiêu m ộ đơn vị tham dự vào l ĩ n h chủ giữa chiến đấu không cách nào thu được tế đàn thăng cấp thạch cái này liền cùng bảo dương giống nhau chỉ cần có bản thổ chức nghiệp giả tham dự l ĩ n h chủ quy tắc sẽ mất đi hiệu lực đây cũng tính là đối với bọn họ những thứ này ngoại lai、like、l ĩ n h chủ bảo hộ bằng không những cường đại đó bản thổ thế lực mấy ngày là có thể tích tụ ra một tòa bán thần l ã n h đ ị a n ế u như không phải từ sử thi trong hòm đáo mở ra mộng tưởng c h i thạch chẳng lẽ còn có thể là tìm vận may từ phổ thông trong hòm đáo lái ra hơn nữa sạt sở thánh thành lại còn không sử dụng lý việt trong lòng khe nói hắn tiến lên một bước đưa tay cầm một khối mộng tưởng c h i thạch bất quá sau đó xuất hiện tin tức lại làm cho hắn sửng sốt một chút ngụy thần lực kết tinh mượn phương pháp đặc thù kiến tạo thần điện sở h ư u đem tín ngưỡng c h i lực trực tiếp ngưng tụ thành ngụy thần lực kết tinh tác dụng n a m đạo tín ngưỡng c h i lực có thể ngưng tụ thành một viên ngụy thần lực kết tinh lại danh mộng tưởng c h i thạch tín ngưỡng c h i lực ngưng tụ mà thành không phải trong hòm đ à o lái ra trong lòng hắn nhất thời bừng tỉnh đồng thời cũng có chút minh bạch tinh linh tộc cao tầng vì sao ở không có được tinh linh nữ thần quan tâm dưới tình huống như trước không ngừng truyền bá tinh linh nữ thần tín ngưỡng nguyên lai là vì ngưng tụ cái này ngụy thần lực kết tinh chân chính thần lực kết tinh hắn nghe thần thánh thiên sứ e n c h o nói qua đó là cần chí ít bán thần tu vi hoặc là thần tính sinh mệnh mới có thể ngưng tụ bởi vì chỉ có hai loại tồn tại mới có thể tiếp thu tín ngưỡng c h i lực hơn nữa chân chính thần lực kết tinh cũng cần mười đạo tín ngưỡng c h i lực mới có thể ngưng tụ thành hình đương nhiên đều là tinh khiết tín ngưỡng c h i lực ngưng tụ mà thành bất kể là ngụy thần lực kết tinh vẫn là chân chính thần lực kết tinh chỉ có về số lượng khác biệt không có về chất lượng t r ê n lệch sao s ở thánh thành lại còn có thủ đoạn như vậy kiến tạo ra đặc thù t h ầ n điện ngưng tụ tín ngưỡng cũng không biết lãng phí như thế nào hắn nhẹ nhàng tự nói hài lòng đem trước mặt tám viên ngộng tưởng c h i thạch thu vào sau đó hắn lại đem trước mắt trong bảo khố sở hữu lam sắc trang bị ma pháp tử sắc trang bị ma pháp lam sắc ma dược tử sắc ma dược ma pháp đ ổ trang sức toàn bộ trưng bày tổng cộng giá trị hai hai trăm bốn mươi vạn năng lượng mà ở trong bảo khố còn có đại lượng chân quý đoán tạo tài liệu Ma dược tài liệu, lượng thủy, thi cấp ma ma trang khỏa phía dược lượng trước cấp hoạch, cấp cấp hoạch. tộc tài tỉnh thủy, thi thú tinh hoạch, thi cấp trang bị giữ lại. 35 khỏa thi cấp ma thú tinh、hoạch. Tính lên phía trước tinh liệu, giữ lại. linh lên nguyện sử sử sử bị đoàn ư a tay ta đã 46 khỏa thi cấp ma tới, trên trừng thi thú tinh đã h sử cấp h hợp vì tạo h h phụ à tài n Đoán trợ. t liệu tài liệu ma dược tài liệu đều giao cho hôi h ải nhân nhất tộc cùng nữ vu quân đoàn đoàn tạo thành thành phẩm giá trị gấp đội không ngừng sử thi cấp trang bị nơi này có hai mươi tám món thêm lên phía trước tinh linh tộc đưa tới cùng thu được mà đến trên tay ta đã có năm mươi hai món nhưng lại không có tính lên cái kia năm mươi mấy danh bị bắt xử thi tinh linh lý việt khẽ cười một tiếng cái tòa này bảo khố tất cả vật phẩm cộng lại giá trị đã vượt qua năm mươi triệu năng lượng không hổ là tinh linh tộc mấy nghìn năm tích lũy so với jenny vương quốc cường đại rồi rất nhiều hơn nữa hắn tin tưởng tinh linh tộc tài phú còn tuyệt đối không chỉ những thứ này tòa kia đại tế ti chỗ ở thần điện phòng phú. trừng cũng có đại lượng tài có đại không chỉ có như vậy cái kia bị chém giết đại tế ti xảo s ở thánh thành thành chủ không gian trang bị hắn đều còn không có kiểm tra cái gì gọi là một buổi sáng phất nhanh hắn hiện tại liền có loại này cảm giác xảo s ở thánh thành chân chính hướng hắn giải thích như thế nào giàu có chỉ cần có nữa một tấm lãnh địa thời gian ra tốc quyền trục ta thần hy lĩnh r ử a vào cái tòa này xảo s ở thánh thành là có thể lần nữa thuế biến hắn trực tiếp đem cả tòa bảo khố r g i hết toàn bộ mang về lãnh địa không sau đó hắn lại đi một chuyến thần điện thần điện xa hoa trình độ cùng thành chủ p h ụ tương xứng đồng dạng là giá trị hai mươi triệu năng lượng các loại ma pháp tài liệu trồng chất ma thành mà ở trong thần điện bộ phận cũng có một cái tiểu bà khố ở bên trong lý việt thu hoạch được tiếp cận ba vạn năng lượng vật phẩm trong đó một năm trăm vạn đều là thành phẩm hắn tự nhiên thẳng tiếp nối cái giao dịch giao diện quá giàu có hắn vẻ mặt tươi cười trong lòng chỉ có loại này cảm thán cùng ngày hắn không có trở về liên tại sạt sở thánh thành nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai mới về đến thần hy lĩnh đại tế t i cùng thánh thành thành chủ chữ vật giới chỉ hắn đều đã xem qua hai cái nhẫn cộng lại có các loại bảo vật giá trị vượt lên trước bốn mươi triệu năng lượng có thể lên giá hắn đồng dạng toàn bộ trưng bày chọn trưng bày hai nghìn vạn năng lượng vật phẩm đến tận đây hắn ở giao dịch giao diện tất cả vật phẩm tổng giá trị đã đạt đến kinh khủng năm nghìn bảy trăm bốn mươi vạn năng lượng còn như các loại mang về đoán tạo tài liệu ma dược tài liệu càng là giá trị vượt lên trước tám mươi triệu năng lượng đây vẫn chỉ là đơn thuần tài liệu giá trị luyện chế thành thành phẩm bán ra giá trị ít nhất gấp bội còn lại sử thi cấp trang bị sử thi cấp ma thú tinh h ạ c h nguyện lượng tỉnh thủy hắn lại từ thần điện bảo khố hai người trong giới chỉ phát hiện không ít làm cho trên người hắn có sử thi cấp trang bị đạt tới kinh người tám mươi năm món sử thi cấp ma thú tinh h ạ c h đạt được bảy mươi hai k h o a n g u y ệ n lượng tỉnh thủy càng là đạt hơn sáu trăm năm mươi kg không nói còn lại vẹn vẹn chỉ là cái này 650 kg nguyệt lượng tỉnh thủy giá trị thì đạt đến kinh khủng 65 triệu năng lượng hơn nữa ở sạt sở bên trong tòa thánh thành cũng sở hữu một tòa nguyệt lượng giếng mỗi ngày có thể sản xuất 300 khắc nguyệt lượng tỉnh thủy tổng thể mà nói một tòa sạt sở thánh thành mang cho hắn giá trị tuyệt đối vượt qua hai ước năng lượng hy vọng x ỉ n vương quốc bên trong tòa kia địa hạ thành có thể mang đến cho ta một tấm lánh đ ị a thời gian gia tốc quyền chủ chỉ có loại này quyền chủ mới có thể làm cho ta thần h y lĩnh chân chính tiêu hóa song thành s ạ c sở thánh thành mang về thu hoạch lý việt không có ở trong lãnh địa dừng lại quá nhiều mang theo thần thánh thiên sứ en trộ nữ vu vương hậu cọ dạn nữ vệ đoàn thành viên liền đi qua trận pháp truyền tống truyền tống đi trước xin vương quốc vương đô mà cùng lúc đó xin vương quốc trong vương cung cũng đang phát sinh một hồi trình biến ba gã sử thi cấp cường giả đem xin vương quốc long kỵ sĩ mỹ d ư Lì trọng thương chương hai trăm hai mươi mốt hắc vu sư thành xin vương quốc thần phục lý việt đi ra trận pháp truyền thống hắn muốn đi tìm ẻo xạ thông báo ẻo xạ chính mình sắp sửa bình định tòa kia địa hạ thành sau đó còn cần xin vương quốc phụ trách c h ấ n thủ chỗ nào thông đạo hắn thần hy lĩnh cũng không có dư thừa lực lượng đi c h ấ n thủ thông đạo l ĩ n h chủ đại nhân trong vương cung có ba đạo xa lạ sử thi khí tức nữ vu vương hậu có giản đột nhiên nói xa lạ sử thi khí tức lý việt ánh mắt nhất thời hiếp lại hắn cũng không nhận ra xạ có can đảm tìm vài tên sử thi mai phục hắn ẹo xạ là người thông minh người thông minh xa xa có thể đoán được so với những người khác càng nhiều hơn một ít tin tức nếu không phải xạ tìm đến như vậy thì có khả năng rất lớn xin vương quốc xảy ra biến hóa kinh người đi đi xem chuyện gì xảy ra hắn rối d í c h nói tuy là xin vương quốc không phải hắn thần hy l ĩ n h phụ thuộc thế lực nhưng xin vương quốc mấy ngàn vạn b á c h tính nhưng cũng là thần thánh thiên sứ en c h ổ rất trọng y ế u tín đồ khởi nguồn hợp tác với xạ coi như k h o a i trá hắn không có muốn thay đổi đối tượng hợp tác dự định h ồ chu vi hư không nhẹ nhàng vạt mẹo có d à n mang theo mọi người lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trong vương cung trong vương cung ẻo xạ sắc mặt băng lãnh gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện thanh niên nam tử trong mắt đầy treo lửa giận thanh niên người xuyên một tiếng hoa lệ chiến giáp lưng đeo t ế kiếm khỏe miệng mang theo trào phúng màu sắc hảo mội mụi của ta ngươi không nghĩ tới chứ ngươi nuốt phụ vương muốn trở thành xỉn vương quốc nữ vương nhưng ngươi đánh giá thấp ta đây vị ngươi cho tới bây giờ xem thường đại ca a ẹo xa hít một hơi thật sâu nàng thừa nhận nàng xác thực đánh giá thấp vị này từ nhỏ đã nhu nhược không có đảm đương đại ca chỉ là không nghĩ tới nhu nhược nhiều năm như vậy chính mình vị đại ca này c ư nhiên ở vào thời điểm này có thể cho nàng một vậy đó là cái gì thế lực nàng lạnh lùng nói s e n n a dâ d ở dâng d ậ m hắc vu sư thành thanh niên nói nghe vậy kẻo xạ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trong mắt càng là kinh sợ không ngớt ngươi điên rồi ngươi biết hắc vô sư thành đó là cái gì thế lực sao bọn họ sẽ đem quốc dân của chúng ta hết thể cho rằng thực nghiệm tài liệu s e n nạt dở dừng d ậ m mấy cái thế lực nàng trên thực tế biết được đương nhiên cái này ở bọn họ x ỉ n vương quốc cũng là tuyệt mật tự nhiên không phải sẽ tiết lộ ra ngoài mà hắc vô sư thành chính là s e n nạt dở dừng d ậ m bảy đại trong thế lực cùng ác ma thành có thể tương đ ề tịnh luận thế lực tại ác bảy đại thế lực kiềm chế lẫn nhau cho nên mới có bọn họ ba đại vương quốc tồn tại không gian nhưng bây giờ nàng đại ca cư nhiên tự mình đi đưa tới hắc vụ sư thành những thứ này xài lang hàng năm tiễn mười vạn con dân cho hắc vụ sư thành bọn họ sẽ bảo đảm an toàn của chúng ta cái này có gì vội vàng m ộ i m ộ i a thời đại thay đổi sinh tương lai là lãnh chúa thời đại cũng là thời đại chiến tranh lại không là quá khứ hòa bình tuế nguyệt eo không ném r ử a vào một phương thế lực cường đại xin vương quốc vong căn bản không cần bao lâu thanh niên cười lạnh nói nhưng ngươi có thể bỏ cho dựa vào tráng vu sư thành bọn họ chỉ cần dâng lễ không cần tử tạc làm thí nghiệm tài liệu ẹo xạ cả giận nói thanh niên n ế t miệng lên một vện trào phúng lanh ưu ưu nói quốc dân bất quá là có thể sống lại tài nguyên mà thôi có thể tráng vu sư thành muốn những tài nguyên kia rất nhiều cũng là khó có thể lại lời nói sự lanh khốc làm cho xạ thân thể đều dung một cái nàng có chút thống khổ nhắm mắt lại nàng không cách nào tưởng tượng tương lai ở đại ca của mình dưới sự thống trị mảnh này trên đất các con dân biết bực nào nước sôi lửa bỏng hào một cái quốc dân bất quá là có thể sống lại tài nguyên có thể ngươi là có hay không đã quên x ỉ n vương quốc đã là thần thánh thiên sứ en trổ tín ngưỡng chi điện ngươi muốn đem x ỉ n vương quốc con dân đưa cho hắc v ù sư thành làm cho ta thần hy linh ở chỗ nào đột nhiên lý việt từ bên ngoài đại điện dậm chân đi tới thanh âm đ ạ m mạc nói phía sau hắn trong hư không nổi lơ lửng ba cái màu đen lỗ ống kính lỗ ống kính bên trong buộc chặt ba gã sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ vô sư thực sự là đến từ hắc vô sư thành ba gã sử thi vô sư ba gã sử thi cấp đối với x ỉ n vương quốc mà nói không cách nào chống cự lực lượng kinh khủng nhưng đối thủ hắn thần hy lĩnh mà nói căn bản liền không chịu nổi một kích ngươi là thần hy lĩnh chủ đại vương tử biến sắc ngắm nhìn cái kia ba gã bị bắt dưới sử thi vô sư trong mắt toát ra kinh hãi màu sắc người thần hy l ĩ n h làm sao có khả năng mạnh như vậy các ngươi không phải chỉ có ba gã sử thi cấp sao À cả những người lớn cũng đều là sử thi cấp hắn không chỉ có cảm thấy kinh hãi còn cảm thấy một cỗ sợ hãi hắn căn bản không có nghe được bất kỳ thanh ngắm gì ba gã trong mắt hắn cường đại đến không thể chiến thắng sử thi cấp vu sư đã bị thần hy l ĩ n h bắt giữ cái này quá kinh khủng sử thi cấp a bọn họ xin vương quốc cũng chỉ có một vị ba gã sử thi cấp là bực nào lực lượng đáng sợ quả thực có thể quét ngang toàn bộ nhưng bây giờ lại bị thần hy lĩnh buộc chặt trên không t r u n g không thể động đậy n g ư ơ i đây đều là lão hoàng lịch lý việt thản nhiên nói ánh mắt nhìn về phía ẻo xạ diện vô biểu tình ẻo xạ ta giúp ngươi giải quyết rồi như thế đại phiền thoái từ nay về sau x ỉ n vương quốc cùng dạy ẹ n nỉ vương quốc giống nhau trở thành ta thần hy lĩnh phụ thuộc thế lực mỗi ngày dâng lễ hai trăm ngàn năng lượng toàn lực ủng hộ quang minh giáo phái phát triển ẻo xạ không có bất kỳ do dự nào trực tiếp quỳ một gối kẹo xa đại biểu xin vương quốc nguyện ý trở thành thần hy l ĩ n h phụ thuộc thế lực nàng là người thông minh rất rõ ràng ngày hôm nay nếu không phải đồng ý dù cho thần hy l ĩ n h không so đo nhưng hắc vụ sư thành đâu nàng xin vương quốc lấy cái gì đối kháng hắc vụ sư thành chỉ có nắm chặt thần hy l ĩ n h bắt đ u ổ i nàng xin vương quốc mới có thể vẫn tồn tại như cũ lấy tuy là từ đây trên đầu liền muốn nhiều hơn một cái thần hy l ĩ n h nhưng dạy ẹ n bị vương quốc tình huống nàng cũng biết quá thần hy lính cũng không có can thiệp dẹn nị vương quốc toàn bộ mà năng cần cũng liền là điểm này rất tốt lý việt hài lòng nói e o xạ quả thực là người thông minh nói chuyện với người thông minh chính là đơn giản h á n phân phó nói xin vương quốc cảnh nội chỗ nào thế giới ngầm thông đạo phụ cận địa hạ thành ta sẽ cho các ngươi giải quyết ngươi chỉ cần phụ trách phái binh c h ấ n thủ e o xạ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng cung kính nói là lý việt không có ngừng lưu xoay người lý khai còn như tên kia đại vương tử căn bản không cần chỗ hắn để ý xin vương quốc long kỵ sĩ còn chưa có chết hơn nữa cũng đã đứng ở xạ phía sau ẹo xạ vị này nữ vương tương lai hai hai đương nhiên sẽ không lưu tỉnh mang theo ba gã hắc vu sư thành vu sư ly khai vương cung thậm chí trực tiếp đi qua truyền tống trận chuyển đến khoảng cách thế giới ngầm thông đạo gần nhất tám hợp đạt đến thành lý việt mới chỉ có phân phó nói zta minh minh minh ô ba gã sử thi vu sư quá sợ hãi kết bế, lực cũng căn c dãy Nhưng bọn hắn miệng cũng đã bị phong bế, căn bản bị đã ác i gì ũ n nói không nên g lời. Ác ma thuật mắt trong mắt ánh nhìn phía ánh ánh chuyển, hiện màu lưu sĩ sở sở sáng người, đen về ba ra cực khí ỳ tài ác. n ấ t thời tài trận pháp chân h người quỷ dị dưới dâng ác Ác lên. ở ba người dưới chân dâng lên. Ác ma k tức ác ma thành hôn đản các ngươi muốn cùng ta hắc vu sư thành khai chiến không đột nhiên từ ba người trên người truyền ra một đạo thanh âm tức giận trong lúc mơ hồ dường như muốn hình thành một đạo cự đại pháp tướng hư ảnh t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai ác ma người giám sát địa hạ thành bấy dập bất quá còn chưa kịp thành hình ác ma thuật sĩ sở s ở liền pháp trượng khẽ động nhất tôn đại ác ma hư ảnh xuất hiện ở không trung há mồm dích đạo trực tiếp đem cái này đạo pháp bộ dạng hư ảnh thôn p h ệ tuy là này đạo chủ nhân của thanh âm là nhất tôn truyền kỳ tồn tại nhưng chỉ là ở lại ba gã sử thi vu sư trên người một luồng tinh thần lực mà thôi tự nhiên không có khả năng cùng thực lực có thể so với sử thi cực hạn ác ma thuật sĩ sở sở so sánh với đáng chết ác ma chuyến gia cuối cùng gầm lên giận dữ đạo kia pháp tướng hư ảnh không cam lòng ở sau cùng n ổ lên tiêu tan thành mây khói mà đồng thời ba gã sử thi cấp v u sư trên mặt cũng lộ ra tuyệt vọng màu sắc ở tà ác pháp trận bao phủ xuống trên người bọn họ da thịt xương cốt pháp lực linh hồn đều thống thống hòa tan hình thành một loại màu đen quỷ dị vật chất trải tại không trung sau đó quỷ dị này vật chất hỗ tương dung hợp cuối cùng vặn vẹo hình thành một đạo đen nhánh quỷ ảnh quỷ ảnh thân thể bán trong suốt không có mặt mũi cũng không có ánh mắt chỉ có tứ chi thoạt nhìn giống như là hoàn toàn do bán trong suốt dầu mỏ hợp thành một dạng nghiêm hồ hồ cực kỳ quỷ dị hơn nữa dù cho đứng ở trước mặt lý việt cũng không có cảm nhận được chút nào khí ba mươi hơi thở hắn nhìn lấy quỷ dị này hắc ảnh nhữ mày nói đây chính là ác ma người giám sát Là... ác ma người giám sát nhất định phải từ ba gã sử thi cấp thi pháp đơn vị mới có thể dung hợp m à thành bọn họ có thể hoàn toàn đần thân hơn nữa chỉ cần nhào lên liền có thể đem ác ma cả người huyết nhục xương cốt linh hồn thôn vệ làm bản thân lớn mạnh là thuộc về ác ma thuật sĩ mạnh nhất công kích lợi khí ác ma thuật sĩ sở sở hồi đáp phía trước nàng vẫn không có cơ hội thu được ba gã sử thi cấp thi pháp đơn vị sở hữu vẫn không có luyện chế ra loại này cực kỳ quỷ dị cực kỳ đáng sợ công kích lợi khí pháp thuật bản huyết t h ầ n tử lý việt ánh mắt hơi sáng lên thở dài nói huyết t h ầ n tử ác ma thuật sĩ sở sở cùng còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau căn bản không biết đây là vật gì tốt lắm đi thôi lý việt không có giải thích đoàn người lúc này đi ra tám hợp đạt đến thành hướng về thế giới ngầm thông đạo mà đi thế giới ngầm thông đạo khoảng cách cũng không xa đại khái ở hơn một trăm bên trong một tòa tàn phá thành trì nằm ở bên cạnh còn có thể chứng kiến đại lượng màu đỏ sầm vết máu cái này một tòa thành trì cũng trên cơ bản bị hắc ám sinh vật huyết tẩy hắc ám sinh vật cùng bọn chúng những thứ này mặt đất sinh vật trời sinh chính là đối lập hắc ám sinh vật tàn nhẫn thị sát âm hiểm mà giả dối mỗi ngày đều ở đây âm mưu quỷ kế hoặc là tàn sát lẫn nhau trung vượt qua mà mặt đất sinh vật lại bất đồng văn minh đem mặt đất các tộc bao phủ biết lễ nghi hiểu t h i ệ n ác có luật pháp đương nhiên mặt đất thế giới cũng dập khuôn c ộ t tà ác địa phương như hắc vu sư thành liên tụ tập đại lượng tà ác hắc vù sư hắc vù sư phần lớn đều là tính cách tàn nhẫn hoặc là l ệ n h lùng vô tình trực tiếp lấy người sống vì thực nghiệm tài liệu mà bị thế giới loài người truy nã vô sư loại này vô sư vì tăng thực lực lên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào dù cho chính là hiến tế thân nhân của mình cũng sẽ không nháy một cái ánh mắt chỗ này thông đạo dưới lòng đất bên ngoài có một chi quân đội đang trú đóng lấy hơn nữa đang ở thành lập hình tròn to lớn tường thành muốn đem thông đạo bao vây lại Chờ tòa kia thông đạo dưới lòng đất cầm xuống nên ở thế giới ngầm cũng thành lập một cái trước tròi canh còn có thể tốt hơn báo động trước lý việt trong lòng chuyển động ý niệm trong đầu đoàn người đã rơi ở trong đường hầm toàn bộ hành trình đều vặn vẹo chu vi hư không không có a có thể phát hiện bọn họ thế giới ngầm vẫn là một mảnh ngảm đ ạ o thời gian dài đợi ở hoàn cảnh như vậy người đều muốn trở nên một ngạn điên cuồng lý việt đứng ở hắc long lì ổng trên lưng ánh mắt đỏ qua liên đã thấy hơn ba mươi hơn dặm một tòa nguy nga địa hạ thành đứng vững vàng cái tòa này địa hạ thành không thể so với hắn phía trước một lần đạp diệt tòa kia địa hạ thành phải kém lính chủ đại nhân cái tòa này địa hạ thành chu vi có một tòa đại hình mà pháp trận không phải phòng ngự tính chất mà là công kích tính chất nữ vu vương hậu có dạn đột nhiên nói thành t i ể u thực lực có thể so với truyền kỳ đẳng cấp nữ vu vương hậu tinh thần lực của nàng đã cường đại đến bất khả tư nghị càng l a nhạy cảm cực kỳ vượt lên trước sử thi cấp tưởng tượng điều này có thể làm cho sử thi cấp đều không cảm giác chút nào đại hình ma pháp trận ở trước mắt nàng lại rõ ràng danh m ạ n h không có cách nào ẩn d ấ u xem ra đối phương đã bày bấy dập sẽ chờ chúng ta lý việt hít mắt lúc trước thần thánh thiên sứ en trổ phục mệnh lệnh của hắn đến đây t r ợ xỉn vương quốc lui địch chém giết nhất tôn sử thi cấp còn có một tôn sử thi trọng thương đào tẩu thêm lên không ít hắc ám sinh vật cũng đồng dạng đem về trong địa hạ thành đối phương biết b à y đại hình ma pháp trận chờ hắn tới cửa cũng không tính kỳ quái. Chủ động công kích.、Nào、có không tính động Nào gì kỳ giật quái. đái lý a sao? gian tòa địa o thoải mái. Chủ đại nhân muốn trực tiếp nổ nát sao? Có gian hỏi. Nổ nát? Tốt nhất trực tiếp đem cả tòa địa hạ thành hủy diệt. Lĩnh chủ nhân, hỏi. hạ hủy cả mái. đại muốn đem l nổ Nổ Có việt phân phò nói hắn lần này đến đây chính là muốn hủy diệt cái tòa này địa hạ thành không có gì che che giấu giấu cần thiết bên người sở hữu truyền kỳ cấp chiến lược chính là lớn nhất sức mạnh truyền kỳ cấp mặc kệ đặt ở bất kỳ địa phương nào vậy cũng là cường đại đại danh tử nữ vu vương hậu có dạn linh mệnh n à n g ánh mắt lạc hướng địa hạ thành trên tay pháp trượng vương sau một khắc rầm rạp chẳng chịt lôi đình xuất hiện ở trên pháp trượng cả nhánh pháp trượng phảng phất đột nhiên biến thành một chi cần đ ỉ n h chi trượng trang bị hàng long mây đen bắt đầu khởi động trực tiếp xuất hiện ở địa hạ thành bầu trời địch nhân không có phát hiện bọn họ cái này liền cho có dạn đầy đủ thi pháp thời gian lôi đình hệ pháp thuật phát động chậm nhược điểm trực tiếp trung hòa u n g ùng sấm chấp dền vang bắt đầu khởi động mây đen bao phủ mười km không ngừng kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng về cả tòa địa hạ thành áp tới liền như có nhất tôn lôi thần xuất hiện ở không trùng đang nhìn xuống thế gian chuyện gì xảy ra trời muốn mưa sao cái này lôi trọn thấy trong lòng ta tốt hoảng sợ ta cảm thấy hô hấp đều khó khăn thật nhiều sấm chớp trong địa hạ thành từng tên một hát cám tinh linh ngưu ma người người nhện ngầm đầu sắc mặt trắng bực nói bọn họ đều cảm thấy một cỗ không khỏi sợ hãi phảng phất lập tức sẽ có diệt trang thai hướng 397 h à n g lâm đáng chết đây là có người ở thi pháp một g ã sử thi cấp hắc ám tinh linh sắc mặt k ỳ biến kinh dị hét lớn còn có vài danh sử thi cấp hắc ám sinh linh đều v ọ t ra chứng kiến thiên cung ở trên cảnh tượng đều sắc mặt đại biến trong này có sử thi cấp nhu ma người có thành niên hắt long có sử thi cấp người nhện thậm chí còn có sử thi cấp rắn ba đầu người toàn bộ cộng lại sử thi cấp số lượng chừng bảy tôn dù cho chính là sử thi cực hạn tồn tại cũng có hai vị hiển nhiên đây là vì thần thánh thiên sứ en trộm mà chuẩn bị bấy dập nhưng bây giờ bấy dập còn không có dùng tới thiên cung bên trên lại xuất hiện kinh khủng như vậy pháp thuật ba đ ậ u đây là truyền kỳ có truyền kỳ đang làm phép trốn chạy mau không trốn cũng chỉ có thể theo tòa thành trì này cùng nhau hủy diệt ở nơi này truyền kỳ trong pháp thuật hai gã sử thi cực hạn hắc cám tinh linh sắc mặt kịch biến đại nói Thanh âm còn không có hạ xuống các nàng cũng đã hướng về thành trì bên ngoài điên cuồng bỏ chạy mà còn lại sử thi cấp hắc ám sinh linh ngay vậy đầu tiên là cả kinh sau đó trên mặt cũng tận là sợ hãi điên cuồng chạy chối chết cả t ò a địa hạ thành đều trong nháy mắt rối loạn sở hữu hắc ám sinh vật đều lộ ra sợ hãi tuyệt vọng chạy chối chết cũng đúng lúc này một đạo thứ nhất cần đ ỉ n h thứ không trung bổ xuống Xí bạch lôi đ ỉ n h đem chọn t ò a thiên khung đều triệt để chiếu giỏi chương hai trăm hai mươi ba hủy diệt địa hạ thành h á cám liên minh xuất hiện Úng m n g lôi đình không dứt mỗi một tia chớp đều tựa như ẩn chứa ngập trời phẫn nộ lôi long từ trên trời giang xuống muốn cọ rửa thế gian toàn bộ tạ ác toa kia đại hình ma pháp trận đứng núi chịu xảo chỉ là cản lưỡng đạo lôi đình liền ầm ầm nghiền ác sau đó địa hạ thành thành chỉ phòng ngự đại trận cũng bất quá cản năm đạo lôi đình liền tiêu tan thành mây khói ầm ầm từng đạo lôi đình nhất thời lại không ngăn cản trực tiếp n ệ n ở trong địa hạ thành đại lượng kiến trúc ở cồn g bạo lôi đình dưới nát b ấy đại địa c h ấ n chiến dù cho tường thành cũng ở dưới sấm sét triệt để tan vỡ lôi quang thiềm d i ệ u chỉ là trong n g á y mắt cả toa địa hạ thành đã bị lôi đình bao phủ nơi đó đều là một mảnh lôi quang bao phủ phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm lôi đình hủy diệt toàn bộ không biết bao nhiêu dưới đất sinh vật ở kinh khủng này lôi đình dưới hồi phi yên diệt truyền kỳ uy năng lôi đình hệ pháp thuật quá kinh khủng lý việt trên mặt đều bị lôi quang chiếu một mảnh sáng sủa thở dài nói như vậy uy năng quả thực liền có thể so với thiên địa c h i uy không đến truyền kỳ căn bản là không có cách đối kháng trên thực tế sử thi cấp cùng truyền kỳ cấp sự tranh l ệ n h quá lớn nếu không phải nữ vu vương hậu bản thân thuộc tính liền hết sức cường đại lại có đáng sợ sở trường còn sở hữu hai điểm thần tính cùng với linh chủ thiên phú anh hùng thiên phú ra chỉ dưới gia tăng rồi chín mươi thuộc tính cũng căn bản không khả năng vượt qua kinh khủng như vậy tranh l ệ n h phát huy ra truyền kỳ thực lực truyền kỳ oai vốn là có hủy thành diện quốc chi lực thần thánh thiên s ư en trộ trầm giọng nói c h ắ c không được bị xưng là truyền kỳ đây không phải là truyền kỳ cái gì mới là truyền kỳ lý việt cảm thán hắn đều không cách nào tưởng tượng truyền kỳ bên trên thánh vực cấp cường giả lại nên kinh khủng bực nào cùng với thánh vực cấp bên trên bán thần lại là bực nào ngập trời còn như trong truyền thuyết cao cao tại thượng chân thần vậy càng là không cách nào suy đoán l ĩ n h chủ đại nhân có người trốn ra được thần thánh t i ê n sứ en trổ mắt sáng lên giết lý việt không chút do dự nói hô hắn thoại âm rơi xuống thần thánh t i ê n sứ en trổ phía sau cánh xuề ra thần thánh quang mang chất rượu nhất thời hóa thành một ánh h à o quang liền xông ra ngoài thần thánh t i ê n sứ tốc độ cực kỳ kinh người dù sao sở hữu thần thánh cánh chim gia trì tại phía xa cùng giai tồn tại bên trên đây cũng là thần thánh t i ê n sứ khiến người ta sợ hãi một nguyên nhân tốc độ mãi mãi cũng là cực kỳ đáng sợ tiến có thể công lui có thể trốn đáng chết thần thánh thiên sứ quả nhiên là mặt đất thế giới những thứ kia tạp thoái lao ra hai gã sử thi cấp cực hạn hắc cám tinh linh phẫn nộ d í t h ảo bất quá nhìn lấy đầu đỉnh mây đen kia bắt đầu khởi động mà đến hai người sắc mặt đều trắng bệnh căn bản không dám dừng lại trực tiếp điên cuồng chạy chối chết nhưng tiên là các nàng tốc độ còn kém rất rất xa thần thánh thiên sứ en trổ thần thánh quang mang tịch quyền en trổ liền xuất hiện ở trước mặt các nàng trong tay quang minh đại kiếm hung hăng chém xuống nhất thời một đạo cự đại thần thánh thập tự kiếm mang ngang trời xé rách khí lưu chém về phía hai người đáng chết thần thánh thiên sứ hai gã sử thi cực hạn hắc á m tinh linh đều nghiến răng nghiến lợi ánh mắt đỏ lên loại thời điểm này nếu như bị ngăn cản xuống tới trên vòm trời kinh khủng kia lôi đình hạ xuống các nàng các nàng nơi nào còn có thể sống sót lôi đình hệ công kích nhưng là hầu như tránh cũng không thể tránh chỉ cần nằm ở phạm vi công kích bị lôi đình tập trung như vậy thì hầu như nhất định sẽ bị mệnh trung vê anh hai người không quan tâm trực tiếp lấy thân thể hóa thành hai thanh cự đại hắc ám trường kiếm cùng thần thánh thập tự chạm và chạm mặc cho thập tự chạm cái kia nóng rực thần thánh lực lượng dũng mánh vào trong cơ thể sắc mặt đều đau đến v ặ n mẹo nhưng hai gã hắc ám tinh linh cũng căn bản không dám có bất kỳ dừng lại gì nhất tôn lôi đình hệ truyền kỳ đang ở phụ cận ngoại trừ chạy chối chết bất kỳ động tác dư thừa nào cũng có thể có thể làm cho các nàng bỏ mạng thần thánh thẩm phán en chỗ anh khí bừng bừng đứng ở không trung sắc mặt băng lánh vô tình trên tay quang minh đại kiếm nâng cao nhất thời trên vòm trời một đạo thần thánh quang mang hạ xuống đạo tia sáng này dường như một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống ẩm ẩm trực tiếp đem một gã hắc á m tinh linh đánh bay ra ngoài phun máu phẹ phè thần thánh tài quyết en chỗ không có bất kỳ dừng lại nàng thân thể hóa thành một đạo lưu quang ngăn ở một vị khác hắc cám tinh linh trước mặt sau một khắc sau lưng nàng có vô tận quang minh ma lực đang sôi trào một tòa thiên đường hư ảnh hiện lên thiên đường bên trên đại lượng nhỏ bé thiên sứ đang phi hành một đôi vô tình đôi mắt xuất hiện ở thiên đường bên trên nhìn phía tên này hắc ám tinh linh nhất thời đáng sợ cầm cố xuất hiện tên này hắc ám tinh linh c ư nhiên bị cái này thần thánh tài quyết trực tiếp cầm cố trên không trung còn có hừng hực thần thánh hỏa diễm từ trên người hắc ám tinh linh thiêu đốt dựng lên tác dụng to lớn như thế tự nhiên đều là bởi vì hắc ám tinh linh một lòng chạy chối chết mười phần thực lực phát huy không đến bảy thành nguyên nhân vain bị giam cầm vẹn vẹn một cái hô hấp không đến nhưng thiên khung mây đen đã nhẹ nhàng qua đây một đạo sĩ bạch lôi đình hung mánh nện xuống tên này s ử thi cực hạn hắc ám tinh linh trên mặt nhất thời trắng bệnh tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng nàng đem hết toàn lực triển khai một đạo thủ hộ kiếm thuẫn nhưng ở này đạo khủng bố lôi đình trước mặt một cách mã nát sức mạnh sấm sét rung mánh vào nàng toàn bộ thân hình bị ma tí tại chỗ không cách nào nhúc đ í c h ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư lôi đ ỉ n h không ngừng hạ xuống thần thánh thiên sư en c h ộ không tiếp tục xem tên này hắc ám tinh linh sau lưng nàng thần thánh cánh chim hóa thành kinh người quang huy mang theo nàng hướng về mặt khác tên kia bị hắn một kích thần thánh thẩm phán kích thương đang ở hướng một hướng khác điên cuồng chạy chối chết hắc ám tinh linh tốc độ của nàng quá nhanh dù cho hắc ám tinh linh điên cuồng chạy chối chết thậm chí thi triển một ít bị thương tàn phế bí thuật nhưng là căn bản là không có cách cùng tốc độ của nàng so sánh với chỉ là ngắn ngủi mười mấy hơi thở lại lần nữa bị en trổ đuổi theo thần thánh thẩm phán lần nữa hàng lâm quan g minh cự kiếm rực rỡ như dương sẽ rách toàn bộ các ngươi sẽ chết các ngươi đều sẽ chết đáng chết mặt đất sinh vật chúng ta hắc ám liên minh sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi hắc ám tinh linh tuyệt vọng giống to hơn nhưng đã không phải là thần thánh thiên sứ en trổ đối thủ một lát sau bị một kiếm đeo đầu huyết dịch bị hừng hực thần thánh hỏa diễm tinh lọc thành hư vô đột nhiên bên cạnh xuất hiện một đạo r ơ i trong suốt hư ảnh lóe lên liền nhào vào hắc cám tinh linh trên thi thể cả cổ thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến khô cát như thây khô thần thánh t i ê n sứ en trổ cao mày trở lại lý việt bên cạnh không mình hành lê nói l ĩ n h chủ đại nhân hai gã sử thi cực hạn đã đền tội lý việt gật đầu hắn lúc này ở nghĩ tên kia hắc cám tinh linh trước khi chết thố lộ tin tức h ắ cám liên minh đây là cái gì tổ chức bên trên một tòa địa hạ thành tên kia sử thi cực hạng như mang n ư ờ i có phải hay không cũng đến từ cái tổ chức này hắn có thể sẽ không cho là thế giới ngầm liền chỉ có một ít sử thi cấp h ắ t cám sinh linh chuyên kỳ cấp đó là nhất định là có thánh vực thậm chí bán thần đều có thể sở hữu hy vọng cái tòa này địa hạ thành ngưng tụ sử thi bảo dương có thể cho ta một tấm lánh địa thời gian gia tốc quyền trụ hắn thở sâu nhà máy nhìn phía dưới đã bị lôi đ ỉ n h triệt để phá hủy trở thành một vùng phế tích địa hạ thành chậm rãi rớt xuống chương hai trăm hai mươi bốn thần khí xuất hiện đã phục sinh xuất hiện n g ư ờ i công chiếm địa hạ thành bảy guu ngợi tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh địa hạ thành bảy guu sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoán hắc ám tinh linh ngưu mang người có thể với trong thành kiến tạo một tòa hắc long xảo huyệt có bảy mươi phần trăm tỷ lệ hấp dẫn một đầu hắc long vào ở có ba mươi phần trăm tỷ lệ hấp dẫn hai đầu hắc long vào ở tuyển trạch phá hủy địa hạ thành bảy u u đem hóa thành hai cái sử thi bảo dương có thể từ trong hòm đ á o mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị chờ các loại tuyển trạch phá hủy bởi vì ngươi sở hữu l ĩ n h chủ nhiệm vụ càn quét thế giới ngầm ngươi sẽ được hai cái ngoài định mức kim cương bảo dương cùng bên trên một tòa địa hạ thành một dạng cấp bậc đều là nhị cấp địa hạ thành lý việt chứng kiến trước mặt tin tức trên mặt lộ ra nụ cười đây là hắn cho địa hạ thành phân chia có thể ngưng tụ ra một cái sử thi bảo dương chính là nhất cấp địa hạ thành có thể ngưng tụ ra hai cái sử thi bảo dương chính là nhị cấp địa hạ thành còn ba cấp địa hạ thành hắn cũng không biết có hay không ngược lại hiện tại đụng phải ba tòa địa hạ thành một tòa nhất cấp hai tòa nhị cấp đương nhiên nhị cấp địa hạ thành hắn cũng đã cực kỳ hài lòng dù sao hai cái sử thi bảo dương phá hủy chờ đến nữ vệ đoàn đem trong thành chân quý tài nguyên thu thập sáu trăm hai mươi sau khi đứng lên hắn lại không có bất kỳ do dự nào nói thẳng theo thanh âm của hắn hạ xuống nhất thời ánh sáng kinh người mang bắt đầu khởi động đem c h ọ n tọa địa hạ thành đều bao phủ cái kia đại lượng bị lôi đình chém thành than cốc hắc cám sinh vật thi thể đổ nát thê lương kiến trúc đại lượng thông thường tài nguyên chờ các loại tất cả đều ở trong ánh sáng tiêu thất không còn hào quang hội tụ hai cái sử thi bảo dương chậm rãi hiện lên ở hai cái sử thi bảo dương sau khi xuất hiện lại có hai cái kim cương bảo dương xuất hiện lý việt trước đem hai cái kim cương bảo dương mở ra chúc mừng ngươi thu được năng lượng mười vạn tế đàn thăng cấp thành m ộ ư ơ i sơ cấp thời gian q u y ể n t r ụ c g năm sơ cấp thuấn di q u y ể n t r ụ c g năm kim cương chi hoa ba thiên phú chi t h ạ c h một che đậy chi t h ạ c h một năng lượng thần đăng một sử thi cấp công kích ma pháp q u y ể n t r ụ c g một sử thi cấp vạn năng bảo thành một chúc mừng ngươi thu được năng lượng mười vạn tế đàn thăng cấp thành m ộ ư ơ i sơ cấp thời gian q u y ể n t r ụ c g năm sơ cấp thuấn di quyển t r ù n năm kim cương chi hoa ba thiên phú chi thành một che đậy chi thành một năng lượng thần đăng một sử thi cấp long tinh một sử thi dược tề một lý việt ánh mắt đảo qua những thứ kia cố định bảo vật nhìn về phía cuối cùng bốn cái ngẫu nhiên vật phẩm sử thi cấp công kích ma pháp quyền t r ụ s ó n g biển n g ậ p trời sử thi cấp vạn năng bảo thạch có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì không cao hơn sử thi cấp bảo thạch thứ tốt sử thi cấp long tinh có thể coi như hợp thành h ắ c long tài liệu phụ trợ sử thi dược tề đề thăng hai thành tỷ lệ thăng cấp sử thi cấp Cái này cũng này là đặc ồ tốt.、Lý、Việt vật thứ thưởng trị bốn cố Lý lộ lòng là vẻ hài lòng màu sắc. Dù cho không có cái nhiên kia kinh người. Giá ra cao. cho không phẩm, những định cho màu ngẫu cũng sắc. có cực cực Dù kỳ đ biệt thiên phú chi thạch loại đá này có thể tăng thêm anh hùng đơn vị một cái thiên phú quả thực cũng đủ để cho bất luận cái gì dưới trướng có anh hùng đơn vị l ĩ n h chủ n ổ i điên đương nhiên hiện giai đoạn có thể có được anh hùng đơn vị l ĩ n h chủ nhất định là ít lại càng ít anh hùng chi quả quá chân quý quá hiếm hoi nói hắn nếu không phải từ lãnh địa trong bảng thu được thường cho cũng căn bản không khả năng có nhiều như vậy danh anh hùng đơn vị mà anh hùng đơn vị cường đại cũng có thể tưởng tượng được đặc biệt đối với còn lại l ĩ n h chủ mà nói càng là duy nhất lấy năng lượng trong thời gian ngắn đổi lấy cường đại chiến lược thủ đoạn chỉ cần không ngừng triệu hoán dù cho phổ thông đẳng cấp lãnh địa đơn vị cũng là có thể để thăng anh hùng đơn vị thực lực đương nhiên muốn để thăng tới sử thi cấp đây tuyệt đối là cực kỳ số lượng kinh khủng phòng trừng trăm vạn danh lãnh địa đơn vị cũng không đủ trăm vạn danh lãnh địa đơn vị vẹn vẹn lương thực chính là cực kỳ một cái vấn đề lớn anh hùng đơn vị nếu như giới trướng thống lĩnh lãnh địa đơn vị số lượng lớn biên độ giảm bớt đó là biết giang cấp đây cũng là anh hùng đơn vị hạn chế l i ê n như cùng trong truyền thuyết chân thần nếu như tín đồ giảm bớt vậy cũng đồng dạng biết thực lực đại giảm anh hùng đơn vị thành tựu i thần tính sinh vật hết thể đều hướng chân thần làm chuẩn đem trước mặt vật phẩm thu hồi lý việt nhìn về phía hai cái sử thi bảo dương không do dự hạn toàn bộ mở ra nhất thời phảng phất thiên nữ tán hoa đại lượng chân quý vật phẩm xuất hiện nổ lên bốn phía chúc mừng ngài thu được năng lượng ba mươi vạn tế đàn thăng cấp thạch ba mươi trung cấp thời gian quyển trục hai trung cấp thuấn di quyển trục hai che đậy chi thạch hai năng lượng thần đăng hai mộng tưởng chi thạch một lãnh điệu thời gian gia tốc quyển trục một huyết tinh cấp c u n g t i ễ n thủ chiến trận một phục sinh chi thạch một hoàng kim thăng cấp quyển trục hai mươi kim cương thăng cấp quyển trục hai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 thần khí mảnh nhỏ ngoa tào thần khí đều lái ra mặc dù chỉ là mảnh nhỏ nhưng là làm cho trong lòng hắn tuân ra một cỗ kích động thần khí a đây chính là trong truyền thuyết vô thượng chân thần mới có thể có trí bảo hắn cư nhiên từ một cái trong hòng náo lái ra một cái mảnh nhỏ hắn thật sâu hô hấp kiểm tra cái này vài món xa lạ vật phẩm tin tức huyết tinh cấp cung tiến thủ chiến trận huyết tinh cấp cung tiến thủ chiến trận có ở nhân số giảm bớt ba thành dưới tình huống chiến trận uy năng không thay đổi phục sinh c h i thạch có thể phục sinh một gã sở hữu hoàn chỉnh thi thể thời gian chết không cao hơn mười phút thực lực không cao với sử thi cấp lãnh địa đơn vị thần khí mạnh nhỏ góp đủ mười miếng thần khí mạnh nhỏ có thể ngẫu nhiên thu được nhất kiện thần khí chết thay khôi lỗi tùy thân đ eo ở gặp phải hẳn phải chết nguy hiểm lúc thay thế ngươi tử vong một lần phục sinh chết thay lý việt mắt sáng lên đây đều là bảo mệnh của ta đặc biệt chết thay khôi lỗi có thể ở hẳn phải chết lúc chết thay một lần nhất định chính là khó có thể tưởng tượng chân bảo lần này thu hoạch thực sự là kinh người thần khí mạnh nhỏ muốn mười miếng mới có thể thu được nhất kiện thần khí xem ra phải toàn lực đối với thế giới ngầm động thủ nếu có thể góp đủ thu được nhất kiện thần khí không thể nghi ngờ sẽ để thăng cực đại thực lực hắn nhẹ nhàng tự nói hiện nay trên người hắn đã sở hữu sơ cấp thời gian quyển trục hai mươi lăm tấm sơ cấp thuấn di quyển trục càng là đã có năm mươi mốt c h ư ờ n g trung cấp thời gian quyển trục trung cấp thuấn di quyển trục cũng có mười tấm ngộng tưởng chi thạch có mười viên che đậy chi thạch có mười ba viên năng lượng thần đăng cũng có sáu cái thiên không chi thành kiến tạo bản vẽ mảnh nhỏ có hai cái về trước đi triển khai lãnh địa thời gian ra tốt quyển trục tăng thực lực lên lần này muốn đem nữ vệ đoàn các thành viên hết thể tăng lên trong lòng hắn k h a nói đồng thời tương đương chờ mong lần này không biết hắn thần hy lĩnh lại đều sẽ nhiều hơn vài tên truyền k ỳ cấp chiến l ự c chương hai trăm hai mươi lăm gần ức năng lượng bán ra sử thi thăng cấp quyền chủ thần hy lĩnh lúc này đã là buổi chiều chân trời ánh t à dương như t r ư ớ c tản r a vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ không khí đều tựa như chịu đến nhiệt độ ảnh hưởng mà hơi v ạ n mẹo từng tiếng tiếng ve kêu hữu khí vô lực trong rừng rậm quanh quẩn ngày thứ hai mươi sáu lập tức phải đầy một tháng lý việt đi ra trận pháp truyền thống nhìn lấy xanh lam như tắm thiên khùng nhẹ nhàng tự nói hắn có chút ngẩn ngơ cái này hai mươi sáu ngày thời gian quá phong phú xuyên việt trước thế giới đều rất giống đã là thật lâu chuyện lúc trước trong đầu bừa bộn nghĩ một lát hắn lắc đầu k h ẽ cười một tiếng đầu tiên đem bốn mươi tấm hoàng kim thăng cấp quyền trục bốn chương kim cương thăng cấp quyền trục toàn bộ bán ra tổng cộng thu được tám trăm năm mươi vạn năng lượng tuy là giá cả ở giảm bớt nhưng như trước cực kỳ chân quý sử thi thăng cấp quyền trục cũng có một phần hoàn chỉnh hắn trên mặt lộ ra một vệ trầm ngâm màu sắc hai mươi phần sử thi thăng cấp quyền trục mạnh vụn là có thể dung hợp trở thành một chương hoàn chỉnh sử thi thăng cấp q u y ể n trục mà hắn tổng cộng mở ra năm cái sử thi bảo dương trên tay có hai mươi lăm phần sử thi thăng cấp q u y ể n trục mạnh vụn bất quá cái này tấm sử thi thăng cấp q u y ể n trục nên xử lý như thế nào tự sử dụng vẫn là bán đi ra ngoài tự sử dụng đơn giản cũng chính là nhiều hơn một gã sử thi đơn vị mà tự ta hợp thành dù cho thần thánh thiên sứ cũng chỉ cần hơn hai triệu năng lượng có thể một tấm sử thi thăng cấp q u y ể n trục giá cả hiển nhiên xa xa không chỉ hơn hai triệu năng lượng nhưng nếu là bán ra khó tránh khỏi sẽ cho người suy đoán ta thần hy lĩnh đã không thiếu sử thi cấp chiến lược ánh mắt của hắn c h ấ p động loại này kinh người bảo vật bất luận cái gì lĩnh chủ đạt được trên cơ bản đều sẽ tự sử dụng bởi vì rất nhiều lĩnh chủ trong lòng năng lượng nhiều hơn nữa cũng không đổi được một gã sử thi đơn vị đây cũng không phải là kim cương giai bậc sinh linh có thể so sánh sử thi đẳng cấp đơn vị thuộc về cao giai chức nghiệp giả thuộc về bước lên con đường thành thần cường giả hắn dám đem vật như vậy ra bên ngoài bán ra bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề đột nhiên hắn trong lòng hơi đ ộ n g dưới quyền mình bây giờ không phải là có hai tòa phụ thuộc thế lực sao nếu như sệ xì tộc trưởng cùng xạ công chúa nguyện ý xuất ra làm hắn hài lòng năng lượng hắn tự nhiên không ngại bán ra cho hai vị này không chỉ có thể kiếm một số lớn năng lượng hơn nữa phụ thuộc thế lực thực lực tăng cường không giống như là nửa cái hắn thần hy lịnh thực lực sao mặt khác bất luận là sệ xì tộc trưởng vẫn là éo xạ đều là người thông minh ít nhất có 99% khả năng sẽ không đem tin tức này tiết ra ngoài đi ra ngoài nghĩ như vậy hắn lập tức truyền ra mệnh lệnh làm cho sệ si tộc trưởng cùng xạ công chúa đến thử quang trấn một chuyến còn có sơ cấp thuấn di quyển chụp cũng quá là nhiều hiện tại đã có tốt hơn trung cấp thuấn di quyển chụp thay thế có thể toàn bộ bán ra hắn nhẹ nhàng nói nhỏ trực tiếp mở ra giao dịch giao diện hắn thăm dò quyển chụp nhất thời đi ra không ít sơ cấp thuấn di quyển trục tin tức loại này quyển trục tuy là chân quý nhưng thanh đồng bảo dương thì có thể lái ra cũng sẽ không quá quý trọng nhưng cũng tuyệt đối là bảo toàn t á n h mạng thứ tốt đặc biệt đối với lực phòng ngự đối lập nhau yếu thi pháp giả mà nói khoảng cách an toàn cho tới bây giờ đều là cực kỳ trọng yếu một tấm năm chục ngàn năng lượng không cao lắm cũng không tính thấp hãn không do dự trực tiếp đem trên tay có năm mươi một chương sơ cấp thuấn di quyển trục toàn bộ trưng bày sau đó hắn hơi trần trờ một chút vẫn là xuất ra hai trăm kg nguyệt lượng tỉnh thủy trưng bày mỗi khác nguyệt lượng tỉnh thủy giá cả một trăm điểm năng lượng hiện tại có bản thổ thế lực tham dự thêm lên l ĩ n h chủ nhóm thực lực dần dần hùng hậu tọa hạ thi pháp giả cũng nhiều hơn loại này có thể khôi phục pháp lực vật phẩm cũng đều bán chạy rất nhiều lúc này hắn trưng bày tất cả vật phẩm tổng giá trị đã đạt đến kinh người tám mươi tám triệu năng lượng mà trên người hắn cũng sở hữu hơn chín trăm vạn năng lượng chỉ có thể chờ đợi phòng t r ư n g muốn ngày mai tất cả vật phẩm mới có thể toàn bộ bán ra sạch sẽ trong lòng hắn chờ mong chờ nhóm này vật phẩm bán ra sạch sẽ hắn lập tức sẽ triển khai lãnh địa thời gian gia tốc quyền chủ, lần nữa tăng lên trên diện rộng toàn bộ lãnh địa thực lực không bao lâu có hành chính s ả n h nữ vu đến đây bẩm báo giai ân nỉ vương quốc x ẻ x i t ộ c trưởng xin vương quốc xạ công chúa đến rồi thự quang trấn lý việt dậm chân đi vào trận pháp truyền thống hào quang loay lên hắn xuất hiện ở thự quang trấn ma pháp trong tháp ẹo xạ công chúa ngài như trước xinh đẹp như vậy chỉ là không nghĩ tới ngài sẽ tuyển trạch cùng chúng ta dạy ẹ n nghỉ vương quốc giống nhau đường ma pháp tháp đại sảnh x ệ s ì tộc trưởng mỉm cười nhẹ nhàng k h ô n g người nói h á n ăn mặc rất vừa vặn lễ phục trên tay chống một căn quý báu vật liệu gỗ chế tạo tinh mỹ gậy c h ố n g quý tộc phong vị mười phần x ệ s ì tộc trưởng có thể nhìn thấy ngài thật là khiến ta vui vẻ lần trước cùng ngài sẽ mặt hình như là ba năm trước đây lính chủ đại nhân phi thường cương đại đáng ra chúng ta xỉn vương quốc đi theo ngài chẳng lẽ không đúng cho rằng như thế sao ẹo xạ cười tủm tìm nói nàng mặc một bộ bạch sắc cung trang tóc đen áo choàng rất có một loại khí chất đặc biệt trắng non như ngọc trên mặt không có một tia tì vết nào sáng đến có thể soi gương hắc gần ta chúng ta toàn bộ dạy ẹn nỉ vương quốc đều cho rằng l ĩ n h chủ đại nhân phi thường cường đại sệ s ì tộc trưởng mặt không đổi sắc cười nói hai người ngoài sáng trong tối đối trọi gay gắt nhưng ngoài mặt tuy nhiên cũng cười không nớt dường như cực kỳ quen thuộc lao hưu ở nói chuyện trời đất lý việt đi vào đại sảnh thấy chính l à như vậy một bộ vui vẻ hòa thuận t r a n g cảnh l ĩ n h chủ đại nhân x ê xi tộc trường e o xạ công chúa đứng dậy không mình hành lễ miễn lễ lý việt vẫn nhìn hai người hắn không có lãng phí thời gian trực tiếp đi thẳng vào vấn đề lần này cho các ngươi đến đây là ta trên tay có một món bảo vật muốn xuất thủ nhưng ta không hy vọng tin tức xuất hiện ở ba người chúng ta ở ngoài bảo vật Eo xạ công chúa và sệ si tộc t r ư ở n g l i ế c nhau bọn họ đều nghe ra khỏi ý tứ lính chủ đây là muốn làm cho hai người bọn họ đem bảo vật này tiếp nhận trong lòng hai người ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại đều không thể xác định lý việt là thật xuất r a bảo vật bán cho bọn họ còn chỉ là vì mượn cơ hội vơ vét của cải lý do thoái thác không biết là bảo vật gì có thể để cho l ĩ n h chủ đại nhân coi trọng như vậy Eo xạ lên tiếng nói vậy các ngươi đều nghe nói qua hoàng kim thăng cấp quyền trục cùng kim cương thăng cấp quyền t r ụ lý việt nhìn lấy hai người ẹo xạ cùng trại xỉ v ờ gật đầu loại này thần kỳ vật phẩm xuất hiện ở giao dịch giao diện ngày đầu tiên bọn họ sẽ biết ta muốn xuất thủ bảo vật chính là một tấm sử thi thăng cấp q u y ề n chủ lý việt g ầ n từng chữ một thoại âm rơi xuống nhất thời vô luận là sệ xỉ tộc trường vẫn lại x ạ công chúa đều đ ố n g nhiên mở to hai mắt kinh ngạc cộng thêm không dám tin nhìn lý việt sử thi thăng cấp q u y ề n chủ có thể trực tiếp đem một gã lãnh địa đơn vị để thăng tới sử thi giai bậc t hai người đều hấp lãnh khí trong mắt tràn đầy kinh hãi chương hai trăm hai mươi sáu hoàng kim cự long trắng vu sư thành thủ lĩnh sau một lúc lâu vô luận là sẻ xì vẫn là hẻo x a trong lòng đều tuân ra c ù n g nhiệt sử thi cấp tồn tại a cái này ở hai người bọn họ quốc đó chính là mạnh nhất nội t ì n h đặc biệt sẻ xì càng là khát vọng bọn hắn bây giờ dễ hẹn nhị vương quốc nhưng là không có sử thi cấp tồn tại tòa c h ấ n điều này làm cho trong lòng bọn họ trên thực tế phi thường bất an sử thi cấp chính là vương quốc định hải thần t r ầ m có sử thi cấp t ò a c h ấ n vương quốc đều sẽ ổn định rất nhiều không có gì kim cương cấp có can đảm phản loạn nhưng nếu không có sử thi như vậy một ít dã tâm bừng bừng kim cương cấp cũng dám liệt thổ vì vương tuy là phía sau có thần hy lĩnh ở nhưng nếu là xuất hiện phản loạn còn muốn tìm kiếm thần hy lĩnh trợ giúp đây không phải là hiện ra bọn họ cực kỳ vô năng đồng thời cũng sẽ làm cho thần hy lĩnh đối với bọn họ bất mãn này cũng không phải bọn họ mong muốn mà chỉ cần sở hữu một gã chính mình s ử thi cấp tồn tại như vậy hết thể đều giải quyết dễ dàng mà đối với xạ mà nói đồng dạng khát vọng trong vương quốc nhiều hơn nữa ra một gã s ử thi cấp đồng thời nàng phải suy tính cũng nhiều hơn đây chính là s ử thi thăng cấp quyền trục là có thể cho lãnh địa đơn vị sử dụng chỉ cần sở hữu tờ này s ử thi thăng cấp quyền trục như vậy tiếp theo chiến lược bảng mở ra lãnh địa của nàng là cực có thể trở thành đệ tứ đây không phải là đơn thuần một gã sử thi cấp vấn đề vẫn là k ế tiếp bảng danh sách tưởng thưởng vấn đề giá quy định hai chục triệu năng lượng hai người các ngươi phương có thể đấu giá lý việt nhìn lấy hai người trên mặt cái kia ánh mắt của nhiệt mở miệng nói hai chục triệu năng lượng sệ xì sắc mặt cứng đờ trong lòng cuồng nhiệt nhất thời dường như bị tưới lên một chậu nước lạnh trong nháy mắt lạnh lại bọn họ dễ ẩn nỉ vương quốc căn bản không cầm già khoản này năng lượng vương quốc bảo khố trước đây đã bị lý việt rời hết hơn nữa mỗi ngày còn muốn hướng thần hy lĩnh thanh toán hai mươi vạn năng lượng bọn họ bát đại gia tộc cộng lại cũng không đủ hai mươi triệu năng lượng ta tiếp thu ẻo xạ công chúa chỉ là do dự trong nháy mắt liền trực tiếp mở miệng nói tuy là cứ như vậy không sai biệt lắm muốn móc sạch vương quốc bảo khố nhưng có thể cầm xuống như vậy một tấm sử thi thăng cấp q u y ề n c h ụ hoàn toàn đáng giá nếu như đơn thuần một gã sử thi cấp nàng chưa chắc nguyện ý nhưng này là bảng định tương lai chiến lược bảng tưởng thưởng sử thi cấp nàng lại nguyện ý ta bung tha sệ sĩ、si、tộc trưởng cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói lý việt nhìn về phía e o xạ cười nói e o xạ ngươi cần bao lâu thời gian cho ta hai ngày thời gian e o xạ không người nói lý việt gật đầu phi thường hài lòng hắn phía trước trên thực tế còn suy nghĩ đến một vấn đề nếu như hắn ở thế giới tần đạo xuất thủ sử thi thăng cấp q u y ề n chúng chuyện này sẽ làm cho kim cương thăng cấp q u y ể n trục giá giảm mạnh dù sao kim cương thăng cấp q u y ể n trục giá cả sở d ĩ cao đều là bởi vì có thể nhờ vào đó thu được chiến lược bảng thường cho đương nhiên cũng là không có người nào biết hắn bán rồi nhiều như vậy trương kim cương thăng cấp q u y ể n trục không có quá nhiều dừng lại lý việt trở lại thần hy lĩnh đi thẳng tới nữ vu doanh địa nữ vệ đoàn trung hiện tại chỉ có ác ma thuật sĩ sở sở là sử thi sạ m ạ n trong bên ngoài kéo là sử thi bên ngoài ba mươi bảy thừa thành viên cũng còn không có đạt được sử thi cấp trong lòng hắn khai nói nữ vệ đoàn hai mươi người n g u y ệ t tinh linh cùng tiến thủ bốn người giờ y một người nữ vua thuật sĩ mười lăm người đây là hắn tọa hạ rất trọng yếu một c h i lực lượng cũng là thần hy lĩnh đội ngũ tính anh t u y ể n ra tới n g u y ệ t tinh linh giờ y nữ vua thuật sĩ đều là thiên tài nhất đứng ở nữ vu trong doanh trại gian lý việt lấy trước ra một viên n g ộ n g tưởng c h i thạch tâm niệm di chuyển gian mờ mịt quang mang đem chọn tỏa nữ vu doanh địa b à o phủ tiểu nửa giờ sau quang mang tán đi nữ vu doanh trại triệu h o à n giá cả đã từ bảy mươi tám điểm hạ thấp sáu mươi tám điểm nét mặt không có gì sóng lớn hắn lần nữa lấy ra một viên mộng tưởng c h i thạch lại là gần phân nửa chung nữ vu doanh trại triệu h o à n giá cả từ sáu mươi tám điểm hạ thấp năm mươi tám điểm quả thứ ba mộng tưởng c h i thạch xuất ra tiêu hao mộng tưởng bảo thạch sở hữu mộng tưởng c h i lực đem giảm bớt nữ vu doanh địa triệu h o à n phí dụng tám điểm Có hay không sử dụng? sử lý việt hơi nhữ mày đồng ý nói lại là gần phân nửa c h u n g đi qua nữ vu doanh trại triệu h o à n giá cả thành công hạ thấp năm mươi điểm khi hắn xuất ra quả thứ tư ngộng tưởng chi thạch lúc tiêu hao ngộng tưởng bảo thạch sở hữu ngộng tưởng chi lực đem giảm b ấ t nữ vu doanh địa triệu h o à n phí dụng không điểm có hay không sử dụng không điểm không thể lại rơi nữa thấp